mà ở nàng ra mệnh lệnh, dung nham không ngừng bay múa mà ra, thậm chí hàn huy diệt này một đám hỏa, tiếp theo phê hỏa liền lại nên diện vào tới, thật la quần quật không ngừng, không hề dừng ngực. Phục. Thẩm Chi Hàn thân thể đã tới rồi một cái cực hạn, cuối cùng là nhịn không được, phun một ngụm máu tươi ra tới. Thẩm Chi Hàn nghe được hộp máu tanh ầm, nghe thấy được huyết tinh khí vị, làm Diệp Bất Ngôn tâm run lên, lập tức xoay người, nhìn đến lửa cháy dung nham bay tới. Tiếp theo nháy mắt liền dùng nhỏ sinh thân mình, hộ ở thẩm chi hắn trước mặt. Tiểu ngu ngốc, như thế nào luôn là dùng nàng kia tiểu thân mình, tới bảo hộ hắn đâu? Thiêu đốt dung nham, nhiễm hồng thẩm chi hắn mắt, hắn mở ra hai tay, đem che ở trước mặt hắn diệp bất luôn, kéo vào trong lồng ngực, gắt gao, ôm, sau đó xoay một cái thân, dùng hắn dày rộng bối, ngăn cản kêu bay múa mã đến dung nham. Hắn tận lực, thân thể hắn, thật sự không chịu nổi quá nhiều phát hỏa. Thành nhi, mặc trọng cẩm tìm đến, thấy vậy một màn, lập tức dơ tay đánh ra linh lực, đem kia rung nham đánh tan, nhưng thực mau tủ lại, lại lần nữa đánh út về phía bọn họ, hắn, cô không kịp, phi thân mà ra, lấy thân chắn bọn họ trước mặt. Hoàng huynh, nhìn kia kim hoàng thân ảnh, cơ hộ cùng rung nham tưng, rung, kinh mặc huynh thành vội vàng dơ tay, diệt. Nông đầm rung nham, chỉ ly mặc trọng cẩm một tất khoảng cách, kia cực nóng độ ấm, năng hắn mặt phát đau. mà trên đầu cũng truyền đến một chút đốt chọi hương vị, nhưng ở hắn nhắm mắt một cái chớp mắt, kia cực nóng độ ấm tức khắc liền biến mất. Lại dương mắt, bốn phía phiêu không dựng lên dung nham, lúc này như là bị định rồi thân giống nhau, tất cả đều đình trệ ở giữa không trung, đang chờ đợi tiếp theo tác kích. Hoàng huynh, ngươi tới làm cái gì? Mạc Khuynh thành màu đỏ tươi hai mắt, nhìn mặt bị nướng đỏ bừng, kéo sợi tóc, bị đốt chọi một chút, nhìn chật vật rất nhiều Mạc Trọng Cẩm. chặn cản răng. Mạc Trọng Cẩm chậm rãi mở bừng mắt, nhìn đầy trời tạm dừng dung nham, lại xem trước mắt hận hai mắt đỏ lên như ác ma giống nhau mà Khuynh Thành, tràn đầy huynh trưởng yêu thương sủng nịch cười, "Thành nhi, ca không nghĩ ngươi phạm sai lầm, không nghĩ ngươi hối hận." Hắn dùng chính là ca, mà không phải hoàn hình, hắn đây là dùng chân thành nhất tâm cùng nàng nói chuyện. Mạc Khuynh Thành nhìn Mạc Trọng Cẩm, hắn còn lăn Mạc Kim Hoàng Ngũ Trảo Long Bảo, một thân chất vật Nghe vừa rồi những cái đó dung nham suýt nữa liền tới ở trên người hắn, liền làm nàng càng thêm điên cuồng. Diệp Bất Luân là chúng ta kẻ thù, mối thù giết cha, không đội trời chung, ngươi chết cũng muốn che chở bọn họ, ngươi không làm thất vọng phụ hoàng mẫu hậu sao? Mạc Khuynh Thành phẫn nộ chỉ vào hắn phía sau Diệp Bất Luân, lại giận đỏ mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chất vấn hắn, nếu vừa rồi ta chưa kịp khi dừng tay, ngươi chết ở trong tay ta, ta liền sẽ không hối hận sao? Thanh Nhi, Mạc Khuynh Thành phẫn nộ mà không biết cố gắng lạc nước mắt, rít gào hướng Mạc Trọng Cẩm gào thét, "Vì cái gì? Ta chỉ còn ngươi một người thân, vì cái gì liền ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch, liền bởi vì ngươi thích nàng sao?" Nhìn Mạc Khuynh Thành điên cuồng, nhìn nàng là tạ rơi xuống nước mắt, Mạc Trọng Cẩm đau lòng lắc đầu, "Không phải, ta chỉ là không nghĩ ngươi làm hạ sai sự, không nghĩ ngươi hối hận, phụ hoàng không phải diệp bất ngôn giết, là hạ thiên thần, ngươi thanh tỉnh một ít." đã từng đem chứng cứ hiện ra ở nàng trước mặt, Thành Nhi cũng như cũ không tin, cái này làm cho hắn thực bất đắc dĩ, khá vậy chỉ có không ngừng nói sự thật này. Chương 1113 ta cùng nàng, ngươi rốt cuộc giúp ai? Ha ha. Mạc Khuynh thành cười lạnh rơi lệ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chói mắt dương quang, mơn khẩn đôi môi, lại giơ tay dùng sức xoa trên mặt nước mắt. Nàng đã không có cùng hắn biện giải ý tưởng, hoàng huynh chính là thích diệp bất ngôn. chính là phải vì Diệp Bất Ngôn nói chuyện, liền mối thù giết cha đều có thể đặt một bên, huống chi là thiên thần chết đâu. Mà hết thảy này đều là Diệp Bất Ngôn sai, đều là Diệp Bất Ngôn sai. Mạc Trọng Cẩm nhìn đến Mạc Khuynh Thành trong mắt đối hắn thất vọng, đối hắn không tín nhiệm, cũng lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng, chỉ có thể thật dài thở dài. Diệp Bất Ngôn đỡ thầm chi Hàn đi rồi đi lên, liếc mắt nói, Khuynh Thành nàng hiện tại là nghe không vào này đó. Mạc Khuynh Thành hoàn toàn mất đi lý trí. chỉ tin tưởng chết đi hạ thiên thần lời nói, Mạc Trọng Cẩm nói đều đã không tin, huống chi là nàng, cái này có mối thù giết cha hiểm nghi người. Xin lỗi. Mạc Trọng Cẩm ngẩng đầu xin lỗi nhìn Diệp Bất Ngôn, thành nhi nhất thời hồ đồ. Mạc huynh thành mở to xương đỏ hai mắt, chịu đựng hốc mắt đảo quanh nước mắt, nhìn thẳng Miêu Tả Trọng Cẩm, "Hoàng huynh, ngươi làm cái gì cùng nàng xin lỗi, ta không có sai, một chút sai đều không có, còn có, ngươi có phải hay không thật sự muốn giúp nàng?" mà đối phó ta. Thành Nhi, Mạc Khuynh Thành tức giận rít gào đánh gậy hắn nói, không cần lại nói không nghĩ ta hối hận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc giúp ai? Theo nàng cảm xúc kích động, kia đầy trời phi dung nham cũng tựa sóng biển giống nhau, mạnh liệt lên. Mạc Trọng Cẩm nhìn ở bùng nổ ven Mạc Khuynh Thành, lại nhìn nhìn suy yếu diệp bất ôn, một cái là trí thân người, hắn không nghĩ nàng phạm sai lầm, một cái có ơn vẫn là người yêu, hắn không nghĩ nàng bị thương. Mà lúc này, hắn kẹp ở bên trong, Thế Khó Sử, không biết muốn giúp cái nào. Ngươi vẫn là không cần nhúng tay việc này, ta cùng với Khuynh Thành làm kết thúc." Diệp Bất Nôn nhìn ra Mặc Trọng Cẩm có sử, cười khẽ nói, "Vừa rồi đã tạ, nhưng chuyện này, ta thật sự không nghĩ các ngươi tham dự." Nói, ngẩng đầu nhìn nhíu chặt mày Kiếm Thẩm Chí Hàn, "Ngươi cũng là." Nàng cảm xúc thực kích động. Thẩm Chí Hàn nhìn kia mãnh liệt như sóng biển giống nhau dung nhan, lạnh vừa nói nói, Mạc Khuynh Thành hoàn toàn mất đi lý trí, cả người ở vào bùng nổ trạng thái, thẳng luôn nhi linh lực bị áp chế, lại đối Mạc Khuynh Thành mềm lòng, đối nàng tới nói, rất là nguy hiểm. Diệp Bất luôn chỉ là giơ tay nắm thầm chi Hàn tay, chớp mắt nhìn hắn, tin tưởng ta. Thầm chi Hàn ngẩng đầu nhìn nàng sễ, mới miễn cưỡng gật đầu, hảo. Bất quá, hắn sẽ ở một bên nhìn, tuyệt đối không thể cấp Mạc Khuynh Thành thương tổn nàng cơ hội. Diệp cô nương mặc trọng cẩm rất là lo lắng kê ơ. Không có việc gì, giúp ta chiếu cố hạ thẩm chi hàn. Diệp bất ngôn bông ra thẩm chi hàn tay, sau đó hướng tới mạng khuynh thành đi đến. Thẩm chi hàn tất nhiên là không cần hắn chiếu cố, chỉ là vừa rồi kêu một chán, làm hắn hướng về phía mặc trọng cẩm gật đầu, vừa rồi đa tạ. Chấm đều chỉ là vì thành nhi, vì làm Việt Quốc suy nghĩ, cũng hy vọng ngự vương đối thành nhi, không cần hạ sát thủ. Mặc trọng cẩm thích hợp trả lời. Hắn không dám khinh thường Thẩm Chi Hàn, mà hắn cũng không nghĩ đem chính mình đặt mình trong với Thẩm Chi Hàn đối địch, cho nên chẳng sợ vừa rồi chỉ là xem Diệp Bất Nôn có nguy hiểm, mà xuống ý tức động thân mà ra, nhưng hắn là sẽ không nói ra tới. Thẩm Chi Hàn nhẹ liếc mắt nhìn hắn, thấp thấp ừ một tiếng, liền tính hắn muốn giết Mạc Khuynh Thành, Nôn Nhi cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Diệp Bất Nôn đứng ở Mạc Khuynh Thành 3 bước ở ngoài, nhìn nàng một thân năm màu hoa y, giữa trán chu tước bay vút lên, trông rất đẹp mắt, rồi lại giống thay đổi một người giống nhau, nhẹ tênh, Khuynh Thành. Chương 1114 Diệp Bất Nôn cùng Mạc Khuynh Thành ước chiến. Mạc Khuynh Thành đối Diệp Bất Nôn rất là phòng bị, đỏ bừng khóe xương hai mắt, thẳng trừng mắt nàng, sau này lui một bước, cắn răng hoán hở nói, không cần cùng ta phàn giao tình, ngươi không xứng. Diệp Bất Nôn, ngươi hại ta mất đi sở hữu. Ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi. Cho nên, mặc kệ các nàng đã từng có bao nhiêu hảo Diệp bất ngôn lại như thế nào phản cũ tình, nàng trước sau đều phải giết Diệp bất ngôn. Đầy trời bay mùa rung nham, đem hai người cả người chiếu đỏ bừng, thậm chí hàn cùng mặc trọng cẩm đứng ở 5 mét ở ngoài, chàn đầy lo lắng nhìn một màn này. Ngươi cũng chỉ tin hạ thiên thần nói, một lòng muốn giết ta, báo thủ, đúng không? Diệp bất ngôn sáng ngời hai trong mắt, nhìn thẳng miêu tả khuynh thành hỏi. Mặc khuynh thành chút nào không che giấu nàng hận ý cùng sắc ý. Mặt lộ vẻ hận ý dữ tợn chi sắc, "Là, không màng tất cả đại giới, chẳng sợ đồng quy vô tận, ta cũng muốn giết ngươi, vì ta phụ hoàng mẫu hậu cùng thiên thần báo thù." nhìn Diệp Bất Nôn nhíu mày, mà Khuynh Thành cắn răng bổ sung nói, "Tóm lại, ngươi cùng ta, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Chỉ cần các nàng đều còn sống, cái này tín nghiệp, nàng liền sẽ không đoạn, tuyệt không sẽ." "Hảo." Diệp Bất Nôn sảng khoái gật đầu. Ngước mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái vây quanh ở bốn phía, nướng người miệng khô lưỡi khô dung nham, lại xem Mạc Khuynh Thành, chúng ta đây đơn đả độc đấu, ngươi thắng, ta làm ngươi xác, tuyệt không làm Thẩm Chi Hàn đối với ngươi, đối Lam Việt quốc ra tay. "Nôn Nhi." Thẩm Chi Hàn nhíu mày trầm giọng kêu, tưởng nói hắn không đồng ý, nhưng Diệp bất ngôn một ánh mắt, làm hắn nhắm lại miệng. Hắn phải tin tưởng nàng, tin tưởng nàng có thể. Mặc Trọng Cẩm thâm cau mày, thẳng nhìn Diệp bất ngôn. Nghĩ nàng kế tiếp sẽ nói cái gì? Kia nếu là ngươi thắng đâu? Mạc Khuynh Thành đánh giá Diệp Bất Nôn, nàng đôi môi khô nứt, trên người cũng không linh lực, thả nơi này là Viêm Sơn, bốn phía là đùng liệt dung nham, cũng không bằng linh lực cung nàng ngưng tụ. Một trận chiến này, nàng thắng phần thắng đại. Phương Hoàng nước mắt cho ta, mà ta cũng sẽ không giết ngươi, lưu chữ ngươi mệnh, cho ngươi một cái quật khởi cơ hội, ngày sau tìm ta báo thủ. Diệp Bất Nôn ngước mắt đạm nhiên nhìn Mạc Khuynh Thành, Như thế nào? Như thế đương nhiên, như thế cao cao tại thượng, làm Mạc Khuynh Thành cắn răng, ngươi đây là ở bố thí ta. Diệp Bất Nôn nhẹ lay động đầu, ngươi như thế nào tưởng đều có thể, nhưng đây là cái có lời trên nước, không phải sao? Mạc Khuynh Thành cắn môi dưới, cẩn thận cân nhắc một chút lợi và hại, Diệp Bất Nôn linh lực bị áp chế, lại không bằng linh lực cung cấp, nàng thắng phần thắng rất lớn, thả chiến ước cũng là hướng về nàng bên này. Hảo, bất quá Ngươi xác định Thẩm Chi Hàn sẽ đồng ý." Mạc huynh thành liếc liếc mắt một cái âm lãnh mặt, đã hận không thể tiến lên giết nàng Thẩm Chi Hàn. Tư nàng muốn giết Diệp Bất Nôn bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới tồn tại, nhưng nàng rốt cuộc phải vì Hoàng huynh suy xét, Thẩm Chi Hàn một cái bạo nộ, "Xuất linh trăm vạn hùng binh, khó xử Hoàng huynh, khó xử Lam Việt quốc nói, kia nàng chính là tội nhân." Hiện tại Diệp Bất Nôn chủ động nói ra, nàng nào có không tiếp thu lý. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, Cô mặt mày, hướng hắn cười cười, "A Hàn." Nói thật ra lời nói, thậm chí Hàn là thực không muốn đồng ý, nhưng nhìn nàng làm hắn tin tưởng tuyệt cừ, cái loại này tự tin, làm hắn không khỏi gật đầu, "Hảo, bổn vương nghe ngôn nhi." Hắn là tuyệt đối sẽ không làm ngôn nhi có việc, liền tính xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể không giết Mạc huynh thành, không giết Mạc trọng cầm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo hảo tồn tại. Bất luận cái gì thương tổn ngôn nhi người hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trên 1115 người thua. Diệp Bất Nôn cười thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu hỏi Mạc Khuynh Thành, hiện tại có thể yên tâm. Mạc Khuynh Thành lạnh như một tiếng, lạnh lùng nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi dùng cấm linh thảo, nơi này cũng không có nhiều ít băng linh lực, ngươi xác định muốn cùng ta một trận chiến. Đúng vậy. Nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất không đem nàng để vào mắt giống nhau cường thế, làm Mạc Khuynh Thành cắn răng, ta cũng sẽ không bởi vậy. mà đối với ngươi nâng tay, cũng sẽ không bởi vậy mà làm chiêu. Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, "Bắt đầu đi, các ngươi đều đừng nhúng tay." Nhìn Diệp Bất Nôn nhẹ nhàng tự nhiên, Phạng Phất Lăng càng ở nàng phía trên tư thái, làm Mạc Khuynh Thành đột nhiên chật lại đồng tử, thình lình ra tay. "Vậy đi tìm chết đi. Đây trời bay mùa dung nham, tức khắc như sống lại đây, sôi nổi hóa thành hòa liên." Thẳng bước Diệp Bất Nôn, càng lạn nếu thiên la địa võng. Từ bốn phương tám hướng đem nàng gới quanh, Mạc Khuynh Thành đây là quyết tâm muốn giết diệp bất ngôn, ra tay tuyệt đối không nâng tay, thả vẫn là sắt triều. Thẩm Tri Hàn nhìn diệp bất ngôn nháy mắt bị đông đảo dung nham hỏa liên vây quanh, gắt gao nắm nắm tay, cũng căng chặt thân mình, mới chưa làm chính mình lao ra đi. Tin tưởng nàng, tin tưởng nàng có thể. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không thể ra tay, bởi vì nàng có thể. Mạc Trọng Cẩm đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Căng thẳng thân mình, làm tốt lao tới hộ Hạ Diệp bất ngôn chuẩn bị. Diệp bất ngôn nhìn nháy mắt vây quanh lại đây dung nham hỏa liên, cực nóng độ ấm, đem nàng nướng tái nhiệt khuôn mặt nhỏ toàn là đỏ rực, đôi môi càng là khô nước, mà trên mặt mồ hôi càng là tích nhỏ giọt hạ. Nàng Dung Cấm Linh thảo, linh lực không nhiều lắm, chỉ có thể xuất phát từ nhất triêu, thả còn muốn tuyệt đối mau. Diệp bất ngôn liếc mắt, giơ tay hoa khai mu bàn tay, máu tươi chảy ra, nháy mắt linh lực bạo trướng. Nàng lạnh lùng nói: "Phá." Đây trời lửa đỏ dung nham, một đạo thanh lệ màu trắng thân ảnh, giống như Thiên Thiên, tốc độ rồi lại như quỷ mị giống nhau, hướng chim mà ra, thẳng bước Ma Khuynh Thành. Diệp Bất Ngôn nhìn kia chợt lóe mà qua thân ảnh, Ma Khuynh Thành lập tức cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, múa may dung nham, lạnh lùng nói: "Đi tìm chết đi." "Khuynh Thành, ta tại đây đâu?" Đột nhiên, phía sau truyền đến Diệp Bất Ngôn thanh lảnh thanh âm. Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy phía sau mạnh mẽ linh lực tới gần, tâm đột nhiên cả kinh, cầm cháy lên kiếm, nháy mắt đâm tới, lại là đâm cái không, Sườn biên lại có linh lực tới gần, lại vội vàng đâm tới, lại là một cái không. Thật nhanh tốc độ, hảo cường linh lực. Vai lần đâm vào không khí, làm Mạc Khuynh Thành trực tiếp đỏ mắt, "Đi!" Phốc. Lời nói mới ra khẩu, Mạc Khuynh Thành phía sau lưng liền đột nhiên ăn thật mạnh một chưởng, thân mình như như diều đứt dây. Ra bên ngoài bay đi ra ngoài, màn nàng linh lực lại là nháy mắt liền biến mất. Phịch một tiếng, Mã Khuynh Thành thân mình, kế rất ở núi lửa người xuống ven, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà những cái đó đầy trời bay múa dung nham, theo nàng linh lực biến mất, ầm ầm rơi xuống đất, từ từ vàng, thiêu đốt khô nước thổ địa. Diệp bất ngôn lão đạo thân mình, từ trên cao rơi xuống, suy yếu thân mình, hơi hơi quơ quơ, lóe hàn quang băng kiếm, thẳng đối với Mã Khuynh Thành Nàng đạm nhiên mở miệng, "Ngươi thua." Băng kiếm tương đối này trong nháy mắt, làm Diệp Bất Ngôn nhớ tới bị hãm hại trộm đan dược một đêm kia, nghĩ Mạc huynh thành vì kháng hạ tội danh, dẫn đầu ra tay. Mà nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, các nàng thế nhưng thật sự lưu lạc đến binh khí tương kiếm ngày này. Thế sự hay thay đổi. Diệp Bất Ngôn thắng, làm bàng quan hai người đều đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là tốt nhất cục diện. Chương 1116 từ nay về sau là người lạ người. Mạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bất Nôn đem băng kiếm thu trở về, mà nàng giật giật thân mình, vết thương tuy trọng, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua nàng linh lực biến mất, vô duyên vô cớ biến mất. "Ngươi không phải dùng cấm linh thảo, vì cái gì còn có linh lực?" Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu khó hiểu nhìn Diệp Bất Nôn, nàng linh lực lại là như vậy cường, còn không cần năng lượng, liền chặt đứt chính mình linh lực. "Ma vừa rồi Diệp Bất Nôn tốc độ như vậy mau, Mau đến nàng đều bắt giữ không đến, càng là làm người cảm thấy quỷ dị. Nhưng đây là diệp bất nôn, vẫn luôn cường đến đáng sợ người, nàng muốn báo thủ, quả thực ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nàng không căm lòng, thật sự không căm lòng. Diệp bất nôn không nghĩ cầm kiếm đối nàng, đem băng kiếm thu hồi, lạnh lung nói, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hiện tại thùa, nên thực hiện chiến hẹn. Nàng là dùng điểm huyệt pháp kích thích linh lực. Mà vừa rồi Mạc huynh thành vài lần đâm vào không khí ảo ảnh, La Nang dùng hồn chế tạo ra tới hư ảnh, cũng không phải chân chính nàng, mà nàng chỉ là tìm Mạc huynh thành sơ hở, tiến hành cuối cùng một kích. Nàng không chỉ có giáo Mạc huynh thành luyện đan, nàng một ít linh pháp, kiếm pháp cũng đều là xuất từ tay nàng, cho nên chẳng sợ linh lực không đủ, cũng đủ để đánh bạc một đánh cuộc. Mạc huynh thành dương mắt liếc đến Diệp Bất ngôn tay trái, băng hoàng đồ đang vị trí, nhiều một đạo miệng vết thương. Máu tươi chảy ròng, tích nhỏ giọt ở khô nước trên mặt đất, nháy mắt thấm vào trong đó, tựa chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Diệp Bất ngôn, ngươi là thật sự cường, ta nhận thua. Mạc Khuynh Thành một tay chống mà, kia nóng bỏng độ ấm ở nàng lòng bàn tay, tựa không hề cảm giác giống nhau. Mạc Khuynh Thành cũng là sảng khoái tỉnh tỉnh, Diệp Bất ngôn chiều nàng vươn tay, đạm nhiên lạnh lùng nói, "Như thế, kia đem vương hoàng nước mắt cho ta, từ nay về sau, chúng ta là một người." Ngày xưa sinh tử giao tình, đều ở hôm nay tiêu hao hầu như không còn, nàng đối Mạc Khuynh Thành, đã tích cốc đủ rồi thất vọng, tính cốc đủ rồi thất vọng buồn lòng, liền như thế đi. Phượng Hoàng nước mắt. Mạc Khuynh Thành ha hả cười lạnh hai tiếng, chạm tốt thân mình, hướng núi lửa người sống ven đến gần rồi một ít, sau lưng cùng đều bước ra một ít. Nhìn đến Mạc Khuynh Thành thân mình, có chút treo không, Diệp Bất Muôn Tâm, tức khắc liền huề lên, bước ra một bước, Mạc Khuynh Thành Thành Nghi, Mạc Trọng Cẩm càng là cả kinh hối vàng tiến lên. Đều không được nhúc nhích. Mạc huynh thành dương mắt lạnh giọng tê, các ngươi lại đi phía trước một bước, ta liền nhảy xuống đi. Mạc Trọng Cẩm vội vàng đứng vững vàng thân mình, không dám trở lên trước, gấp giọng nói, Thành Nghi, không cần xúc động, ca cầu ngươi, ca liền ngứa như thế một người thân. Ta thân nhân, vậy ngươi vì cái gì không cho phụ hoàng mẫu hậu báo thủ? Vì cái gì không giúp ta, còn muốn ngăn cản ta? Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu chào phúng cười nhìn Mạc Trọng Cẩm, bởi vì ta căn bản là không phải ngươi muội muội, chúng ta căn bản là không có huyết thống quan hệ. Cho nên ngươi đãi diệp bất ngôn, xem so với ta còn quan trọng. Cái gì? Mạc Trọng Cẩm khiếp sợ kinh ngạc nhìn Mạc Khuynh Thành, không tin lắc đầu, "Thành Nhi, ngươi đây là đang nói cái gì?" "Cái gì kêu không phải ta muội muội? Cái gì không có huyết thống quan hệ? Bọn họ rõ ràng là thân nhất thân nhân." Nàng giận dữ cũng không thể nói như vậy. Mặc huynh thành ha hả cười lạnh, ngươi muốn thật khi ta là mội mội, thực sự có cái kia tâm, hiện tại liền giết Diệp bất ngôn, vì phụ hoàng mẫu hậu báo thủ à. Thành nhi, ngươi rốt cuộc ở nói bậy chút cái gì à? Còn có, rốt cuộc muốn ta lặp lại vài lần, phụ hoàng không phải Diệp bất ngôn giết. Mặc trọng cẩm phát điên không thôi, nhìn mặc huynh thành thân mình có chút treo không, thò tay nói, ngươi tiên tiến tới một ít, ta đều nghe ngươi. Chương 1117 là cứu ta, vẫn là lấy vượng hoàng nước mắt. Bị đứng ở như vậy nguy hiểm vị trí, xem hắn đánh trong lòng sợ hãi, sợ nàng một cái giẫm không, liền ngã vào kia dung nham. Mặc Trọng cầm lại một lần cự tuyệt, làm Mạc Khuynh thành hoàn toàn thất vọng, cũng hoàn toàn trái tim băng giá. Nàng khóc cười lắc đầu, "Hoàng huynh, ngươi không xứng làm phụ hoàng mẫu hậu nhi tử, ngươi không phải ta hoàng huynh." "Thanh nhi, đừng núp núp." Nhìn hắn đi phía trước đạp một bước, Mạc Khuynh Thành tức giận gào thét, đứng ở núi lửa người sống thân thể, quơ quơ, tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhìn đến này, Mạc Trọng Cẩm không dám lại động một bước, huyên một lòng, "Hảo, ta bất động, ta bất động, ngươi mau chút tiến vào, như vậy quá nguy hiểm." Mạc Khuynh Thành đối hắn thất vọng rốt cuộc, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, mà là ngẩng đầu nhìn vẫn luôn lạnh mặt, ly nàng liền vài bước xa Diệp Bất Ngôn. "Diệp Bất Ngôn, ngươi suy nghĩ cái gì?" Diệp Bất Luân muốn là nhìn Mạc Khuynh Thành cùng ven khoảng cách, nghĩ muốn như thế nào ở nhanh nhất tốc độ, đem nàng cấp kéo trở về, chỉ là xem nàng cảm xúc dao động đại, vẫn chưa biểu lộ ra cái gì tới, chỉ là nhàn nhạt nói, không có gì. Ha ha. Mạc Khuynh Thành cũng không tâm tìm tòi nghiên cứu nàng suy nghĩ cái gì, từ nạp giới bên trong lấy ra kia viên kim sắc nước mắt hình châu đáo, Phượng Hoàng nước mắt, ngươi muốn Phượng Hoàng nước mắt. Diệp Bất Luân thấp ngữ một tiếng, chiêu nàng vươn tay Đạm nhiên mà lệnh giọng, tự đối mà Khuynh Thành sinh tử, cũng không coi trọng giống nhau. "Cho ta." Mạc Khuynh Thành khẽ nâng tay, đem kim sắc nước mắt hình châu đeo lên, đối với chói mắt dương quang phản xạ qua mang, nàng cười, "Ngươi vì như thế một viên hạt châu, trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, hạ chết cha mẹ ta cùng tình cảm chân thành, diệp bất ngôn, ngươi như thế nào liền như thế độc tâm?" Đối với các nàng sinh tử giao tình mà coi nếu không thấy Chỉ vì phượng hoàng nước mắt. Cho ta. Diệp Bất Nôn không hề biện giải, lúc này biện giải cũng đơn giản là làm Mạc Khuynh Thành cảm xúc càng thêm kích động mà thôi. Ha ha. Mạc Khuynh Thành đối với nước mắt hình Hà Châu, thẳng cười lạnh rơi xuống nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, xương đỏ hai mắt, tràn đầy hận ý, "Diệp Bất Nôn, ta hận ngươi, khá vậy hận ta chính mình, vì cái gì không có sớm một chút nhìn thấu ngươi, vì cái gì không phải đối thủ của ngươi?" Diệp Bất Luân cau mày, này hận, thật là đùng đến trong xương cốt sao? Ngươi muốn vượng hoàng nước mắt? Hảo a, ta có thể cho ngươi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua." Mạc Khuynh Thành cười lạnh nhìn Diệp Bất Luân, hai mắt đột nhiên sát khí tất lộ, "Bất quá, đến Diêm Vương điện đi muốn đi." Lãnh lễ nói xong, Mạc Khuynh Thành hướng xôi trảo bay vọt dung nham biển lửa, thả người nhảy dựng. "Mạc Khuynh Thành!" Diệp Bất Luân sắc mặt nháy mắt kinh biến, nhân ly gần, cũng thả người nhảy dựng. Đôi tay đi kéo Mạc Huynh Thành. Thành nhi. Mặc trọng cẩm kinh kêu tiếng động, gần như khăn khàn. Nôn nhi. Thậm chí hàn thân mình đột nhiên bay vọt mà ra. Diệp bất ngôn kéo lại Mạc Huynh Thành tay, mà nàng một cái tay khác, nắm chặt vách đá trối nô lên địa phương. Địa biểu thượng nóng bỏng độ ấm, đem nàng trắng non lỏng bàn tay, cấp năng đỏ lên. Mạc Huynh Thành ngầm đầu, nhìn ở mặt trên hai người, lãnh ha hả cười, các người ai đều đứng ra tay. Bằng không ta hiện tại liền lôi kéo Diệp Bất Nôn nhảy xuống đi. Thẩm Chi Hàn đang muốn ra tay cứu giúp, nhìn đến Mạc Khuynh Thành lại leo lên dung nham, lạnh băng khuôn mặt tuấn tú càng là đen một tầng. Mạc Khuynh Thành, ngươi đừng náo loạn, thủ còn chưa báo, ngươi liền cam tâm đi tìm chết sao? Diệp Bất Nôn cảm giác được Mạc Khuynh Thành ở thoát ly tay nàng, khẽ thẳng cắn răng. Mạc Khuynh Thành đây là một lòng ở tìm chết. Mạc Khuynh Thành rơi nước mắt hình châu đảo, hỏi, Diệp Bất Nôn Ngươi nhảy xuống, là vì cứu ta, vẫn là vì vương hoàng nước mắt. Chương 1118 là ngươi nếm thử mất đi trí ái đau. Diệp Bất luôn chỉ là nhẹ liếc vương hoàng nước mắt liếc mắt một cái, nhìn Mạc Khuynh Thành, vững vàng vừa nói nói, ta nói vì cứu ngươi, ngươi tin tưởng sao? Nhìn đến Mạc Khuynh Thành thả người nhảy dựng, nàng căn bản là không kiệm tưởng khác, duy nhất ý tưởng chính là không thể làm Mạc Khuynh Thành chết. Ha ha a. Mạc Khuynh Thành chào phúng cười. Nàng như thế nào sẽ tin tưởng đâu? Diệp Bất Ngôn thiện dùng chính là khổ nhục kế. Diệp Bất Ngôn cắn răng, không cùng nàng gâu nghĩa, ta kéo ngươi đi lên, muốn báo thù, muốn giết ta, cũng đến tổn tại mới được. Mạc Khuynh Thành đã̃i nàng đến nước này, mà nàng trước sau không quên hai người đã từng ở chung thời gian, chung quy xem không được Mạc Khuynh Thành ở nàng trước mà chết, cho nên nàng nhất định phải cứu Mạc Khuynh Thành đi lên. Diệp Bất Ngôn, ta cùng vượng hoàng nước mắt, ngươi sẽ tuyển cái nào đâu? Mà Khuynh Thành cười nhìn ở dùng sức kéo nàng Diệp Bất Nôn, cắn răng, một chút thoát ly tay nàng, "Hy vọng không cần vả mặt ngươi lời nói mới rồi a." "Mà Khuynh Thành." Diệp Bất Nôn nhìn đến Mà Khuynh Thành ra bên ngoài ném xuống phượng hoàng nước mắt, đồng thời cũng dùng sức tránh thoát tay nàng, toàn bộ thân mình nhanh chóng rơi vào dung nham bên trong. Thấy vậy, nàng căn bản là không kịp nghĩ nhiều, cũng lập tức buông ra bám vào vách đá tay, đè nặng thân mình, duỗi tay đi cứu Mà Khuynh Thành. Đối với kia phượng hoàng nước mắt nàng căn bản là không có xem một cái. Mạc Khuynh Thành thấy vậy, cười lên tiếng, "Diệp Bất Nôn, ngươi thật là sẽ diễn trò." "Nôn Nhi." Thẩm Tri Hàn nhìn đến Diệp Bất Nôn sắp rơi vào biển lửa bên trong, thân mình cũng đi theo nhanh chóng nhảy đi vào, hắn giơ tay, đầu ngón tay nhẹ đạp, một giọt máu tươi bay ra, một đóa hỏa liên bay ra, dừng ở nàng dưới thân, chặn đứng nàng thân mình. Diệp Bất Nôn cắn răng, nhanh chóng bắt được Mạc Khuynh Thành tay. gắt gao bắt lấy, "Mạc Khuynh Thành, ngươi đừng náo loạn." Lúc này, Phượng Hoàng nước mắt cũng lặng yên dừng ở biển lửa dung nham bên trong, phun tung tóe nổi lên dung nham, không còn nhìn thấy bóng dáng, mà Diệp Bất Nôn lại là xem cũng không xem một cái, lòng tràn đầy chỉ nghị cứu Mạc Khuynh Thành. Thẩm Chi Hàn phiêu nhiên rơi xuống, duỗi tay đem Diệp Bất Nôn cấp kéo lại, hai người đứng ở nho nhỏ hỏa liên phía trên. Mạc Khuynh Thành nhìn khẩn trảo không bỏ Diệp Bất Nôn, cười lạnh ra tiếng, "Diệp Bất Nôn, Ngươi biết tình cảm chân thành chết ở trước mắt là cái gì cảm giác sao? Mạc Khuynh Thành, Diệp bất ngôn cắn răng tê, thật muốn buông tay, đem Mạc Khuynh Thành cấp ném vào dung nham bên trong, nhưng nàng làm không được. Ha ha ha, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử mất đi trí ái cảm giác, ta muốn giết Thẩm Chi Hàn. Mạc Khuynh Thành điên cuồng cười, dōng nhiên nâng lên cái tay kia, liệt hỏa vũ điệu. Theo nàng dứt lời hạ, kia tại thân hạ cách đó không xa dung nham Tức khắc sôi trào lăn lộn lên, ngáy mắt như sóng biển liếc mắt một cái, vũ điệu lên. Mà đồng thời, tay nàng tránh ra diệp bất ngôn tay, nàng thân mình nhẹ nhàng đứng ở dung nham phía trên, chút nào không chịu nửa điểm dung nham bỏng cháy. Diệp bất ngôn, từ lúc bắt đầu, ngươi liền biết đến, hà tất như thế giả mù sa mưa, trang liều chết cũng muốn cứu ta đâu. Hỏa, chính là nàng lực lượng, chính là nàng thế giới, nàng như thế nào khả năng sẽ chết đâu? Diệp Bất Nôn khiếp sợ kinh ngạc nhìn đứng ở dung nham phía trên Mạc Khuynh Thành, "Ngươi?" Đầy trời bay mùa dung nham như sóng biển giống nhau vập tới. Thẩm Chi Hàn lập tức ôm lấy Diệp Bất Nôn vào eo, giẫm lên hỏa liên, nhanh chóng bay vọt mà thượng, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Đồng thời, Mạc Khuynh Thành cũng tùy theo rơi xuống đất, trên người nàng chút nào không thấy linh lực, nhưng lại có thể tự nhiên khống chế những cái đó dung nham, dường như nàng mới là Hỏa Chi Vương giống nhau. liệt hỏa ở nàng phía sau, đem nàng sấn như tắm hỏa mà bay phương hoàng. Chương 1119 ta liền không muốn sống trở về. Vừa rồi đối mặt Mạc Khuynh Thành kia một kích, đã dùng xong rồi diệp bất ngôn sở hữu linh lực cùng thể lực, lúc này đối mặt đầy trời bay múa dung nham, nàng chỉ có thể trợn mắt nhìn. "Thanh Nhi, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa." Mạc Trọng Cẩm đau lòng nói, giơ tay liền huy khai nùng liệt dung nham, tùy theo cầm trong tay lợi kiếm, thẳng bước hướng Mạc Khuynh Thành. Nàng đã mất đi sở hữu lý trí, nàng một lòng muốn giết diệp bất ngôn bọn họ. Hắn không hy vọng, nàng tiếp tục sai đi xuống, làm tiếp theo sinh đều sám hối sự. Mạc huynh thành dương mắt nhìn ở ánh lửa dưới, cầm trong tay lóe hàn quang lợi kiếm chiếu nàng đâm tới Mạc trọng cẩm, đứng vững thân mình, bất động mày mày, hai mắt càng là thẳng lăng lăng nhìn hắn, nhuận thanh gọi, "Hoàng huynh." Hoàng huynh vị diệp bất ngôn, cầm kiếm chỉ vào nàng, kia hắn sẽ thật sự thứ hướng nàng sao? Nhìn Mạc Huynh Thành có chút lạnh léo cùng đánh cuộc một phen ánh mắt, Mạc Trọng cẩm tay hơi dừng một chút, nhưng cắn chạy rằng, kiếm đi nét bút nghiêng, thân hình thẳng thượng, lấy trưởng phách về phía nàng, ta không thể làm người lại sai đi xuống. Xin lỗi, như vậy sẽ bị thương nàng tâm, nhưng nàng thật sự không thể lại sai đi xuống. Mạc Huynh Thành trao phúng lanh áo một tiếng, nhưng người tránh đi Mạc Trọng cẩm trường lực, dơ tay chỉ huy đẩy trời rung nham, hai tròng mắt đột nhiên sắc bén lên. Ngươi không màng nghiệm huynh muội chi tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa. Nàng đánh cuộc sai rồi, hoàng huynh trước sau là đứng ở diệp bất ngôn bên kia, 20 năm huynh muội tình còn không bằng một cái diệp bất ngôn, thật là buồn cười. Lúc này đây, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây trời thiêu đốt dung nham, lúc này như sóng biển giống nhau, thẳng thổi quét hướng Mặc Trọng Cẩm, không có chút nào lưu tình. Mắt thấy liền phải đem hắn cấp cắn nuốt, thậm chí hằn tối người mà thượng kêu đóa tiểu hòa liên, nở rộ mở ra, đem kêu nên diện mà đến rung nham, trực tiếp cấp cắn nuốt đi vào. Thành nhi, dừng lại đi, không cần lại sai đi xuống. Mặc trọng cẩm dương mắt đau lòng nhìn Mạc Quynh Thành, nàng như thế nào biến thành như vậy, lại là liền hắn đều phải giết. Mạc Quynh Thành lạnh lùng dương mắt nhìn trước mắt hai người, một bộ năm màu hoa y yề, phần phật sinh phong, giữa mày chu tức đồ đằng, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, càng là giống như sống lại đây. Đối thôi đều có thể bay ra tới. Từ ngươi đối ta ra tay kia một khắc bắt đầu, ngươi không phải ta hoàn hình, ai ngăn trở ta báo thủ, ta liền dễ hay. Mạc huynh thành lạnh giọng nói, nâng lên tay tới, kia ở núi lửa người sống dung nham, lại lần nữa bay vút lên mà ra, tất cả đều nghe nàng mệnh lệ, nàng lệnh, nàng lạnh giọng nói, hôm nay ở chỗ này, liền ba cái kết quả, ngươi chết ta mất mạng, hoặc là đồng quy vu tận. Dứt lời, giơ tay vung lên, Đầy trời dung nham lại lần nữa trút xuống mà ra, so vừa rồi còn muốn mãnh liệt mêng ngùng, sát ý càng là dày đặc. "Hôm nay, ta liền không muốn sống trở về." Kia đóa tiểu Hỏa Liên, đối mặt này đầy trời dung nham, hưng phấn không thôi, cứ việc tràn ra loé hồng quang cánh hoa, đem dung nham kể hết cắn nuốt đi vào. Ma Mặc Trọng cẩm liên tục giơ tay đánh trả, nhưng lúc này hắn, thế nhưng không phải Mạc huynh thành đối thủ, không trong chốc lát, kia bay múa Hỏa Liên Giống như thật thể giống nhau, bang một tiếng, trực tiếp đập ở trên người hắn. Quần áo da thịt tức khắc bị hỏa liên cấp tiêu tứ từ vàng, trong không khí phiêu đã mùi máu tươi, còn có đốt cháy thịt vị. Mạc huynh thành nhìn thoáng qua, hơi nhếch đôi môi, giơ tay lại là mấy cái hỏa liên bay vút lên mà ra, đem Mạc Trọng Cẩm chói buộc, độ ấm một lúc, đủ đau, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Dung Nham nghe nàng sở mệnh, chính là nàng vũ khí, chính là nàng linh lực, ở chỗ này Nàng chính là chủ thể, ai có thể là nàng đối thủ? Trước 1120 hết thảy đều mau kết thúc. Diệp Bất luôn ngồi dưới đất, mồm to thở phì phò, đầy trời bay mồ dung nham, nướng nàng miệng khô lưỡi khô, mồ hôi chảy ròng, nàng nhìn Thẩm Chi Hàn thân ảnh ở ánh lửa bên trong qua lại, lại xem trước sau có thể gọi dung nham mà khuynh thành. Này không phải linh lực, mà là một loại đặc thù năng lực, dường như vô cùng vô tận giống nhau. Còn như vậy đi xuống, Thẩm Chi Hàn thân thể sẽ chịu không nổi. Nàng không thể làm thẩm tri Hàn một người chiến đấu. Diệp Bất Ngôn đôi tay chống đất, cắn răng, chậm rãi đứng lên, "Mạc Khuynh Thành, ngươi đủ rồi." "Đủ rồi." Mạc Khuynh Thành nhìn quật cường đứng lên, như bất bại nữ vương giống nhau Diệp Bất Ngôn, lạnh a một tiếng, "Không, ta muốn ngươi xem thẩm tri Hàn là như thế nào chết ở ngươi trước mặt. Ở chỗ này, ta có thể giết hắn." Giứt lời, Mạc Khuynh Thành ngăng lên đôi tay, nhẹ điểm mũi chân, Lăng càng ở giữa không trung, vô số dung nham bay vút lên mã ra, như một đợt lại một đợt sóng triều, cuồn cuộn mã ra, càng tựa đầy trời biển lửa giống nhau, chút xuống mã xuống. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Đây trời biển lửa, chút xuống mã xuống, nơi này dường như hỏa thế giới. Tiếp theo nháy mắt, là có thể đủ đem nơi này đều cấp cắn nuốt giống nhau. Thẩm Chí Hàn, giáp bất luôn con ngươi căng thẳng, cắn răng, không biết từ đâu sinh ra linh lực Hướng tới thậm chí Hàn Phi phác mà đi, mở ra hai tay, gắt gao đem hắn ôm chặt. Thậm chí Hàn rũi tay ngăn cản diện bất ngôn vòng eo, càng la lệnh bằng hai tròng mắt, đối điên cuồng Mạc Khuynh Thành, lại vô nửa điểm lưu tình, hắn lạnh lùng nói, "Hỏa liên, liên diệt." Theo hắn giọng nói rơi xuống, kia đóa tiểu Hỏa Liên đột nhiên to ra, nở rộ mở ra, đem ngập trời chút xuống mà xuống dung nham, kể hết cắn nuốt đi vào, theo sau hóa một phen hỏa kiếm, đâm thẳng Mạc Khuynh Thành. Nhìn khí thế như hồng, thế không thể đỡ hỏa kiếm thứ hướng mà Khuynh Thành, Diệp Bất Nôn lập tức bắt lấy thẩm chi hàn tay áo, gấp giọng nói, "Không cần sát nàng." Thẩm Chi Hàn thiện nhíu hạ mày, giơ tay hỏa kiếm hóa thành một đạo mạnh mẽ trường lực, không giết có thể, nhưng cần thiết trọng thương. Phanh! Lưỡng đạo mạnh mẽ lực lượng ầm ầm đánh vào cùng nhau, nhiệt khí cùng dư uy hướng bốn phía tản mát ra đi, khiến cho hư không đều vặn bẹo lên. Kia đoa cắn nuốt sở hưu dung nham hoa sen. Đột nhiên phi vào Thẩm Tri Hàn lòng bàn tay, lập tức nhiều ra lực lượng, khiến cho hắn cả người hiện ra huyết hồng, mà thân thể cũng đang run rẩy. Thẩm Tri Hàn, Diệp Bất luôn ôm lấy Suýt nữa té ngã trên đất Thẩm Tri Hàn, nhìn bộ dáng của hắn, thẳng đỏ hốc mắt. Mạc Khuynh thành chỉ cảm thấy trên người giống bị một tòa ngàn cân trọng cấp đụng phải một chút, tùy theo nàng cái hốt bị đại trưởng để lại, nàng đầu liền buồn ở một cái ngực, nùng liệt nam tính khí vị, làm nàng cứng lại rồi thân mình. Mà càng làm cho nàng không dám động chính là, trên đầu có cái gì, một giọt lại một giọt nhỏ giọt xuống dưới, rõ ràng là ấm áp, thậm chí tại đây cực nóng không khí hạ, là lạnh băng, nhưng nàng lại cảm thấy năng tâm thực. Không có việc gì, không có việc gì, hết thể đều mau kết thúc. Trước mắt người, một tay đặt ở nàng trên lưng, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, ôn hòa thanh âm, ôn nhu an ủi nàng, nhưng theo hắn mở miệng, nàng lại là cảm thấy, kia nhỏ giọt ở trên đầu chất lỏng. càng thêm nóng bỏng. Nàng giật giật thân mình, muốn ngẩn đầu xem hắn. Đừng núp nhích, không có việc gì. Mạc khuynh thành thân mình càng là cứng đở, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, đặt ở hắn trên lưng, xúc tua một mảnh nước ác, sền sệt, làm nàng tâm, đều run rời lên. Đông phương hy, mạc khuynh thành run đóng kìa. Nàng này trên tay, sơ đến chính là mãn bôi màu tươi. Trước 1121 người ta ân đoạn nghĩa tuyển, Vừa rồi kia gần như vừa chết lực lượng, tất cả đều đánh vào Đông Phương Hi trên người, hắn đại nàng thừa nhận rồi một trường này, hắn đây là lấy mệnh ở bảo hộ nàng. Đông Phương Hi ừ nhẹ một tiếng, hắn suy yếu thanh âm, khuyên nủ, béo gấu trúc, không cần tiếp tục, cứ như vậy dừng lại đi. Mạc huynh thành tay, còn đặt ở kia tràn đầy ấm áp máu tươi trên lưng, nàng hơi hơi mở hắn một ít ôm ấp, về phía sau nhìn lại, thậm chí Hàn lúc này đầy người đỏ bừng dựa vào diệp bất ngôn trong lòng ngực. Mà Diệp bất ngôn linh lực toàn vô, thống khổ bi thường kêu thầm chi hàn. Béo gấu chúc, đủ rồi, vậy là đủ rồi, không cần tiếp tục. Đông Vương Hi suy yếu thanh âm, lại một lần trầm giọng khẩn cầu nàng. Mạc Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngưng đầu, nhìn Đông Vương Hi, hắn sắc mặt tái nhợt, chỉ có kia khóe môi tươi máu, vì hắn thêm một ít sắc thái, còn có châm cài ở trên đầu, rũ xuống tới chu tức đôi. Nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Hắn làm nàng uống xong rượu sự, khi đó hắn thật là tiện thiếu tao a. Đông Vương Hi, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Mạc Khuynh Thành nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, là bởi vì thích ta, vẫn là vì ngăn cản ta. Béo gâu chúc. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Mạc Khuynh Thành liền một tay đem Đông Vương Hi cắp đẩy ra, nhìn hắn thân mình quẹo quơ, phình một tiếng, trực tiếp quăng ngã ngồi dưới đất, nàng hướng mắt, hướng hắn gào thét, đừng tưởng rằng như vậy Ta liền sẽ thừa ngươi tỉnh, ta liền sẽ dừng lại, không, ta sẽ không dừng lại, ngươi đã đến rồi tốt nhất, các ngươi cùng chết. Thẩm Chi Hàn Hỏa Liên, cắn nuốt quá nhiều dung nham, thân thể hắn căn bản là không chịu nổi lực lượng như vậy, Diệp Bất Nôn linh lực toàn vô, Đông Vương hi bị thường, không, có người có thể ngăn trở nàng. Nàng muốn giết bọn họ, bọn họ đều là đáng chết người. Ta muốn trước giết Thẩm Chi Hàn, muốn cho hắn chết ở Diệp Bất Nôn trước mặt. lại cho các ngươi một đám chết ở nàng trước mặt, ta muốn nàng thống khổ vạn phần. Mạc huynh thành điên cuồng giống nhau, nâng lên tay tới, nồng đậm dung nham lại lần nữa bay vút lên mà ra, ở nàng trong tay hóa thành hỏa luân kiếm, đâm thẳng thẩm chi hàn mà đi. Diệp bất ngôn ôm cả người huyết hồng thẩm chi hàn, nhìn hắn liền lời nói đều nói không nên lời, hô hấp tiệm lược, làm nàng sợ hãi run rẩy thân mình, mà phía sau tới gần sát khí, làm nàng đỏ mắt. A Hàn, chờ ta một chút. Diệp Bất Nôn không chút hoang mang tối đầu ở Thẩm Chi Hàn nóng bỏng trên môi khẽ hôn một cái, lại chậm rãi đem hắn đặt ở trên mặt đất. "Nôn Nhi." Thẩm Chi Hàn muốn ngăn cản nàng, lại đã không kịp, trên người nàng váy trắng đã nháy mắt biến hồng, mà kia một đầu như hắc lụa sợi tóc, nháy mắt phiêu tán mở ra, một đầu tóc bạc chút xuống mà xuống, từng đợt từng đợt sợi tóc phất qua hắn mặt, mê hắn tâm. "Nôn Nhi." Thẩm Chi Hàn vươn tay, muốn kéo nàng, nhưng nàng đã là đứng lên. Nàng rốt cuộc vẫn là dùng Thiên Huyền Bang lực lượng. Kia Hỏa Lân kiếm tới rồi Diệp Bất Nôn phía sau, đâm thẳng mà nhập, nhưng quỷ dị lại như là đâm đến tường đồng vết sắt, lại như thế nào cũng vô pháp tiến nửa phần. Nhìn một màn này, Mạc Khuynh thành kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lại cắn chặt hàm răng quan, tăng mạnh thập phần lực lượng, lại một lần hung hăng đâm đi vào, nàng cũng không tin, giết không được Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn hơi tụng hạ bả vai, kia đâm vào nàng phía sau lưng Hỏa Lân kiếm, Ngay mắt mặn thượng băng sương, chớp mắt từ một phen thiêu đốt ngọn lửa kiếm, trở thành một phen đến xương băng kiếm. Diệp Bất Luân chậm rãi quay đầu lại, nhìn con vọng tưởng đâm vào Mạc Khuynh Thành, duỗi tay nhẹ nhàng cầm băng kiếm, sát một tiếng nát, Mạc Khuynh Thành, thật sự đủ rồi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 1122 ngàn không nên vạn không nên, thương ta Á Hàn. Nàng đối Mạc Khuynh Thành dung nhẫn, đã tới rồi một cái cực hạn, đặc biệt là ở Mạc Khuynh Thành bị thương thầm chi hàn. còn muốn giết hắn thời điểm, cái này nhẫn lại cũng đã vậy là đủ rồi. Đối với Mạc Khuynh Thành, nàng tuyệt không lại tha thứ, tuyệt không lại nương tay. Mạc Khuynh Thành nhìn chính mình Hỏa Luân kiếm, ở Diệp Bất Ngôn trước mặt, nháy mắt hóa thành bằng kiếm, lúc này lại nhẹ nhàng bị bóp nát, khiến sợ kinh ngạc làm nàng sau này lui một bước, hoảng sợ nhìn nàng. "Hùng Ý tỷ các bạc, đây là mạnh nhất Diệp Bất Ngôn, như vậy nàng chính là liền chí tôn huyền linh sư đều có thể giết Diệp Bất Ngôn." Nhưng cho dù như vậy cường, cường đến nàng sợ hãi, thì tính sao, nàng Chung Quy vẫn là muốn giết Diệp Bất Ngôn. Nàng cung Diệp Bất Ngôn, chỉ có thể sống một cái. Chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt." Mạc huynh thành cắn răng, hoán hẳn nói, nâng lên tay tới, vô số dung nham, hóa từng đạo hỏa kiếm, treo không mà bay, "Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Các nàng chi gian, nào còn có ân, nào còn có tình, đã sớm tan thành mây khói." chỉ còn cứu hận, đầy trời cứu hận. Ma nan cần thiết giết Diệp Bất Nôn. Vô số hỏa kiếm, kể hết từ trên cao mà rơi, đâm thẳng Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn chỉ là lạnh lùng ngước mắt nhẹ liếc mắt một cái, xem những cái đó dung nham hỏa kiếm, giống như xem con kiến giống nhau, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, điểm điểm trong suốt băng linh, nháy mắt mà ra, mà những cái đó hỏa kiếm, nháy mắt ngưng vị băng kiếm. Bang một tiếng, băng kiếm hóa thành dập nát. Tư khắc tựa hạ tuyết giống nhau, xôi nổi bay xuống. Không cần tốn nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng nhất chiêu, liền đem nàng ngọn lửa, cấp biến thành băng, đem này một mảnh cực nóng viêm sơn, cấp nháy mắt hóa thành băng thế giới giống nhau. Hảo cường. Đối mặt như vậy mạnh mẽ diệp bất ngôn, mà Khuynh Thành đánh trong lòng, sợ hãi. Diệp bất ngôn tự nhiên ngước mắt, một đầu tóc bạc theo gió tung bay, chưa từng có nhiều động, lúc này nàng cũng giống như nữ hoàng giống nhau. Mà Khuynh Thành Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, thương ta a hàn, thương ta người. Mạc Khuynh Thành vài lần thương nàng, nàng xem ở quá vãng tình nghĩa, vài lần buông tha, nhưng lúc này đây, thế nhưng muốn giết Thẩm Chi Hàn, liền cứu nàng Đông Phương Hi, còn có nàng chính mình hoàng huynh đều không buông tha. Nay liên tuyệt đối không thể buông tha. Nàng có thể chịu đựng Mạc Khuynh Thành phản bội cùng thương tổn, lại không thể chịu đựng đối nàng người thương tổn. Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết. Diệp Bất Nôn thanh lãnh thanh nhã, so với kia Phiêu đãng băng linh còn muốn lạnh lẽo, lạnh băng đến xương. Mạc Khuynh Thành từ tâm đến linh hồn cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cười, điên cuồng cười, trong tay tái hiện hỏa kiếm, "Vậy đến đây đi, xem ngươi ta chết ở trong tay ai." Dứt lời, Mạc Khuynh Thành mang theo oán hận, đâm thẳng Diệp Bất Nôn. Nàng thế tất muốn giết Diệp Bất Nôn, giết mọi người. Diệp Bất Nôn lạnh lùng nước mắt, trong tay vội hiện băng kiếm, phi thân mà ra, Hướng tới Ma Khuynh thành trái tim mà đi, thương thẩm chi hàn người, quyết không thể tha thứ. Băng kiếm lóe lạnh lẽo hoàng quang, hỏa kiếm nhảy lên chói mắt hồng quang, lưỡng đạo sắc bén kiếm khí, hóa một đạo quang mang, cắt qua hư không, mang theo tuyệt sát khí thế, thứ hướng về phía đối phương. Phụt. Lợi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm, tại đây yên lặng trong không khí, đặc biệt vang dội, càng là giống một đạo lôi giống nhau, phách đánh vào nhân tâm bên trong. Lạnh lẽo hai tròng mắt diệp bất ngôn. Tôi mở hai mắt, khiếp sợ mà kinh ngạc nhìn phía trước Mạc Khuynh Thành, xem nàng biến mất lệnh bằng, khàn khàn thanh âm, "Khuynh, Khuynh Thành." Mạc Khuynh Thành nhìn thoáng qua diệp bất ngôn, chậm rãi cúi đầu, không thể tin tưởng nhìn xuyên tim mà qua lợi kiếm. "Chư 1123 xuyên tim chi kiếm, kiếm sau tai kiếm." Lợi kiếm dưới ánh nắng dưới, lóe hàn quang, mà kia mũi kiếm, tí tách lạc máu tươi, rất là chói mắt. Xuyên tim chi đau, làm nàng trong ngõ Hiện lên từng màn quá vãng hồi ức. La Diệp bất ngôn nhắc nhở nàng thân trung xấu rược một màn, La Diệp bất ngôn tự phế linh lực bảo toàn nàng một màn, La Diệp bất ngôn lấy máu cứu nàng một màn, là các nàng đã từng cười trêu đùa chế nhạo đối phương một màn. Những cái đó đều là vui sướng, hạnh phúc. Là mới gặp Đông Phương Hi, hắn lừa nàng uống lên nửa bầu rượu, là hắn cho nàng đoán mệnh khi, thiếu tấu bộ dáng, là hắn lần lượt cứu nàng một màn, là kiếp trước. Bọn họ ôm nhau nhảy vào biển lửa một màn. Còn có phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng huynh, còn có kia một lần ở Viêm Sơn hành trình, nàng đã biết Hạ Thiên Thần thích chính là người khác, nàng biết Hạ Thiên Thần một ít kế hoạch, nàng biết như thế nào mới có thể đạt được Phượng Hoàng nước mắt. Vì ngăn cản Hạ Thiên Thần, vì Phượng Hoàng nước mắt xuất hiện, nàng tự nguyện ăn vào mê tống đan, chỉ có chính mình, chỉ có ích kỷ, thương tổn bên người sở hữu để ý nàng người. Một ít ký ức là như vậy vui sướng mà hạnh phúc, một ít ký ức, rồi lại là như vậy thống khổ. Xuyên tim mà qua lợi kiếm, vẫn chưa động, mà nàng thân mình lại là bị người từ phía sau nhẹ nhàng ôm nhu vòng qua kia lợi kiếm, gắt ga ôm lấy nàng, hắn nghẹn nào thanh âm, béo gấu trúc, ngươi đã trở lại sao? Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn trước mắt kinh ngạc khiếp sợ diệp bất ngôn, nàng trong tay băng kiếm, sớm đã thiên hướng một phần, nếu là đâm vào nói, căn bản là sẽ không muốn nàng mệnh. mà chính mình trong tay hỏa kiếm, cũng là lệch khỏi quỹ đạo diệp bất ngôn yếu hại chỗ. Các nàng đều không nghĩ muốn lẫn nho mệnh. Xuyên qua nàng trái tim lợi kiếm, không phải đến từ diệp bất ngôn, mà là đến từ phía sau Đông Phương Hi. Hai người bọn nàng, tới rồi cuối cùng, đều vẫn là vô pháp hướng đối phương hạ sát thủ, này đó là các nàng chi gian tình nghĩa. Nàng nheo lại xương đỏ hai mắt, tươi đẹp cười, buông lỏng tay ra trung hỏa kiếm, hơi mập mạp tay, cầm Đông Phương Hi tay, Nhẹ nhàng trả lời, "Ân, đã trở lại, Đông Vương ca ca, ta đã trở về." Béo gầu chúc. Đông Phương Hi gắt gao ôm lấy nàng, tia máu tươi nhỏ giọt ở hai người điệp dao trong tay, làm hắn thống khổ không thôi. Hắn giết nàng, hắn giết nàng, hắn thân thủ giết nàng. Mạc Khuynh Thành nhìn kinh ngạc đến thất thần diệp bất ngôn, chậm rãi dương môi cười, "Bất ngôn. Thực xin lỗi, bị thương ngươi như thế nhiều, thật sự rất xin lỗi." Khuynh Thành Diệp Bất Nôn nhìn Mạc Khuynh Thành khệ miệng máu tươi, từng giọt rơi xuống, nhuộm hồng nắng mắt, làm nàng như ngạnh ở hầu, nàng không nghĩ tới Mạc Khuynh Thành sẽ chết, càng không nghĩ tới là bị Đồng Phương hi giết. Có thể hay không tha thứ ta? Mạc Khuynh Thành hướng nàng cười. Diệp Bất Nôn trong tay băng kiếm, đưa một tiếng, dừng ở trên mặt đất, nàng mơn khẩn đôi môi, chịu đựng nước mắt, ta chưa bao giờ trách ngươi, không cần nói tha thứ không tha thứ. Nàng liên không trách quá Khuynh Thành. Lúc này đây cũng là xem thẩm tri hàn bị thương, bị buộc nóng nảy, nhưng nàng cuối cùng cũng không có hạ tử thủ a. Kia, chúng ta vẫn là bạn tốt sao? Mạc Khuynh Thành tay, bắt lấy Đông Phương Hi bàn tay to, cả người trọng lượng đều ỉ ở hắn trên người, nói chuyện cùng hô hấp đều đã yếu đi lên. Nhìn mệnh Huyền một đường Mạc Khuynh Thành, diệp bất ngôn rưng rưng thẳng gật đầu, run rẩy đôi tay, từ nạp giới phiên đang lưỡng, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu a. Ngươi đừng nói chuyện, ta hiện tại liền cứu ngươi." Sở Hưu ân oán, tại đây một cái chớp mắt đều tan thành mây khói. Nàng không nghĩ Mạc Khuynh Thành chết, một chút đều không nghĩ. "Thật tốt." Mạc Khuynh Thành thỏa mãn cười, thân dựa vào Đông Phương Hi, nhìn trước mắt mấy người, "Cảm ơn ngươi." "Đông Phương ca ca." Tiếp sau tai kiến, Đông Phương Hi ôm chặt Mạc Khuynh Thành, nhìn tay nàng, một chút lưu hóa, nghẹn ngào thành, tiếp sau, "Nhớ rõ còn thích ta." ta còn chờ ngươi. Trước 1124 Khuynh Thành Chu Tức biến. Hảo. Cực kỳ suy yếu, gần như không có trả lời thành, vừa ra hạ, một tiếng Vượng Minh liền vang lên. Tìm được Đan dược Diệp Bất Ôn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành giữa trán Chu Tức tựa sống lại đây giống nhau, nhưng lại bỗng nhiên biến mất ở nàng giữa trán, mà nàng Chu Tức như hỏa giống nheo mắt, thẳng nhìn Diệp Bất Ôn, sau đó chậm rãi nhắm lại mắt, tùy theo một giọt năm màu nước mắt Ở nàng hoàn toàn nhắm mắt kia một cái chớp mắt, chảy xuống xuống dưới. Đông Vương hi giỗi tay tiếp được nước mắt, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, hắn trầm thấp thanh âm, béo gấu chúc, ngươi làm được. Không có ngựa đầu tê tê, không có bi thương tuyệt vọng rít lão, chỉ như vậy nhẹ nhàng một câu, lại là làm người nghe ra tuyệt vọng, tê tâm liệt phế cảm giác. Khuynh thành. Diệp bất luôn trong tay đan dược bệnh sứ, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, lăn lăn. Theo Mạc Khuynh Thành nhắm mắt trông nháy mắt kia, chói buộc ở Mạc Trọng Cẩm trên người Hòa Liên, tức khắc biến mất vô tung, được tự do hắn, chỉ ngơ ngác nhìn Mạc Khuynh Thành, liền mắt cũng không dám chớp một chút. Một hồi lâu, hắn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, từ trên mặt đất đứng lên, lảo đảo thân mình, chiều nàng chạy qua đi, Thành Nhi. Không, Thành Nhi sẽ không chết, đó là hắn duy nhất muội muội, là hắn duy nhất thân nhân. Đông Vương Hi, ngươi trả ta muội muội. Mặc Trọng Cẩm xông lên trước, bắt lấy Đông Phương Hi quần áo, chính là phẫn nộ giết gào. Thậm chí Hàn lúc này cả người đều mau nổ mạnh giống nhau, nhưng nhìn trước mắt một màn này, đứng, dậy, chịu đựng đau nhức, từ phía sau ôm chặt Diệp Bất Nôn, nhu thanh, nhẹ tê ở, nôn nhi. A Hàn, Khuynh Thành nàng, nàng đã chết. Diệp Bất Nôn cương thân mình, nhìn Đông Phương Hi ôm chặt mà Khuynh Thành, mà Mặc Trọng Cẩm lúc này muốn giết hắn một màn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn sát Mạc Khuynh Thành, nhưng lại tận mắt nhìn thấy đến Mạc Khuynh Thành chết ở nàng trước mặt, đã từng bạn tri kỷ bạn tốt, đến cuối cùng phản bội, nhưng nàng vẫn là vô pháp tiếp thu một màn này. Thẩm Chi Hàn thấp thấp ư một tiếng, vững vàng vừa nói nói, "Nôn Nhi, ngươi còn có ta." Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, chưa nhìn đến nàng mặt, lại có thể cảm nhận được nàng khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống. Mặc Trọng Cẩm từ Đông Phương Hi trong lòng ngực cấp đi không có hơi thở mà khuynh thành, hắn ôm xác chết, ngồi dưới đất, thất thanh khóc rống, kia tê tâm liệt phế đến tuyệt vọng tiếng khóc, lệnh người nghe đều tan nát cõi lòng không thôi. Đông Phương Hi nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn không tiếng động rơi lệ diệp bất ngôn, nhấc chân lão đạo thân thể, đi hướng nàng, ở nàng trước mặt chậm hào. Diệp bất ngôn. Đông Phương Hi nhìn thẳng nàng, nhìn nàng đầy mặt nước mắt, theo sau liền cười, cảm ơn cười. Cảm ơn ngươi vẫn luôn nhường nhịn Tiểu Chu Nhi, cảm ơn ngươi, làm nàng làm hết hãy đều đáng giá." Diệp Bất Nôn hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu nhìn Đông Phương Hi, nàng không rõ hắn ý tứ. "Ngươi không cô phụ nàng đối với ngươi tín nhiệm, không có cô phụ nàng Đông Phương Hi nghẹn ngào thanh, có chút nói không được, vươn tay, mở ra lòng bàn tay, nhìn kia trong suốt năm màu nước mắt, hắn nước mắt cũng đi theo rơi xuống, "Không, có cô phụ nàng." dùng chết đổi lấy phượng hoàng nước mắt. Diệp Bất luôn nhìn hắn lòng bàn tay năm màu nước mắt, đau lòng đến khó có thể hô hấp, rồi lại thực khó hiểu, vì cái gì? Vì cái gì phượng hoàng nước mắt là từ Mạc huynh thành trong mắt rơi xuống, trước đây ném vào biển lửa dung nham kia một viên, không phải phượng hoàng nước mắt sao? Béo gấu chúc nàng, nàng chính là Chu Tước, mà đây là người muốn phượng hoàng nước mắt, mà chỉ có Chu Tước trước khi chết Rơi xuống trong cuộc đời duy nhất chân thành trí thuần không hối hận nước mắt, mới kêu phượng hoàng nước mắt. Trước 1125 mặc khuynh thành hát hóa chấn tướng. Dưới ánh mặt trời, phượng hoàng nước mắt lẻ ngũ thải quà mang, hơn nữa đông phương hy nói, càng là làm diệp bất nôn hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy không khí bị tước đoạt giống nhau, làm nàng hô hấp khó khăn lên. Người nói, khuynh thành là chu tước. Diệp bất nôn dương mắt nhìn mặc khuynh thành sắc chết, gian nan hỏi. Đông Vương hi thấp thấp mà bi thương ngữ nhẹ một tiếng, nàng chưa từng phản bội quá ngươi, nàng sở làm đều là vì rơi xuống phượng hoàng nước mắt, nàng nói nàng làm được. Nghe một phen lời nói, Cang La là làm diệp bất ngôn đầu trống rỗng, trong óc chỉ có một ý niệm, Khuynh Thành chính là chu tước. Hồi tưởng miêu tả Khuynh Thành bị hối hôn lúc sau viêm sơn hành, nàng sở hữu không thích hợp, còn có hôm nay Khuynh Thành đối dung nham khống chế, kia một thân năm màu hoa y điệp kia giữa máy bay vút lên tựa tồn tại tru tức đồ đằng. Này hết thẻ hết thẻ, đều đang nói minh, Khuynh Thành nàng là tru tức. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, Khuynh Thành nàng vì cái gì là tru tức, vì cái gì phải vì lạc phượng hoàng nước mắt, làm này đó. Diệp bất nguồn nghĩ vậy chút thời gian cùng mà Khuynh Thành trở mặt thành thù, nghĩ đến hôm nay mà Khuynh Thành một mà lại hạ tử thủ, hết thẻ đều là như vậy thật, hiện tại lại nói cho nàng, là vì rơi xuống phượng hoàng nước mắt, Vương hoàng nước mắt, không phải chỉ cần chu tước một giọt nước mắt thì tốt rồi sao? Vì cái gì muốn trả giá sinh mệnh đại giới tới? Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn nhân chiến đấu mà hỗn độn bốn phía, kia núi lửa người sống còn mạo yên khí, chim bay còn ở trời cao xoay quanh, bi thanh hốt vàng, tựa ở ai đưa chúng nó vương. Người trước nhận lấy vương hoàng nước mắt đi. Đông Vương hi cúi đầu không tha nhìn vương hoàng nước mắt, sau đó nhét vào Diệp Bất Nôn trong tay, hít sâu một hơi, mới nói nói: Béo Gâu chúc nàng từ 500 năm trước bắt đầu chính là chu tước, mà lần trước chúng ta viêm sơn hành, nàng phát hiện chính mình là chu tước, cũng biết như thế nào mới có thể rơi xuống vượng hoàng nước mắt. Diệp bất ngôn thối đầu nhìn trong tay vượng hoàng nước mắt, rõ ràng là hơi lạnh, lực nhẹ cảm giác, nhưng lúc này ở nàng trong tay, lại như là cực nóng, trầm trọng, làm nàng tâm cũng đi theo ngàn cân trọng giống nhau. Mã Đông Vương hi kế tiếp nói, càng là làm nàng tâm từng đợt nắm đau. Hắn nói, Ma Khuynh Thành tỉnh la vạn tượng ngộng đó là nàng kiếp trước. Hắn nói, Ma Khuynh Thành bị hối hôn đêm đó, lại một lần mơ thấy kiếp trước, còn thấy được Phượng Hoàng nước mắt. Hắn nói, Viêm Sơn hành trình, Ma Khuynh Thành đã biết chính mình là chu tước, đã biết như thế nào rơi xuống Phượng Hoàng nước mắt, cũng biết hạ thiên thần hư tình giả ý, châm ngòi ly gián. Hắn nói, Ma Khuynh Thành biết ngày đó, tưởng ngụy trang diễn kịch, tới Hoàng Thành rơi xuống Phượng Hoàng nước mắt, nhưng đều vô dụng. Chỉ có nàng trước khi chết chân thành đến thật không hối hận nước mắt, phượng hoàng nước mắt mới đựng vô hạn linh lực. Hắn nói, Đông Phương Hi nói mỗi một câu đều giống một phiến dao nhọn đâm vào nàng trong lòng, làm nàng đau đớn muốn chết, nguyên lai Khuynh Thành không phải người như vậy, nguyên lai nàng chưa bao giờ tin bỏ qua. Đông Phương Hi nhìn nắm chặt lòng bàn tay, sớm đã rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng diệp bất ngôn, vững vàng vừa nói nói, béo gấu chúc nàng vì làm ngươi sắt nàng, vì ngươi sắt nàng. Vì rơi xuống vượng hoàng nước mắt, dùng mê tâm đan. Mê tâm đan, diệp bất ngôn khàn khàn thanh âm, cả người mềm mại dựa vào thẩm chi hàn trên người. Mê tâm đan, đó là một loại cấm dược, dùng lúc sau sẽ nhớ rõ sở hữu sự tình, nhưng lại có thể làm người mất đi sở hữu lý trí, một lòng lâm vào cừu hận bên trong, nhưng là loại này mỗi đêm giờ tí sẽ thanh tỉnh một canh giờ, yêu cầu hợp với dùng. Tóm lại, tái hảo một người, dùng mê tâm đan. Ở nàng chính mình tâm lý dùng hạ, cũng sẽ chỉ còn cựu hận, chẳng phân biệt tốt xấu, chỉ nghĩ giết kẻ thù. Trước 1126 Mạc Khuynh Thành lưu lại di thư. Chính là như vậy âm độc cấm dược, Mạc Khuynh Thành lại là dùng, chỉ vì thật sự hận nàng, chỉ vì hai người trở mặt thành thù, binh khí gặp nhau, chỉ vì ở trước khi chết, rơi xuống nàng yêu cầu phượng hoàng nước mắt. Nàng không cấm nhớ tới đã từng Mạc Khuynh Thành, khiếp hai mắt, cười thịt thịt viên mặt, bất ngôn. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Phượng Hoàng nước mắt. Nhất định. Này hai chữ, nàng lúc ấy nói như vậy tự nhiên, lúc này mới biết nguyên lai là thật sự, ôn không tiếc huyết thệ cũng phải tìm đến Phượng Hoàng nước mắt. Chính là này đại giới quá lớn, thật sự quá lớn. Thẩm Chi Hàn gắt gao ôm lấy thân mình mềm nún, khóc không thành tiếng diệp bất ngôn, không tiếng động an ủi nàng, ai ngờ sự thật là cái dạng này đâu. Mê Tâm Đan, ta cũng chỉ là ở dược thư thượng xem qua, chỉ là truyền thuyết. Nàng. Nàng vì cái gì sẽ có cái này đan dược? Diệp Bắc luôn nhấp đôi môi, cố nén nước mắt rơi xuống. Vô Tâm Đan là cấm dược, cũng là khó được dược, muốn luyện chế, cơ hồ không có khả năng. Đông Vương Hi không có trực tiếp trả lời nàng, mà là ngẩng đầu thấy Mạc Trọng Cẩm cũng bình tĩnh xuống dưới, liếc mắt, tiếp tục nói, béo gấu chúc hồi phục tiếp trước ký ức, mới biết được nàng nhận sai người, Hạ Thiên Thần cũng không phải nàng vẫn luôn muốn tìm người, mà Hạ Thiên Thần Bởi vì Hạ Thiên Thần hướng Mạc Khuynh Thành vườn viện thủ, nàng quen thuộc hắn ôn hòa tươi cười, bọn họ chi gian sờ đầu động, đều làm Mạc Khuynh Thành cho rằng Hạ Thiên Thần chính là hắn, vẫn luôn quá yêu người. Thằng đến Mạc Khuynh Thành khôi phục kiếp trước ký ức, mới biết được hắn mới là nàng vẫn luôn muốn tìm người. Nhưng đã không còn kịp rồi, một hồi âm ỉ sớm đã hình thành, bọn họ cũng chưa được lui. Bởi vì Mạc Khuynh Thành là chu tước, bởi vì nàng quá yêu Hạ Thiên Thần, cho nên người có tâm tìm tới hắn. làm hắn giả ý thích, lại châm ngòi ly gián, mà kia mê tâm đàn, đó là kia người có tâm cấp mà huynh thành. Đông Phương Hi nói, Lam Diệp bất ngôn đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Hạ Thiên thần trong miệng cái kia Lan Nhi. Đông Phương Hi gật đầu ừ nhẹ một tiếng, ở Viêm Sơn khi, nàng liền biết Hạ Thiên thần thích không phải ngươi, mà là có khác một thần, mà trận này âm ưu đã sớm bắt đầu rồi, mà nàng vì bảo hộ người nhà, vì rơi xuống phượng hoàng nước mắt, hết thảy khổ sở. chỉ có thể chính mình kháng hạ. Đông Vương Hi cảm thấy chính mình nói có chút loạn, nhưng lúc này hắn không biết nên như thế nào rõ ràng tự thuật toàn bộ sự tình. "Chính ngươi xem đi, nàng thực quý trọng các ngươi tình nghĩa." Đông Vương Hi đưa ra một phong thư dày tin cho Diệp Bất ngôn. Ngày ấy đi hoàng cung lúc sau, hắn bị Mạc huynh thành dẫn dắt rời đi đi trước đây nàng truy nhai địa phương, nơi đó lưu chữ nàng viết xuống tin, câu kia câu thiệt tình cầu xin. làm hắn vô pháp cử tuyển nàng. Diệp Bất Nôn run rẩy đôi tay, tiếp nhận tin, phong thư thượng trống rỗng, không có nói ai thân khải, xem ra là để lại cho bọn họ mọi người. Nàng chậm rãi lấy ra tin, đập vào mắt đó là Mạc Khuynh thành chữ viết. "Bất Nôn, ta từ Viêm Sơn đã trở lại, ta tìm được rồi Chu Tước, ta biết muốn như thế nào tìm được Phượng Hoàng nước mắt, ta rốt cuộc có thể vì ngươi làm điểm cái gì, chỉ là..." "Bất Nôn, từ nay về sau" Môn Si Lôi, bất ngôn, ta trên người xấu dược, kỳ thật là ta mâu hậu hạ, bởi vì nàng từ lúc bắt đầu liền biết ta là Chu Tước, này dược là vì áp chế ta Chu Tước bản tính. Bất ngôn, hôm nay sự, thật sự thực xin lỗi, cho dù biết ngươi sẽ phát hiện độc, cho dù tin tưởng hoàng huynh sẽ khắc chế, còn là thực xin lỗi, làm ngươi đến tới rồi bạn tốt phản bội cảm giác, chính là ta cần thiết làm như vậy, không nghĩ ngươi hận ta phụ hoàng, không nghĩ chúng ta hiếu nghị. Bởi vậy có cái khe. Trên 1127 sao không gạt ta cả đời? Bất ngôn, thực cảm ta, ngươi đối ta tín nhiệm, ngươi đối ta tha thứ, chính là ta hiện tại dùng mê tâm đan, từ ngày mai bắt đầu, ta đem đoán hạt ngươi, một lòng đối phó ngươi, đem không hề nhớ kỹ ngày xưa tình nghĩa, bất quá ta tin tưởng ngươi, tựa như ngươi tin tưởng ta giống nhau, chúng ta có thể cùng nhau đến cuối cùng. Bắt được Phượng Hoàng nước mắt. Mạc huynh thành tin, đều giống nhật ký giống nhau. cuối cùng viết thượng ngày, mà ngày đó đều là ở đêm khuya giờ thí, mê tâm đan mất đi hiệu lực, thanh tỉnh dưới, viết xuống dưới. Lấy ra cuối cùng một chương giấy viết thư, là mấy ngày hôm trước, là Mạc huynh thành ước nàng Viêm Sơn thấy trước một đêm viết xuống. Bất môn, hết thệ cuối cùng muốn kết thúc, chỉ là đáng tiếc không thể tìm được cái kia người có tâm, còn có giết ta lúc sau, ngươi đừng tự trách cái nãy, từ Đông Phương Hi cho ta đoán mệnh bắt đầu, hết thệ cũng đã chú định. Vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi này đó, nhưng ngươi là ta cái thứ nhất đến thật sự bằng hữu, ta không ngờ sau khi chết còn không thể được đến ngươi tha thứ, ta không nghĩ ngươi hơn ta, tiếp sau, ta còn tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, không, làm tỉ muội, thực thân thực thân, cái loại này. Bất ngôn, ta đi rồi, thật sự không cần thương tâm, ta là Chu Tức a, ta vĩnh viễn đều sẽ ở a, Phượng hoàng là có thể dục hỏa trùng sinh a, cho nên tin tưởng sinh thời. Chúng ta khẳng định còn có thể tái kiến. Ta phải đi, thật liên tiếc các ngươi, bất quá chúng ta thực mong liền sẽ tái kiến, không biết lần sau thấy sẽ là như thế nào tình cảnh, sẽ là nhìn đến một viên trứng chim ta đâu. Vẫn là đen thủi lủi, không chu tức đuôi, hỡi chuồng chim bay đâu. Mặc kệ là như thế nào, tóm lại ngươi phải hảo hảo tồn tại, nhìn đến trứng chim khi, nhớ rõ nhặt lên tới, nhưng đừng nấu ăn luôn, nếu là nhìn đến tởi chuồng chim bay Nhớ rõ chảo trở về, không phải làm ngươi bá lát thịt ăn, là muốn ngươi dưỡng lên, như vậy ngươi liền một không cẩn thận thu phục một con thần điểu chu tức lạp, nhiều ưu ý húng húng, bất quá đừng dùng ngươi cùng Ngự Vương Cẩu Lương uy, ta là thần điểu, cũng không phải là thần cẩu. Cự tuyệt ăn Cẩu Lương. Nhớ rõ giúp ta giám sát Đông Vương Hi, đừng làm cho hắn lại loát khủng tức vũ, ta nhìn liền phát mao, tổng cảm thấy hắn ở rút ta lông chim, kia cũng bị cưỡng bái quần áo cảm giác. qua khó tiếp thu rồi, còn có khác làm hắn luôn là sở chu tức đuôi, ta luôn có bị sở ngông, bị đùa giỡn cảm giác. Bất môn, ta hoàng huynh thích ngươi, cho nên ngày đó chúng dược cũng không bỏ được thương tổn ngươi, tuy rằng cũng thương tổn không, nhưng là ngươi ngàn vạn muốn xem ở ta trên mặt, lôi kéo giấm mương thẩm chi hàn, đừng khi dễ ta hoàng huynh a, bằng không hừ hừ. Ta muốn cùng ngươi tức giận a. Nói thật nhiều, không nói, thật sự phải đi, ngươi đừng khổ sở a. Trên đời này không có ta, còn có rất nhiều thú vị sự, tỉ như, mau xem, bầu trời có một con không cái đuôi, rời chuồng chim bay ra, ha ha ha, nó thẹn thùng bay đi, mới không cho ngươi xem đâu. Mạc huynh thành chữ viết, đến đây kết thúc, mà Diệp bất ngôn nhìn tin xa suốt đuôi, hỏa chỉ thiên ngón tay, còn có một cái thị chu chu gương mặt tươi cười, nước mắt từng giọt rơi xuống, giấy ngứt giấy viết thư, mơ hồ kia trường gương mặt tươi cười. Nàng vội duỗi tay lau Chính là kia trương gương mặt tươi cười càng hồ, vội vàng bỏ qua một bên mắt, không dám lại làm nước mắt rơi xuống, nàng vội ngửa đầu nhìn thành đàn xoay quanh chim bay, chịu đựng nước mắt, kẻ lừa đảo, bầu trời căn bản là không có cỡi chuột chim bay. Mà Khuynh Thành, ngươi cái này kẻ lừa đảo, chính là ngươi có thể hay không tỉnh lại, tiếp tục ngươi kỹ thuật diễn, gạt ta cả đời. Nghe nàng nức nở tiếng khóc, thậm chí Hàn Đau lòng đem nàng bẻ lại đây, ôm chặt ở trong ngực. Tuối lâu ở nàng tóc đẹp thượng hôn nhẹ, đây là nàng lựa chọn, ngươi cùng nàng, có lớn nhau, đủ rồi. Chương 1128 kiếp này duyên, kiếp này tục. Lúc này đây, bọn họ đều nhìn lầm rồi, nguyên bản cho rằng Mạc huynh thành là một cái bị cảm tình hướng hôn đầu óc, mất đi lý trí người, nhưng nàng mới là thật sự trọng tình trọng nghĩa, dùng nàng sinh mệnh, tới báo hiệp bất ngôn ân cứu mạng, dùng nàng sinh mệnh, qua lại ứng hiệp bất ngôn sinh tử chi giao. Diệp Bất Nôn năm lần bảy lượt mềm lòng buông tha cùng tha thứ, cùng với nàng đối Mạc Khuynh Thành tín nhiệm, đều làm Mạc Khuynh Thành càng thêm cam tâm tình nguyện làm này một ít. Mà Mạc Khuynh Thành, cũng trước sau không có cô phụ Diệp Bất Nôn mềm lòng cùng tín nhiệm, các nàng trước sau vẫn duy trì sở tâm, vậy là đủ rồi. Các nàng sâu vô cùng hữu nghị, dù chưa nói rõ, nhưng lại một chút đều so với hắn đối Diệp Bất Nôn tình. Nguyên Lai, like, hiếu nghị cũng có thể sâu đến như thế nóng nảy. cũng có thể làm người như thế điên cuồng, cả đời không hối hận. A Hàn, Diệp Bất luôn khẩn bắt lấy thẩm chi Hàn bên hông quần áo, vùi đầu thất thanh khóc rống. Đông Phương Hi liễm hạ con ngươi, xoay người đi hướng Mạc Khuynh Thành sắp chết. Mạc Trọng cầm gắt gao ôm Mạc Khuynh Thành, khóc sưng đỏ hai mắt, như cũ cũ thị Đông Phương Hi, hắn bi thanh chất vấn, ngươi biết rõ chân tướng, vì sao còn muốn giết nàng? Nếu ngươi mới là nàng phu quân, vì sao còn muốn giết nàng? Đông Vương Hi tối đầu nhìn chính mình đôi tay, cuối cùng nếu muốn rơi xuống Phượng Hoàng nước mắt, nàng muốn chết ở trí thân, đến tin, trí ái trong đó một người trong tay, nàng sẽ không tưởng ngươi cùng diệp bất luôn cả đời đều sống ở hối náy tự trách, cho nên chỉ có ta. Chỉ có ta thân thủ giết nàng, mới có thể hoàn thành nàng tâm nguyện, mới có thể làm nàng an tâm đi. Hắn biết Phượng Hoàng nước mắt đối diệp bất luôn tầm quan trọng, hắn cũng ôm tư tâm, che giấu Mạc huynh thành là chu tức chân tướng. Hắn cũng không nghĩ sát Mạc Khuynh Thành. Chính là Mạc Khuynh Thành cầu xin, Mạc Khuynh Thành hẳn phải chết cũng muốn rơi xuống Phượng Hoàng nước mắt quyết tâm, làm hắn không có đến lựa chọn, hắn chỉ có thể thành toan nàng, thân thủ giết nàng, hoàn thành Phượng Hoàng nước mắt cuối cùng một cái bước đi. Có lẽ, đây là hắn cùng Mạc Khuynh Thành mệnh. Tiếp trước, hắn mang nàng ra viêm sơn, làm hại nàng bị thế nhân nhìn trộm, làm hại bọn họ chỉ có thể nhảy vào biển lửa, chết cũng muốn ở bên nhau, là nàng chở hắn thi cốt. bay ra biển lửa. Kiếp này, như cũ là viêm sơn, hắn thân thủ giết nàng, nhưng may mắn chính là, cuối cùng một khắc, hắn đem nàng hủng ở trong lòng ngực, lúc này đây là hắn ôm nàng đã chết. Kiếp sau, Đông Phương hi cúi đầu, bi thương mà thâm tình hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn nhắm chặt hai mắt Mạc Quynh Thành. Kiếp sau, bọn họ nhất định không cần như vậy bi thương hạ màn. Mạc trọng cầm ôm chặt Mạc Quynh Thành sát chết, hắn từng hận, nhưng lại hận không đứng dậy. duy độc hận nổi lên chính mình, vì cái gì hắn thân là huynh trưởng, trước sau chưa tin tưởng quán nàng, nàng nên có bao nhiêu thương tâm a? Hắn sắp thật không xứng làm nàng huynh trưởng. Đem nàng cho ta đi. Đông Phương Hi ngồi xổm xuống, đôi tay đó là muốn đi ôm Mạc Khuynh Thành. Mặc Trọng cầm ôm càng khẩn, thằng lập đầu, Mạc Khệ Thành nhi là cái gì? Nàng trước sau họ Mặc, là Lam Việt quốc công chúa, là Mạc gia huyết mạch, nàng muốn nhập hoàng lang. Thành nhi là hắn hoàng muội, phu hoàng mâu hậu cũng sẽ không hi vọng nàng thi cốt lưu lạc bên ngoài, trước sau muốn nhập hoàng lăng. Đông Phương Hi giơ tay nhẹ vỗ về Mạc Khuynh thành giữa trán Chu Tước đồ đằng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng Lưu Lyến si mê, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ cái trán của nàng, "Chu Tước nhưng dục hỏa trùng sinh, ta muốn cho nàng sống lại, ta có biện pháp, làm nàng hiện tại liền trọng sinh." Ngay một phen lời nói, Lam Diệp bất ngôn cùng Mạc Trọng Cẩm, mánh ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nói lời này là thật vậy chăng? Ta không nghĩ cùng Tiểu Chu Nhi ước hẹn tiếp sau, tiếp này duyên, tiếp này tụ. Đông Vương Hi thanh âm càng là nhu. Chừng 1129 lúc này đây, đến lượt ta chờ ngươi. Nghe hắn nói, Mạc Trọng Cẩm không khỏi buông lòng tay, thật sự có thể. Đông Vương Hi duỗi tay đem Mạc Khuynh Thành ôm lấy, nhìn nàng giống như ngủ dung nhan, hơi hơi dương môi, có thể. Ta có thể làm điểm cái gì? Diệp bất nguồn khẩn tốn trong tay năm hổ phượng hoàng nước mắt, vội vàng hỏi, ôm một kia sinh cơ. Đối, nàng có thể từ hiện đại trọng sinh ở chỗ này, kia mạc huynh thành cũng nhất định có thể trọng sinh. Đông phương hy chậm dãi đứng lên, ngẩn đầu nhìn Diệp bất nguồn, thỉnh ngươi, mang theo nàng đối với ngươi hy vọng, hảo hảo tồn tại, vui vẻ tồn tại, không cần vì thế mà có gánh nặng. Như vậy không ngủ công mạc huynh thành vừa chết cũng muốn rơi xuống phượng hoàng nước mắt, cũng không ngủ công hắn thân thủ giết nàng. Hắn nói, Lam Diệp bất ngôn nghẹn nào, hốc mắt lại lần nữa phiếm hồng, nước mắt trong suốt ở đảo quanh, cuối cùng nhếch môi, chậm rãi gật đầu, nghẹn ngào thanh, tưởng nhẹ nhàng đáp ứng xuống dưới, lại là thập phần gian nan. "Hảo." Thấy nàng đáp ứng, Đông Phương Hi lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn lúc này cả người phiếm nhẹ nhẹ hồng quang, mà hai mắt có chút màu đỏ tươi, rất có thiên âm hỏa phát bệnh trạng, nhưng lại không phải. "A Hàn, mượn ngươi hỏa liên dùng một chút." Thẩm Tri Hàn Hỏa Liên, là thiên ấm hỏa, chí thuần chí dương chi hỏa, với chu tức dục hỏa trùng sinh, là tốt nhất bất quá, chỉ là với á hàn thân thể, nhiều ít có chút thương tổn, nhưng hắn lúc này, cố không kịp này đó. Thẩm Tri Hàn không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đầu ngón tay nhẹ đạp, huyết tích bay ra, ở giữa không trung nở rộ thành một đóa nho nhỏ hỏa liên, ngưng ở đông phương hi trước mặt. Quốc sư, thành nhi nàng thật sự có thể trọng sinh sao? Mặc Trọng Cẩm từ trên mặt đất đứng lên, tràn đầy trơ mộng hỏi. Đông Phương Hi ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấp thấp ừ một tiếng, sau đó ôm Mạc Khuynh thành xoay người sang chỗ khác, hướng tới núi lửa người sống mà đi. Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Tri Hàn lẫn nho nâng, theo sát ở sau đó, kia đóa hoa hỏa liên cũng hình như có sinh mệnh giống nhau, đi theo phía sau. Đông Phương Hi đứng ở ven chỗ, cúi đầu nhìn kia sôi trào phun tung tóe dung nham, ký ức như là về tới kiếp trước giống nhau. Bọn họ lọt vào đông phương nhất tộc đuổi giết, không chỗ nhưng trốn, bọn họ chỉ có thể ôm nhau nhảy vào biển lửa bên trong. Nang Du Hỏa trùng sinh trở thành Chu Tước, mà hắn thành một khối bạch cốt, nàng bi thành khắc mình, khổ thủ mấy trăm năm, trùng hóa thành người, thành Mạc Khuynh Thành, nhưng lại nhận sai người. Nhưng cũng may, hết thảy đều còn kịp. "Tiểu Chu Nhi, lúc này đây đến lượt ta chờ ngươi." Dứt lời, Đông Phương Hi ôm Mạc Khuynh Thành, đó là thả người nhảy dựng. Đông Vương Hi, nhìn Đông Vương Hi chằng non sắc quần áo, bị máu tươi nhuộm hồng phía sau lưng, lúc này như vậy kiên quyết dứt khoát vẻ dựng, làm bọn hắn ba người cả kinh. Hắn đây là muốn tuẫn tình sao? Thẩm Chi Hàn lập tức mệnh lệnh cháy liên mà xuống, trong nháy mắt nở rộ khai thành thật lớn hỏa liên, dึง ở bọn họ dưới, cho Đông Vương Hi nơi dừng chân. Đông Vương Hi khom lưng đem Mạc huynh thành đặt ở hỏa liên trong vòng, tối đầu ở này cái chán nhẹ nhàng hôn, sau đó đứng lên. Nhón chân nhẹ, liền dừng ở trên mặt đất. Lam Nang chìm vào biển lửa bên trong đi. Đông Phương Hi ánh mắt nhu tình nhìn, an tĩnh nằm ở hỏa liên mà khuynh thành, giơ tay thao xuống trên đầu Chu Tức đôi. Hắn thích chưa bao giờ là cái gì Chu Tức đôi, thích là bởi vì đây là nàng một bộ phận, thích là bởi vì này tàn lưu nàng hương vị. Diệp bất ngôn muốn ngăn cản, nhưng thậm chí Hàn cũng đã động thủ, nở rộ thật lớn hỏa liên, nháy mắt hợp lên, thành một cái nụ hoa. chậm rãi chìm vào đến biển lửa bên trong, không còn nhìn thấy bóng dáng. Chương 1130 làm Mạc Khuynh thành trọng sinh. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn thân sắp sốt ruột điệp bất ngôn, ôn nhu mà kiên định nói, "Tin tưởng Đông Vương Hi." Diệp Bất Ngôn ngẩng đầu nhìn đến Đông Vương Hi ở ven chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, tia huyết nhục mơ hồ phía sau lưng, vẫn như cũ kiên quyết, hắn ở bảo hộ chờ, làm nàng không khỏi gật gật đầu, "Hảo." Liền tin một lần. cũng chỉ có thể tin một lần, bởi vì Mạc Khuynh Thành đã chết, không thể không tin. Mặc Trọng Cẩm không có nhiều lời, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn kia sôi trào dung nham, hận không thể chính mình cũng nhảy vào đi. Đông Vương Hi ngồi xe bằng, nhắm lại hai mắt, hồi ức cùng Mạc Khuynh Thành hết thảy, tùy theo hắn quanh thân phiếm nhẹ nhẹ bạch quang, mặt trời chói chang dưới, hình như có một bó ngân bạch quang mang, xuyên thấu tầng mây, bắn ở trên người hắn. Tùy theo chiếc xạ đến hướng kia xôi chảo quay cuồng rung nham. Về điểm này quan mang, cực kỳ bẽ nhỏ, không người có thể xem đến thông thấu. Diệp bất ngôn xem đông phương hy chỉ ngồi xếp bằng, lại vô cái khắc động, mà bên trong chứ bỏ xôi chảo rung nham, liền cái gì cũng đều nhìn không tới, cái này làm cho nàng lòng chàn đầy suốt ruột. Khu. Vẫn luôn nâng nàng thẩm chi hàn, đột nhiên khu lên, mùi máu tươi đốn khởi. Thẩm chi hàn. Diệp Bất Nôn vội vàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Trí Hàn, thấy hắn lạnh băng mặt, lúc này ửng đỏ lên, hai mắt có chút màu đỏ tươi, trên người đổ ấm, cũng nóng bừng thực, càng quan trọng là, nàng cảm nhận được hắn thân mình hơi hơi run rẩy. "Ngươi như thế nào?" Thiên Âm Hỏa đã phát sao? Diệp Bất Nôn tay đáp ở trên người hắn, nhưng lại không có cảm giác được Thiên Âm Hỏa khác thường, không khỏi nhíu mày, không phải Thiên Âm Hỏa. Thẩm Trí Hàn nhìn Diệp Bất Nôn một thân váy đỏ phần phật sinh phong, Một đầu như ngân hà tóc bạc theo gió tung bay, tựa hồ tùy thời có thể cùng kia thổi qua phong, tùy theo mà đi, xem hắn đáo lòng, duỗi tay nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi. Nàng sử dụng tiên huyền băng, hồng y liễu tóc bạc, tựa nữ hoàng khí phách lâm thiên, nhưng lại lại tựa kia thiên thượng tiên tử, tùy thời đều có thể theo gió mà đi, cho hắn một loại căn bản là trảo không được gảo giác. Diệp bất luôn giơ tay, ôn nhu xoa hắn khóe miệng vết máu. Ta không có việc gì. Không biết có phải hay không lần trước cùng Thẩm Tri Hàn băng qua, trên người nàng Thiên Huyền băng có điều giảm bớt, lúc này tuy cả người khó chịu, đông lạnh thực, khá vậy nhân ở Viêm Sơn, hết thảy đều còn nhận được, hẳn là còn không đến mức cả người mạo bạch xương. Chỉ là xem Thẩm Tri Hàn bộ dáng, tựa Thiên Âm hòa pháp, lại không giống bộ dáng, làm nàng lo lắng không thôi. Mặc Trọng cẩm dương mắt nhìn khác thường hai người, trầm giọng nói, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta cùng Quốc sư, ta tin tưởng Thành Nhi sẽ không có việc gì. Hết thảy đều là Thành Nhi lựa chọn, hắn ai cũng quấy không được. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn sắc mặt càng ngày càng hồng, thả kia hửng đỏ cũng lan tràn tới rồi hắn cổ chỗ, biết như vậy sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhấp đôi môi, lại nhìn về phía ngồi xếp bằng Đồng Phương Hi. Không đời cuối cùng, nàng vô pháp yên tâm. Thẩm Chi Hàn nhìn ra Diệp Bất Nôn rối rắm, giơ tay đem nàng một sợi tóc bạc. Vấn tới rồi như sau, nhìn nàng tái nhợt mà lo lắng mặt, Tôn Nhu nói, ta không có việc gì, còn chịu đựng được. A Hàn, thậm chí Hàn giơ tay chỉ chỉ bên trong dung nham, cười nói, ta hỏa liên ở bên trong, một khi ở cách xa, liền không nghe khống chế. Chính là Ngư Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, bộ dáng của hắn nhìn càng ngày càng hư nhược rồi. Nàng biết, hắn là đang an ủi nàng, vì nàng suy nghĩ. chính là nàng không thể lấy thân thể hắn tới mạo hiểm. Trên 1131 hắn ở vì nàng suy nghĩ. Thậm chí hắn nắm lên nàng trắng nõn đôi tay, nhìn nhỏ dài ngón tay ngọc, bắt lấy nàng ngón trỏ, liền đè vào trong miệng, liền há mồm cắn đi xuống. Huyết nháy mắt tràn ngập mở ra. Đầu ngón tay truyền đến đau đớn, làm Diệp Bất ngôn nhíu mày, theo hắn động, ngón một chút chạy vào hắn trong miệng, mà nàng đầu ngón tay cũng là một trận cảm giác, một đường đến đáy lòng. Nàng nhìn hắn hai tròng mắt ẩn tình, còn mang theo một cổ nói không rõ ánh mắt nhìn nàng, xem mặt nàng không khỏi đỏ lên, muốn đem ngón tay cấp rút về tới, nàng vẫn là trực tiếp cắt lòng bàn tay, lấy mó uy hắn đi. Thậm chí Hàn gắt gao bắt lấy tay nàng chỉ, không cho nàng tránh thoát cơ hội, hút 15 phút, lạnh leo máu, áp chế sắp bùng nổ thiên âm hỏa, ửng đỏ màu da, có điều dằn bớt, mới buông ra tay nàng chỉ. Trước như vậy, liền không có việc gì Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn nàng đầu ngón tay thượng, bị hắn cắn ra tới khẩu tử, còn chảy máu tươi, nhưng cùng thường nhân bất động, nàng huyết, mạo trun hàn khí. Thấy vậy, hắn liền gật đầu, đem toát ra tới huyết tích, cất lọ sạch sẽ. Thẩm Chi Hàn này như nhau tiểu miêu động, làm Diệp Bất ngôn nháy mắt liền đỏ mặt, chính là xem Thẩm Chi Hàn trên người còn có một chút phấn hồng, điểm này huyết, chỉ cũng đủ áp chế, cũng không thể giải quyết. Thẩm Chi Hàn, như vậy không được, vẫn là thậm chí hàng cho nàng đầu ngón tay lau cầm máu rược, tức khắc cầm máu, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay nhỏ, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, gắt ga ôm, cúi đầu ghé vào nàng bên tai, chỉ dùng hai người thành âm. Không có việc gì, nếu có việc nói, ta cũng hảo tìm lý do cùng ngươi ở bên nhau, cũng có nguyên vẹn lý do làm ngươi gật đầu gả cùng ta. Mạc Khuynh thành chết, nàng tất nhiên tự trách cái nãy, lúc này Mạc Khuynh thành có hy vọng trọng sinh. Nàng tất nhiên không yên tâm rời đi, thả liền tính rời đi cũng sẽ cả đời tự trách cái nấy. Mà hắn nhìn một chút, liền hiểu. Thẩm chi hàn ấm áp, thậm chí có chút cực nóng hơi thở, dừng ở diệp bất ngôn bên thái thượng, nàng ngâm khẽ ju lên, không phải bởi vì hắn tới gần, mà là hắn nói, hắn ở vì nàng suy xét, hắn ở vì nàng suy nghĩ. Hắn vẫn luôn là cẩn thận săn sóc ôn nhu người. Chúng ta đến bên cạnh đi ngồi đi. Diệp Bất Ngôn liễm hạ con ngươi, nâng Thẩm Chi Hàn đến một bên dựa ngồi, cả người oa ở trong lòng ngực hắn, dùng Thiên Huyền băng lực lượng cho hắn thân thể hạ nhiệt độ, tuy như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng như cũ như thế. Thẩm Chi Hàn xem nàng ngoan ngoãn oa ở chính mình trong lòng ngực, xem nàng một khôi phục điểm băng linh lực, liền cho hắn truyền vận Thiên Huyền băng lực lượng, cho hắn hạ nhiệt độ, mà nàng ánh mắt, trong chốc lát là kia núi lửa người sống, trong chốc lát là của hắn. Tuy nói Không mừng nàng trong lòng còn có người khác càng quan trọng, nhưng như vậy trọng tình trọng nghĩa nàng, lại cũng là thập phần làm nhân tâm động. "Nôn Nhi, nghỉ xe đi." Thẩm Tri Hàn giơ tay, cấp diệp bất ngôn kéo rũ xuống một sợi tóc bạc, nhìn nàng mày lá liễu, nhễ nhại bạch xương, đau lòng giơ tay đi nhẹ nhàng chà lau. Nàng đã muốn nhìn Miêu Tạ Khuynh thành trọng sinh, cũng không nghĩ hắn có việc, một mặt dùng Thiên Huyền Băng, này với thân thể của nàng, càng là thương tổn. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn nhiệt độ mồ hôi thẩm chi hàn, cô mi cười cười, không có việc gì, viêm số nhiệt, yêu cầu hạ nhiệt độ một chút, huống hồ ta cũng yêu cầu lý do cùng Dũng khí, phác hục ngươi không phải. Biết nàng dùng hắn nói ở hồi hắn, thậm chí hàn sủng lịch chờ mong hồi, ta đây nhưng chờ, một khi ngươi khi dễ ta, vậy ngươi chính là ta thệ. Diệp Bất Luân cười gật đầu, đem đầu gối lên hắn rảnh rộng trên vai, ân. Chương 1132 Đông Phương Hi dừng tay. Thẩm Tri Hàn đem Diệp Bất Ngôn ôm khẩn một ít, ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, chằm tròn cao quải, tia sôi trào dung nham, đêm này hết thảy đều cấp chiếu sáng. Có nàng ở, nơi nào đều là gia, đều là an tâm chỗ. Mặc Trọng Cẩm vẫn luôn đều đứng ở Đông Phương Hi bên cạnh, nay chung quanh trừ bỏ điệu để thanh, tiếng gió, lại vô khắc thanh âm, mà thậm chí Hàn cùng Diệp Bất Ngôn hai người nói, có chút vào nhĩ. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn ôm nhau hai người, một cái một bộ bạch đi đi hề, trên người hơi phiếm hồng quang, một người thân xuyên váy đỏ, tóc bạc tung bay, hồng cung bạch đang chéo, tóc bạc cùng tóc đen giao triển, tựa có thể thấy hai người tâm, cũng trọng điệp ở bên nhau. Bọn họ nhìn đó là trời sinh một đôi, ai cũng không thể đem này tách ra. Nhìn cực kỳ hài hòa hai người, mặc trọng cẩm liễm hạ con người, không hề xem một cái, này đó, cùng hắn không quan hệ. Bởi vì Thẩm Chi Hàn mới là nhất thích hợp nàng, nhất xứng thượng nàng người. Trăng tròn cao quải, mặt trời mọc Đông Vương, đêm lại một lần buông xuống. Thời gian một chút trôi đi, Đông Vương hi thân mình, không có nửa điểm nhúc nhích, mặc trọng cẩm như cũ đứng ở ven, nhìn bên trong sôi trào dung nham. Mà Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn, tương ôm ở bên nhau, một cái trên người làn da càng ngày càng hồng, một cái trên người bạch xương, càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này bọn họ đều không muốn rời đi, chỉ nghĩ lưu lại, cho nên dùng lẫn nhau máu tới giảm bớt áp chế. Các ngươi, vẫn là trước trị một chút thương đi. Mạc Trọng Cẩm nhìn một cái như hỏa, một cái như băng hai người, không yên tâm nói, bằng không như vậy đi xuống, các ngươi sẽ xẻ ra chuyện, trở thành nhi trong sinh, đệ nhất tin tức thông tri các ngươi. Diệp bất luôn đầu gối lên thẩm chi hàn trên vai, nhìn vô biên đêm tối cuối, không có việc gì Mặc Trọng cẩm còn tường khuyên, nhưng xem thẩm tri Hàn không có khuyên nàng ý tứ, mà là Ôn Nhu ôm lấy nàng bả vai, đầy mặt sủng lịch, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều tôn trọng bộ dáng, liền đem lời nói cắp nuốt đi vào. So sánh với tối hôm qua, Đông Phương Hi trên người phiếm nhàn nhạt ngân quang, lại dày đặc một ít, từ không trung dẫn hạ chùm tia sáng, cũng là như thế, lúc này đây bọn họ đều thấy. Đêm thứ 3, kia nhàn nhạt ngân quang, càng là lóa mắt. tia một đạo chùm tia sáng không chỉ có sáng lên, còn mở rộng tràn ngập ở dung nham phía trên. Ma Diệp bất ngôn cùng thẩm tri hàn hai người, thân thể càng thêm hư nhược rồi, nàng mặt mày phiếm bạch xương, hắn hai mắt huyết hồng lên, một đóa hồng liên ở đồng tử nọ rộ mở ra. Ngày thứ 3, bọn họ thân thể đều đã là tới rồi một cái cực hạn. Mặc Trọng Cẩm nhìn khác thường hai người, nghĩ chờ thiên sáng ngời, nếu vẫn là vô kết quả, liền đem hai người cấp đánh vỡ. trước làm cho bọn họ khôi phục bình thường lại nói. Thời gian một chút quá khứ, cao quải chăng tròn rơi xuống, chân trời hơi hơi trở nên trắng, ngân quang cùng trùn kia sáng nháy mắt nùng liệt đến chói mắt lên. Chân trời, một bó ánh nắng chiếu sáng này, một mảnh thiên địa, dung nham càng là sôi trào lên, bốn phía hỏa linh lực sao động lên, xoay quanh than khóc chim bay, tức khắc phấn khởi lên. Khuynh thành. Nay một dị biến, Lam Diệp bất ngôn tâm sinh hy vọng, muốn đứng lên. Lại là hai chân mềm nút, lại hoa trở về Thẩm Chi Hàn trong lòng ngực. Thẩm Chi Hàn dối tay cùng nàng ngâng, chậm dại đứng lên, đừng nóng vội, mau hảo. Đông Phương Hy, dừng tay. Nhập khẩu xuất hiện một đạo bóng trắng, kinh hô một tiếng, phi thân mà ra, đó là đánh út về phía trên người ngân quang chính đủng Đông Phương Hy. Có người muốn ngăn cản Đông Phương Hy, làm diệp bất ngôn kinh hãi, dơ tay đó là muốn công kích. Thẩm Chi Hàn ôm lấy diệp bất ngôn vòng eo. giơ tay hỏa linh lực thành hoa sen, đánh hướng về phía kia tiểu thiếu thân ảnh. Chương 1133 thật là làm người thích muốn chết. Mạnh mẽ hỏa linh lực, làm kia thân ảnh nhanh chóng lắc mình tránh đi, sợ công hướng linh lực, hướng sơn mà đi, ầm vang một tiếng, nổ tung một cái hố. Nàng nhìn Đông Phương Hi trên người ngân quang, đúng là mạnh nhất, bỏ lỡ thời cơ, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ, mặt lộ vẻ không vui, dứt nhiên giơ tay, chém ra linh lực. Đó là tạm hướng về phía Thẩm Tri Hàn. Ngô Xuân, một đạo lập loè ngân quang, như linh xà giống nhau, nhanh chóng mà ra, giống như lôi điện giống nhau. Thẩm Tri Hàn ôm lấy Diệp Bất Nôn vòng eo, nhìn bay tới ngân quang, thiển nhíu một chút mày, tay không bắt lấy, sau đó đột nhiên triệu nàng phi ném đi ra ngoài. Đánh ra linh lực, dùng như vậy phương thức đánh trở về, làm nữ tử kinh ngạc thay đổi mặt, ngay sau đó liên tục xoay người, mới chật vật tránh đi. Khô khô Mạnh mẽ dùng linh lực thẩm chi hàn, rốt cuộc chịu đựng không nổi che miệng cú lên. A Hàn. Diệp Bất Nôn nhìn tơ máu từ thẩm chi hàn tay phụng giữa dòng ra tới, nóng vội vội duỗi tay đi giúp hắn xoa, mà trên người hắn nóng bỏng càng là nhiều một phần. Thẩm Chi Hàn buông lòng tay, cúi đầu nhìn sát luống cuống tay chân, đã muốn cắt lòng bản tay lấy máu Diệp Bất Nôn, duỗi tay bắt được tay nàng, "Ta không có việc gì. Ngươi buông tay." Thẩm Chi Hàn đau lòng nàng cắt lòng bàn tay lấy máu, bắt lấy tay nàng, trực tiếp cắn khai nàng ngón trỏ đầu ngón tay, hút dẫn nàng huyết, hảo để hóa giải thiên âm hỏa mang đến đau đớn. Diệp Bất Ngôn cương thân mình, nhìn túi đầu hút dẫn Thẩm Chi Hàn, hắn động thực mềm nhẹ, một chút đau đớn cũng chưa rùng, liền cùng thuần trắng liếm nàng ngón tay giống nhau. Nhưng chính là như vậy, mới càng thêm làm nàng không biết cố gắng đỏ mắt, hắn thiên âm hỏa đang ở phát, trên người nàng ra, đều hiện ra quỷ dị màu đỏ. Dưới ánh năng, dưới, càng là giống tản ra hồng quang hỏa người giống nhau. Rõ ràng đều khó chịu không được, còn ở nơi này bồi nàng, còn luyến tiếc nàng lấy máu, lúc nào cũng bắt lấy tay nàng, một giây đều không buông ra. Mà hắn đối nàng, nhưng thật ra sân nàng không chú ý, liền đem cắt ra lòng bàn tay, nhắm ngay nàng miệng, đem máu tươi đút cho nàng. Người nam nhân này, thật là lạ lại chán ghét, lại làm người thích muốn chết. Thậm chí Hàn Chỉ cảm thấy Diệp Bất Nôn hô hấp có chút thô nặng, trong miệng hàm chứa tay nàng chỉ, khẽ nâng đầu xem nàng, xem nàng hai mắt đỏ rực, trong suốt nước mắt đang ở lăn xuống, đối hắn tình cùng đau lòng đều biểu hiện ở trên mặt. Cái này làm cho hắn thập phần sung sướng khơi mà mày, nhợt nhạt cười. Mà hắn cười, làm Diệp Bất Nôn lại tức lại bực, tặc quái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mà hắn lại là cười càng vui vẻ. Cái kia nữ tử Tò mò ai có thể tay không bắt lấy nàng lôi linh lực, liền ngẩn đầu nhìn lại, thấy vậy một màn, nhìn kia làn ra phiếm hồng quang, lại cười đến như ấm như xuân phong nam tử, xem ngây dại. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, hắn cười thật ôn nhu, dường như hắn cười, băng sơn hóa thủy, vạn vật sống lại, thế giới hoa nhi, đều khai giống nhau. Cảm giác được khác thường ánh mắt, thậm chí hàn dư quang nhẹ liếc, sở hữu nhu tình sùng địch, ở hắn ánh mắt rời đi dịp bất ngôn hắn kêu một cái trước mắt. liền lạnh lẽo như băng đao giống nhau, nhìn về phía nàng kia, chỉ nhẹ liếc liếc mắt một cái, liền thu hồi lạnh lẽo ánh mắt, lại xem Diệp Bất Nôn tràn đầy thâm tình ôn nhu, hắn tủm miệng, nhìn nàng đầu ngón tay thượng miệng vết thương, cười nói, cái này liền không có việc gì. Diệp Bất Nôn nhìn chỉ hơi có giảm bất thầm chi hàn, lạnh lùng mặt gật đầu, rầu rĩ hừ một tiếng. Nàng kia ở một bên nhìn một màn này, vừa rồi kia dư quang thoáng nhìn Làm nàng có một loại từ xuân về hoa nở thế giới, rơi vào hầm băng ảo giác. Thượng một cái chớp mắt còn ấm như xuân phong, tiếp theo nháy mắt liền lạnh như băng sơn. Này nam nhân, thật là đáng sợ. Chương 1134 dục hỏa trùng sinh, đột biến Đông Vương Hi. Bên cạnh có cái nữ nhân vẫn luôn nhìn nam nhân nhà mình, cái này làm cho Diệp bất luôn rất là khó chịu, cùng thậm chí Hàn Dán khẩn một ít, nhướng mày nhìn nữ nhân kia, dáng người cao gầy. Nhìn có chút ngạo khí lạnh lẽo. Ngươi là ai? Diệp Bất Nôn lạnh giọng hỏi, vì sao phải ngăn cản Đông Vương Hi? Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn rất nhỏ động, cái loại này hộ thực chiếm hữu dục, làm hắn thập phần vui vẻ nhướng mày, gắt gao ôm lấy nàng eo thon, nàng đây là ở biểu thị công khai nàng quyền sở hữu, hắn muốn phối hợp hảo. Nói lên chuyện này, nàng kia sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Đông Vương Hi, cau mày, không còn kịp rồi, các ngươi hại hắn. Nghe nàng lời nói, xôi nổi nhìn về phía Đông Vương Hi, chỉ thấy vừa rồi bao phủ ở trên người hắn ngân quang, đã là biến mất không thấy, nhưng làm cho bọn họ kinh hãi chính là, Đông Vương Hi kia một đầu đen nhánh như mực nước giống nhau đầu tóc, lúc này một mảnh xám trắng, theo gió dựng lên, chỉ có cắm ở trên đầu chu tước đuôi, vì hắn thêm một tia sắc thái. Xám trắng đầu tóc, cùng diệp bất ngôn màu bạc đầu tóc là không giống nhau, người trước đó là lão nhân mới có xám trắng tóc. mà người sau kia như là trời sinh, một loại cao quý tượng trưng. Hơn nữa Đông Phương Hi biến hóa, không chỉ như vậy, ngay cả hắn thẳng thắn than vối, thế nhưng có chút câu lũ lên trên người linh lực, tựa hồ cũng ở yếu bớt. Đông Phương Hi, diệp bất ngôn lời nói mới ra khẩu, một tiếng vượng minh từ biển lửa bên trong dựng lên. Tuy theo, dung nham phun tung tóe, một đạo ánh lửa tận trời mà ra, hướng bốn phía tan đi, một con năm màu chim bay. Ở trời cao bay lượn một vòng, non nớt Phượng Minh thanh thanh dựng lên, tựa đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, nó đáp xuống, hướng tới Đông Phương Hi mà đi, trực tiếp dừng ở trên đầu của hắn, túi đầu thân mật mổ mổ đầu của hắn. Đây là một con chu tước, mới từ biển lửa bên trong, dục hỏa trùng sinh chu tước, cũng chính là vừa rồi chết đi mà khôi thành. Vẫn luôn ngồi xếp bằng Đông Phương Hi, giơ tay đem dừng ở trên đầu tiểu chu tước, nhẹ nhàng bắt xuống dưới. Cúi đầu nhìn nó quay tròn chuyến mắt, cười, tiểu chu nhi, ngươi đã trở lại. Tiểu chu tức chấp chấp mắt, chàn đầy ngây thơ hồn nhiên nhìn trước mắt Đông Phương Hy, sau đó cúi đầu cọ cọ hắn tay, thập phần thân mật cùng tín nhiệm. Như thế thân mật, làm Đông Phương Hy cười thập phần vui vẻ, đem tiểu chu tức phùng ở lòng bàn tay, chậm dại đứng lên, trở về liền hảo. Diệp bất ngôn bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ dám như vậy nhìn Đông Phương Hy, nhìn hắn xoay người. Tất cả đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy trước đây còn sinh tuổi trẻ Tuấn Mỹ, giống như thiên thần Đông Phương Hy, lúc này một đầu sám trắng tóc dài, làn da hơi có chút lỏng phát hoàng, lại là từ một cái hai mươi mấy tuổi nam tử, nháy mắt tiến vào bốn năm chục trung niên nam tử. Tuy còn nhìn ra được tuổi trẻ khi Tuấn Mỹ bộ dáng, nhưng hắn nháy mắt liền già đi ba mươi tuổi A. Người! Diệp bất ngôn ba người đối này không thể tin tưởng, cũng vô pháp thiếp thu. Chỉ là sự thật ở trước mắt, muốn hỏi lại là cái gì đều nói không nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Đối mặt bọn họ ánh mắt, Đông Phương Hi chỉ là hạnh phúc dương môi cười khẽ, giơ tay truyền lãng một chút ngoan ngoãn ở hắn lòng bàn tay tiểu Chu Tước, nàng dục hỏa trùng sinh đã trở lại, bất quá này đây Chu Tước hình thái trở về, nhưng trở về liền hảo, hết thảy đều đang giá. Hắn không có giải thích, hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, bởi vì với hắn tới nói, Mạc huynh thành xấu lại hắn cùng nàng, không cần chờ kiếp sau lại tụp duyên. Nay liền vậy là đủ rồi. Nhìn Đông Phương Hi cười như thế thỏa mãn cùng vui vẻ, làm người xem trong lòng lên men, không khỏi hốc mắt phิém hồng. Chương 1135 nữ tử thân phận. Mấy người trầm mặc non nửa buổi, Mạc Trọng Cẩm cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi: "Vì sao ngươi?" Trước đây hắn còn trách cứ Đông Phương Hi thân thủ giết Thành Nhi, chính là nhìn đến Đông Phương Hi vì làm Thành Nhi dục hỏa trùng sinh. Biến thành như vậy bộ dáng, lại đại oán hận, cũng đều tan. Nàng trở về thì tốt rồi. Đông Phương Hi vẫn là không có giải thích, ánh mắt tràn đầy ôn nhu lưu luyến si mê nhìn trong lòng bàn tay tiểu Chu Tước. Tiểu Chu Tước đối thế giới này rất là mới lạ bộ dáng, mắt quay tròn chuyển, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Ngôn, thực hưng phấn hốt vang một tiếng, lại xem Thẩm Chi Hàn, lập tức bỏ qua một bên đầu, tựa rất là chán ghét hắn giống nhau, lại xem Mặc Trọng Cẩm. cũng hưng phấn hốt vang một tiếng. Ân, Tiểu Chu Tước Duy độc đối Thẩm Chi Hàn là có ý kiến. Nhìn Tiểu Chu Tước như thế sinh động, Đông Phương Hi giơ tay nhẹ nhàng theo nó lông chim, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, ngữ khí nhẹ nhàng trêu chọc, "A Hàn, ngươi cần phải đối diện bất ngôn tốt một chút, khuynh thành tính tình đại, hiện tại là Chu Tước, tính tình lớn hơn nữa, ngươi nếu là đối diện bất ngôn không tốt, tiểu tâm nàng phun lửa đốt ngươi." Tiểu Chu Tước tựa nghe hiểu Đông Phương Hi nói, Hướng tới thẩm chi hàn chính là há mồm, một đinh điểm tiểu ngọn lửa tức khắc liền phút tới, sau đó nghiêng đầu xem Đông Phương Hy, tựa ở do hỏi hán, có phải như vậy hay không làm, lại làm như Thảo muốn khích lệ giống nhau. Đông Phương Hy phùng tiểu tru tước, cười càng là vui vẻ, không hề có nửa điểm già rồi hai ba mươi tuổi bồn giàu, tuy cười tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nhìn Đông Phương Hy như vậy hạnh phúc thỏa mãn, diệt bất ngôn mấy người cũng đều không biết nói cái gì. bị bỏ qua ở một bên nữ tử, ánh mắt nhẹ quét một vòng, cuối cùng nhịn không được dừng ở Thẩm Chi Hàn trên người, vững vàng vừa nói nói, Đông Phương Hi hắn dùng 30 năm thọ mệnh, đổi lấy chu tức dục hỏa trùng sinh phương pháp, cho nên thân thể hắn hiện tại là hơn 50 tuổi. 30 năm thọ mệnh. Diệp bất luôn cau mày, nhìn về phía chỉ chuyên tâm xem tiểu Chu Tức Đông Phương Hi. Nàng kia lanh nhử một tiếng, 30 năm thọ mệnh, một nửa linh lực, còn có trời sinh đoán mệnh bối toán năng lực. muớ đổi lấy chu tức dục hỏa chúng sinh. Nang lời nói, Lam Diệp bất ngôn mấy người khiếp sợ không thôi, càng là trừng lớn mắt nhìn Đông Vương Hi, kia một đầu theo gió phiêu tán xám trắng tóc, nhìn lại như vậy chói mắt, lại là như vậy làm người đau lòng. Nguyên lai, like, làm mà khuynh thành dục hỏa chúng sinh, muốn trả giá như vậy thảm trọng đại giới, còn không đều là các ngươi làm hại. Nữ tử nhìn Thẩm Chi Hàn, không vui hừ lạnh một tiếng, nếu vừa rồi ngươi không ra tay công kích nó đã cản lại Đông Phương Hi, liền sẽ không như vậy. Thẩm Tri Hàn cau mày, lại cúi đầu ôn nhu nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, sau đó nói, đây là Đông Phương Hi muốn kết quả. 30 năm thọ mệnh lại như thế nào, cùng Âu Yếm người so sánh với, đó là bé nhỏ không đáng kể. Hắn hiểu Đông Phương Hi sở hy vọng, bởi vì người này nếu là đổi thành hắn cùng Nôn Nhi, hắn cũng sẽ làm như thế. Ngô Xuân, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Đông Vương hi chính là Đông Phương nhất tộc nhân tài kiệt xuất, hơn nữa hắn là người bạn tốt, là muốn giúp ngươi." Thẩm Tri Hàn dương mắt lạnh lùng nhìn nàng, lạnh giọng nói, "Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Này lạnh như băng dao liếc mắt một cái, làm nữ tử cả người run lên, lời nói cũng đều nuốt trở về. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Hắn là ta đại ca, là ta gia tộc hy vọng, tự nhiên cùng ta có quan hệ." "Đại ca ngươi?" Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn hai người. Chưa tìm ra nửa điểm tương tự tới, đối nàng lời nói rất là nghi ngờ. "Trước 1136 chúng ta không thân." Nàng kia gật đầu, "Ta kêu Đông Vương Lan, là hắn đường muội, tới đây là vì ngăn cản hắn phạm phải chuyện ngu xuẩn, kết quả vẫn là thất bại." Nói, ngẩng đầu Du Oán nhìn thoáng qua thẩm chi hàn, nếu không có hắn ra tay ngăn trở, hiện tại cũng không phải là như vậy cục diện. Lan Nhi Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Ngôn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, châm miệng một lời nói, sau đó lại đều nhìn về phía Đông Vương Lan, đem nàng nhìn từ trên xuống dưới. Nàng lai hạ thiên thần trong miệng cái kia Lan nhi sao? Nhìn thân hình có chút tương tự, nhưng trên người cũng không có hoa nhài hương, mặt mày nói, nhìn tựa hồ cũng còn hảo. Đông Vương Lan lần đầu tiên nghe được thân nhân bên ngoài nam tử, như vậy thân mật gọi nàng Lan nhi, tuấn thiếu khuôn mặt nhỏ, không khỏi hiện lên đỏ ửng. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, "Ta và các ngươi còn không thân, há có thể từ các ngươi như vậy tiêu to?" "Há tất kêu như thế thân mật?" "Không phải nàng?" Diệp Bất Luân thu hồi ánh mắt, thâm cau mày, Thẩm Tri Hàn nhẹ lay động đầu, "Không biết, nàng che mặt, lại là ở ban đêm, căn bản là nhìn không ra tới." Thấy hai người đều làm lơ nàng, Đông Phương Lan trên mặt đỏ ửng tức khắc liền tiêu đi xuống, mặt lộ vẻ tức giận. Đông Phương Hi thật cẩn thận phụng tiểu Chu Tức, Ngẩng đầu nhìn thân thể đã đến mức tận cùng thậm chí Hàn cùng Diệp bất ngôn, Khuynh Thành đã không có việc gì, nàng là thần điểu, muốn hóa người còn cần chút thời gian, các ngươi hai cái vẫn là đi trước. Nghỉ ngơi dưỡng thương đi." Nói, Đông Phương Hi ngẩng đầu cho Diệp bất ngôn một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Vì tài xế già Diệp bất ngôn, quả nhiên nháy mắt đã hiểu, nháy mắt đỏ lên khuôn mặt nhỏ, giữa mày bật sương, tựa hồ đều phải bị trên mặt nhiệt độ cấp hỏa tan giống nhau. Ân Diệp bất ngôn xấu hổ cúi đầu. Một lần lạ, hai lần quen, tam hồi. Nàng tiếp tục đi. Chỉ là lần này, Thẩm Chi Hàn ý thức như thế thanh tỉnh, lại như vậy bảo thủ cố chấp, thật thanh tỉnh lăn khăn trải giường, hắn tất nhiên bắt lấy nàng thành thân. Thẩm Chi Hàn giơ tay, trước đây theo Mạc huynh thành rơi vào dung nham bên trong Hỏa Liên, bay vọt ra tới, cùng trước đây thật lớn không giống nhau, lúc này chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại đỏ bừng như máu giống nhau. Còn thiêu đốt ngọn lửa, càng như là một khối huyết ngọc điêu khắc mà thành Hỏa Liên, lúc này thông thấu có thể thấy bên trong có cái gì đồ vật ở lưu động. Diệp Bất Luân chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, còn chưa xem cẩn thận, này đóa Hỏa Liên liền như có sinh mệnh, nhận chủ giống nhau, lập tức bay vào thẩm chi hàn lòng bàn tay, kia nhất điểm chu sa hồng. Hỏa Liên bay vào, thẩm chi hàn mới hơi có giảm bất thiên âm hỏa, tức khắc mạnh liệt lên, ứng độ sắc mặt, càng là khoảnh khắc huyết hồng. Trừ muốn tích xuất huyết tới giống nhau. Ngô Như nhập biển lửa chung bỏng cháy, thống khổ làm thậm chí Hàn Teo gen ra tiếng, giữa trán mồ hôi lạnh như mưa xuống nhỏ giọt, trên người càng là nhiệt tựa hồ ở mạo yên khí. Thẩm Chí Hàn thấy vậy, địa bất ngôn tức khắc liền luống cuống, sợ hãi cũng tập thượng trong lòng, trên người hắn độ ấm hảo năng, hơn nữa có một cổ mạnh mẽ lực lượng ở trên người hắn đi thoăn, như vậy đi xuống, không bị thiên âm hỏa thiêu chết. cũng muốn bị kia cổ lực lượng cấp căng chết. Thẩm Chi Hàn huyết hồng hai mắt, một đóa hồng liên xuất hiện, hắn tầm mắt một mảnh huyết hồng, hắn cắn răng cổ nén, ôn nhu an ủi nàng, "Ta không có việc gì." Đông Vương hi vội vàng nói, "Xuống núi hướng Tạ Mở Dạm, có cái săn động, mau chút." "Hảo." Diệp Bất Nôn nâng dụng tâm thức có chút mơ hồ thẩm chi Hàn, vội vàng xuống núi. Lúc này, trừ bỏ cùng hắn lăn giường, không có biện pháp khác. Đông Vương Lan mặc danh tê, ta cũng đi. Chương 1137 nói sai cái gì sao? Mấy người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Đông Vương Lan, nàng bị xem đầy mặt xấu hổ, nhược nhược giải thích, ta là băng linh lực, hẳn là giúp được với hắn. Nàng chính là xem hắn dáng vẻ kia, nhịn không được muốn hỗ trợ một chút mà thôi. Thẩm Chi Hàn chỉ nghe được những lời này, liền hoàn toàn mất đi ý thức, cả người mềm như bông rũa vào diệp bất luôn trên người. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn dựa vào nàng trên người, đã lâm vào hôn mê thẩm tri hàn, không hề quản Đông Phương Lan mang theo hắn, nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy. Đông Phương Hi chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, không cần. Đông Phương Lan nhẹ nga một tiếng, vừa rồi ánh mắt kia xem nàng thực không phải mái, giống như nàng nói sai rồi cái gì dường như. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cũng chưa nói sai cái gì a. Sơn động có chút âm u, bởi vì ở núi lửa dưới, Còn thực coi bức, nhưng nhìn kia trên mặt đất có một chỗ bị thu thập thức hảo, còn phô nệm rơm, hẳn là trước đây Đông Phương Hi bọn họ đã từng ở chỗ này đã quá. Diệp bất ngôn lấy ra áo choàng, phô ở trên mặt đất, nhìn thẩm chi hàn cả người huyết hồng, kia làn da tựa nguồn thấm xuất huyết tới giống nhau, cả người đổ ấm, càng là xúc tua cực năng, nếu không có lúc này nàng thiên huyền băng hàn thể, hắn như vậy nhiệt độ cơ thể, tuyệt đối có thể bị phòng tay nàng, càng đừng nói cùng hắn. Chúng ta thật là. Nhiều tai nạn a, lại còn có thật là trời sinh một đôi. Diệp Bất luôn đầu tiên là cấp thẩm tri Hàn Thoát thân thượng quần áo, nhìn trên người hắn nhiều ra tới một ít vết xẹo, liễm con ngươi tràn đầy đau lòng. Nàng đều phải khi dễ hắn lần thứ 3, mà hắn đều còn không biết, từ Hàn Băng mở giọng thủy, hắn nữ nhân vẫn luôn đều chỉ có nàng. Nhìn thẩm tri Hàn hô hấp khó khăn lên, trên người làn da huyết hồng, tùy thời muốn tuân ra tới giống nhau. Diệp Bất Nôn cũng không hề nghĩ nhiều. Một lần lạ, hai lần quen, tam hồi. Lạnh băng thân thể, ngưng kết một tầng hơi mỏng bạch sương, dày rộng rắn chắc thân thể, tựa chử hỏa giống nhau, năng lượng hại. Tắt đèn cái chan, núi lửa cực nóng, một màn hoàng hôn chiếu vào âm u sơn động bên trong, hơi hơi sáng ngời một ít. Thanh phong phất quá, giống như phiêu đãng ở sóng biển thượng tuyền bườm, càng la khiến cho nơi này nóng bức thời tiết lại nhiệt một phân. Ở Viêm Sơn nơi này, Thật là nhiệt chết cá nhân, lúc này lại buồn lại nhiệt, nhiệt thẳng ra mồ hôi, cũng khát nước lợi hại. May mắn bọn họ lúc này đều là đặc thủ tình huống, mới không chịu viêm sơn thời tiết ảnh hưởng, bằng không liền tính công pháp, cũng đến bị phơi chết, khát chết. Ở như vậy bất đắc dĩ dưới tình huống, hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, màn đêm buông xuống, tràn lên giữa trời. Nàng nghiêng người nằm hảo, đầu gối lên thẩm chi hàn trên vai, nghiêng mặt, nhìn hắn đã khôi phục bình thường màu da khuôn mặt. Có một cỗ lực lượng ở qua lại trao đổi, hẳn là Thiên Huyền Băng cùng Thiên Âm Hỏa đang ở dung hợp, này đó là hắn nói Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng, ở bên nhau cảm giác đi. Tước có 15 phút thời gian, cái loại cảm giác này liền biến mất, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy trên người một trận nhẹ nhàng, sở hữu đau đớn cùng khó chịu đều biến mất, hơn nữa cả người còn tràn ngập lực lượng, trên người nàng băng linh lực cũng càng thêm cường. Diệp Bất Nôn ngồi dậy, nàng liếc thậm chí Hàn liếc mắt một cái. Tức khắc đỏ mặt, nhìn nhìn lại còn hôn mê không tỉnh thẩm chi hàn, sắc mặt liền càng đỏ. Nàng càng thêm cảm thấy, chính mình 10 phần là cái đại phối đản, chuyên môn khi dễ thẩm chi hàn đại phối đản. Diệp Bất luôn vội vàng từ nạp giới lấy ra thủy tưới, rửa sạch sạch sẽ, lại thay đổi quần áo, đem chung quanh cũng đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Nàng thực cái sạch sẽ, thẩm chi hàn cũng là có tối ở sạch. Chư 1138 nguyện ngươi cuộc đời này không hối hận cùng ta yêu nhau. Đại làm tốt này đó, lại giơ tay phóng thích băng linh lực, đem Tản Lưu ở trong sơn động ái muội khí vị, bắn cho đi ra ngoài, mới ngồi xếp bằng ở Thẩm Chi Hàn bên cạnh ngồi xuống. Ba lần, đều là ta chủ động, mà ngươi cũng không biết là ta. Diệp bất luôn rũi tay yêu say đắm đuốt Thẩm Chi Hàn mài kiếm, lo lắng nói, về sau, ngươi có thể hay không đem người khác trở thành ta đâu? Hẳn là sẽ không đi. Cho dù có người giả mạo nàng là Hàn băng động người, dựa vào thẩm tri Hàn tính tình, cũng tuyệt đối là đem kia giả mạo người cấp nháy mắt hạ gục. Thẩm tri Hàn, ngươi nếu là biết này trước sau 3 lần phác ngươi người là ta, ngươi sẽ như thế nào? Đặc biệt là Hàn băng động kia một lần. Diệp bất ngôn nhìn hắn ngủ nhan, vẫn là nhịn không được nằm xuống, va vào trong lòng ngực hắn, chà qua hắn tay, đặt ở chính mình trên eo, mà tay nàng cũng ôm lấy hắn. Ngươi thích ta, hẳn là sẽ không để ý kia một lần đi." Diệp Bất Nôn đem hắn ôm càng khẩn một ít, thân mình cũng cùng hắn dán khẩn một ít, sau đó nói, "Kỳ thật ta cũng tưởng nói cho ngươi, ba lần đều là ta, chính là ta không thể, trải qua hôm nay sự, liền càng thêm không thể." Thậm chí Hàn Vi nàng, liên mệnh đều có thể không cần, nàng như thế nào khả năng cho hắn biết, Thiên Âm Hỏa cùng Tiên Huyền Băng cuối cùng kết quả, chỉ có thể sống một cái. Nếu là hắn đã biết, hắn khẳng định sẽ làm nàng tồn tại, liền như nàng tình nguyện chết chính là chính mình, sống là hắn giống nhau. Bọn họ đối lẫn nhau hái, là bằng nhau, này liền vậy là đủ rồi. Cho nên, hiện tại hảo hảo yêu nhau, có một số việc có thể không nói, liền không nói, chỉ nghĩ sau này nếu không thể đều mạnh khỏe, kia liền làm hắn sống càng tốt một ít. Tuy rằng, ta không có từng yêu người, cũng không biết như thế nào mới xem như ái, nhưng ta sẽ nỗ lực đi học. Nỗ lực đi ái người, dù ta biết nói, có khả năng cấp sở hữu tốt nhất, đi ái người. Diệp Bất Ngôn khẽ nâng đầu, ở thẩm chi hàn khẽ môi, hơi hơi rơi xuống một hồn, nguyện ngươi cuộc đời này không hối hận cùng ta yêu nhau. Nói xong câu đó, Diệp Bất Ngôn liền oa ở thẩm chi hàn trong lồng ngực, nhắm lại hai mắt, trong nháy mắt này, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một màn. Áo đen nam tử, hai tròng mắt lóe huyết hồng hòa liên. Ánh mắt bi thiết bị thương cùng tuyệt vọng nhìn nàng, kia liếc mắt một cái, phảng phất làm nàng rơi vào tuyệt vọng được sâu bên trong. Nhan Nhi, lúc sau không tiếng động nói, Lam Diệp bất ngôn đột nhiên mở hai mắt, từng ngụm từng ngụm hô hấp, nhìn đen tuyền sơn động, chỉ cảm thấy trái tim cơn đau, như là bị người hung hăng là sẽ rách khai giống nhau. Ngươi hối hận sao? Đê Viêm, hối hận đã cứu ta sao? Đê Viêm, hối hận yêu ta sao? Cho dù thanh tỉnh mở to hai mắt, Chính là này tam câu nói, còn có kia đứng ở nàng trước mặt, kia một đôi tràn ngập bị thương tuyệt vọng ánh mắt, lại là ở nàng trong đầu xoay quanh, tựa điện ảnh giống nhau, một màn lại một màn phóng. Nàng không có nghe được áo đen nam tử trả lời, lại là nghe được kia uy nghiêm, lạnh lẽo thanh âm. Chính là ta hối hận, hối hận đi theo ngươi, hối hận yêu ngươi, duy nhất không hối hận chính là giết ngươi. Đôi tay dùng một chút lực, liền đem trong tay kiếm rút ra tới, máu tươi phun nàng vẻ mặt, ấm áp Huyết sắc mơ hồ nàng tằm mắt. Ho ho ho. Trên mặt tấm áp cảm giác, Càng La là làm Diệp Bất Nôn đột nhiên ngồi dậy, trừng lớn hai mắt, từng ngụm từng ngụm hô hấp, mà nàng càng là nhịn không được giơ tay xoa trên mặt, dùng sức xoa, tựa muốn leo như vậy giữ tận đáng sợ chính mình giống nhau. Chương 1139 ngậm trong ngậm. Nàng vì cái gì muốn giết hắn? Nàng vì cái gì muốn nói như vậy tàn nhẫn nói? Vì cái gì nàng kiếm sẽ đâm vào hắn trong lòng? Thật là đáng sợ, như vậy chính mình, thật là đáng sợ. Thẩm Tri Hàn sớm đã tỉnh lại, nhìn đến diệp bất ngôn ở nàng trong lòng ngực, ngoan ngoãn ngủ bộ dáng, lại xem nàng gần tại bên lỡi, liền nhịn không được thân nàng, càng nhịn không được hôn một cái nàng gương mặt. Kết quả nàng liền đột nhiên đẩy ra hắn, như xác chết vùng dậy giống nhau, ngồi dậy, còn giơ tay dùng sức xoa vừa rồi hắn thân quá địa phương, kia chán ghét bộ dáng, làm hắn thực không thoải mái nhíu mày. Nôn Nhi Qua ở trong lòng ngực hắn người, chính là nàng chính mình, hiện tại nàng lại là ghét bỏ rời hắn. Còn có hắn lại ở ngậm trong ngậm thấy nàng, trong ngậm người, như cũng là nàng, hắn nghe được nàng gọi hắn á hàn thanh âm, thanh âm mềm mại, thanh thúy, dễ nghe, phảng phất thật sâu khắc vào cốt hồn giống nhau. Nếu không có sơn động ở ngoài có người, hắn đều phải cho rằng đây là thật sự, mà không phải một giấc mộng. Diệp Bất luôn phảng phất không nghe thấy thậm chí hẳn nói giống nhau. Thâm phân hoảng sợ cùng trán gết xoá mặt, kia động rất là dùng sức, như tuyết khuôn mặt, thực mao liền đỏ lên, đều sắp chảy ra, lại sát đi xuống, cũng không sai biệt lắm. Thẩm Tri Hàn xem Diệp Bất Nôn bộ dáng có chút không đúng, vội rối tay giữ chặt tay nàng, đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo, một đôi đẹp mày kiếm, càng la nhíu chặt, hơi trầm xuống thanh, "Nôn Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì?" Nghe Thẩm Tri Hàn thanh âm, Diệp Bất Nôn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại giống nhau. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, nhìn đến hắn thâm thúy hai mắt, cả người lại có chút ngốc lăng trụ, này hai mắt cùng cặp kia bị thương đến tuyệt vọng ánh mắt, giữ dội tương tự, không, có sai biệt. Nôn Nhi, Thẩm Tri Hàn thấy nàng thần sắc vẫn là không đúng, càng thêm lo lắng, duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, lại trầm thành tê ở, diệp bất ngôn. Nàng cái dạng này, thật đúng là do người. Diệp bất ngôn nhìn Thẩm Tri Hàn, chớp chớp mắt trừ, không xác định tê ở, Thẩm Tri Hàn Là ta." Thấy nàng có đáp lại, thậm chí Hàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay đem nàng đầu, ấn ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt về nàng tóc, chính là bóng đẻ, "Không có việc gì, ta ở chỗ này." Nàng phật nhìn rất là khủng hoảng, ánh mắt kia xem hắn đều đau lòng, lại như thế nào so đo vừa rồi những cái đó. Diệp bất luôn ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn, lỗ tai liền dán ở hắn ngực, nghe hắn cường hữu lực tiếng tím đập. lại một lần nhớ tới vừa rồi một màn. Thẩm Chí Hàn nghe nàng hơi trầm thấp, áp lực sợ hãi cùng không xác định tiếng la, thậm chí hàng tối đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng chạm vào một chút, ta tại đây đâu? Ta là đang nằm mơ sao? Diệp Bất Luân dương mắt nhìn ánh mặt trời đã xối vào sơn động, vẫn là thực không xác định hỏi. Nàng nhớ rõ, chính mình giống như cũng tỉnh lại một hồi, sao lại tỉnh lại một hồi, chẳng lẽ là mộng trong mộng sao? Cái này làm cho nàng không xác định, hiện tại là ở trong ngộng, vẫn là ở hiện thực. Vừa rồi là, hiện tại không phải. Thẩm chi hàn cúi đầu nhìn nàng, sau đó vương tay, nắm lên hắn tay, không tin nói, ngươi đánh một chút ta, sẽ đau. Nhìn hắn tay, Diệp bất ngôn một chút đều không khách khí liền mạnh mẽ đánh đi xuống. Ân hử. Lực độ không phải thực trọng, nhưng thẩm chi hàn vẫn là kêu rên ra tiếng. Diệp bất ngôn lập tức trừng lớn mắt, sau đó đột nhiên ngồi song. Nhìn thẳng Thẩm Tri Hàn, nhìn hắn khuôn mặt tu tú, vươn đôi tay xoa xoa, có độ ấm, là chân thật cảm giác, cái này làm cho nàng yên tâm không ít, hết thảy đều là thật sự. Trước 1140 không nghĩ muôn tứ phụ. May mắn vừa rồi chính là một giấc mộng, thật là hù chết nàng. Thẩm Tri Hàn tùy ý nàng lướt ve hắn mặt, xem nàng hoảng sợ thần sắc, lúc này biến mất, mới cười khẽ, nhu thanh hỏi, làm cái gì mộng, làm ngươi như thế sợ hãi? Nghe hắn hỏi chuyện, Diệp Bất Nôn tay cứng một chút, như sao trời giống nhau con người, nhìn thẳng Thẩm Chi Hàn, càng xem càng là cùng trong ngộng kia một đôi tuyệt vọng đến bi thương hai mắt rất giống. Nghĩ trong ngộng chính mình, thế nhưng như vậy nhẫn tâm cùng tàn nhẫn, lúc này đối mặt Thẩm Chi Hàn nhu tình lo lắng hai mắt, chợt dạ không thôi. Ngộng trong ngộng, mơ thấy ngươi rời đi ta. Diệp Bất Nôn chột dạ túi người hoa ở Thẩm Chi Hàn trong lòng ngực, hai tay của hắn lập tức ôm chặt nàng, thật sự nghĩ đều sợ hãi. Lúc này, Diệp Bất luôn cũng không dám nhắm mắt, sợ lại đột nhiên ngậm hồi vừa rồi cái kia cảnh tượng. Rõ ràng đang hỏi hối hận hay không thời điểm, nàng đã tỉnh lại, cũng không biết cái gì thời điểm lại ngủ rồi, lại tiếp tục như vậy ngậm. Nay mộng trong ngậm, thật là đáng sợ, nàng một chút đều không muốn nhớ tới, một chút cũng không nghĩ nhớ kỹ. Thẩm Tri Hàn đại trưởng nhẹ nhàng vỗ nàng đối, mềm nhẹ thanh âm, "Xê không, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi." Diệp Bất Nôn một chút đều không nghĩ nhắc lại vừa rồi ngậm, dầu dị ử một tiếng. Hai người an tĩnh trong chốc lát, nghe được bên ngoài có đi lại thanh âm, xem ra là Đông Phương Hi mấy người bên ngoài chờ nóng nảy. Nôn Nhi, lần này thiên nấm hỏa. Thẩm tri hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng một ít, tối đầu nhìn nàng tóc bạc đã biến thành màu đen. Lúc này đây, nàng lại như thế nào giúp hắn giải quyết? Diệp Bất Nôn chớp chớp mắt, không hảo lấy lần trước lấy cớ, liền nói Ta cũng không biết, mới vừa tỉnh lại. Ân Thẩm Tri Hàn nghi ngờ nhìn nàng, Diệp Bất Nôn hồn nhiên vô hại nhoẻn lại hai mắt, thật sự, ta cũng không biết, nếu không hỏi một chút Đông Vương Hi, chuyện xấu làm nhiều, lý do không hảo tìm a, hơn nữa Thẩm Tri Hàn cũng không phải dễ dàng bị lừa người, trước đem lần này lừa dối quá quan lại nói. Thẩm Tri Hàn hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem, xem nàng cười hồn nhiên vô hại, làm người không khỏi tin tưởng nàng lời nói. Nhưng hắn hiểu biết nàng, nàng càng là như vậy, trong lòng càng là có quỷ, không phải nghĩ như thế nào hại người, chính là nàng trộn hợp dạng. Nôn nhi làm ác mộng, ta chính là làm một cái mộng đẹp. Thậm chi hàn nhìn nàng, sâu kín nói. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn hắn, cái gì? Nôn nhi muốn biết. Thậm chi hàn có chút xấu xa dương khỏe môi, tựa chờ nàng nhập hố giống nhau. Diệp bất ngôn liên tục lắp đầu, không nghĩ. Này bĩ bĩ cười xấu xa. Nhìn thật làm nhân tâm động, tưởng pháp guru a. Xem nàng như thế phản ứng, Thẩm Tri Hàn càng là cảm thấy nàng chút dị dạng, sâu kín uy hiếp, ta vốn có biện pháp trợ giúp Chu Tức sớm ngày hóa thành hình người, xem luôn nhi bộ dáng, tựa hồ không quá vui a. Diệp Bất Luân vô ngữ nhìn Thẩm Tri Hàn, nam tiểu nắm tay, nhẹ nhàng đánh vào hắn ngực thượng, hư nhẹ, liền ta cũng dám uy hiếp. Không nghĩ muôn tức phụ. Như thế hơn rồi đáng yêu, làm Thẩm Tri Hàn tâm tình rất tốt. bất quá không thể buông tha nàng. Kiêu ngôn nhi còn có muốn biết hay không? Hắn chính là uy hiếp nàng, dù sao cũng phải trấn trấn phu cương không phải. Như thế hồng quả quả uy hiếp, lại sự tình quan mặc huynh thành, Diệp Bất ngôn thỏa hiệp gật đầu, tưởng Ngự Vương đại nhân mau nói đi, đừng để ta ăn uống. Lá gan trường phi, dám uy hiếp nàng, xem nàng ngày sau như thế nào đem hắn dạy dỗ thành chó con. Thẩm Chi Hàn hơi cúi người, để sát vào nàng. ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói, ta mơ thấy cùng ngươi. Cùng phòng, thực chân thật cảm giác. Chương 1141 hai thượng ai hạ. Nói xong, Thẩm Tri Hàn tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, tức khắc liền hiện lên đỏ ửng, sắc bén lạnh băng hai mắt, cũng tức khắc ôn nhu như nước, mang theo ngưỡng ngủng nhìn Diệp Bất Nôn sần mặt. Hắn từ trước đến nay là cái thanh tâm quả dục người, đối nam nữ việc cũng không ý tưởng, nhưng từ thích Diệp Bất Nôn, không thể nào nằm mơ hắn. Nhưng thật ra Tam Phiên vài lần làm loại này ngượng, ngẫm lại chính mình đều cảm thấy cảm thấy thẹn. Lời này, làm Trột Dạ Diệp bất ngôn thân mình bản năng cứng đờ, thần sắc đều có chút mất tự nhiên, nhưng càng là Trột Dạ, liền càng phải biểu hiện tự nhiên. Xuân. Ngậm. Diệp bất ngôn ngẩng đầu híp mắt hơi mang trêu chọc nhìn Thẩm Chí Hàn. Thẩm Chí Hàn thấy Diệp bất ngôn không có nửa điểm thẹn thùng, còn như thế trắng ra mở miệng, làm hắn mặt càng đỏ hơn, cũng nhíu mày. Tôi hơi, hơi gật đầu, ngậm thực chân thật, mà lần này chúng ta. Cho nên, hắn suy nghĩ, là ngậm vẫn là thật sự. Diệp Bất Nôn cười khẽ ra tiếng, để sát vào khuôn mặt nhỏ, trên mặt trêu chọc tri ý càng sâu, kia trường hợp kịch liệt không tính liệt, ai thượng ai hạ. Diệp Bất Nôn. Hắn mới vừa cắn răng hô lên thành, Diệp Bất Nôn liền cười tủm tỉm gật đầu, biết, muốn biết rụt rè biết cảm thấy thẹn, ta Lôi Hai đều khởi cái kén. Thẩm Chi Hàn hơi ban mặt Thẳng nhìn nàng sân mặt, biết còn như thế trắng ra hỏi hắn ai thượng ai hạ. "Ra đây rụt rè một chút đi." Diệp Bất Luân thu hồi trêu chọc ý cười, chớp hai mắt nhìn hắn, một bộ ta đối cái này ngượng, đều không hề để bộ dáng. Nàng không nói lời nào, thậm chí hẳn lại là biệt Mữu khó chịu lên, bởi vì ngượng cảm giác quá mức chân thật, một lần liền tính, còn có hai lần, cảm giác đều như thế chân thật. Cả loại này ngẫm đều là ở bọn họ Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng Phách thời điểm. Nay có thể hay không quá trùng hợp. Diệp Bất Luân bị Thẩm Tri Hàn xem càng thêm chột dạ, vì cho chính mình thêm can đảm, nàng hai mắt mị thành một cái phụng, cong cong, giống trang non nhi giống nhau, như vậy thuần khiết hồn nhiên. Nếu không, ngươi cùng ta nói một chút, ngẫm chi tiết. Diệp Bất Luân xem Thẩm Tri Hàn nhíu mày, duỗi tay chọc chọc hắn eo, làm ta nhìn xem, mặt ngoài thẹn thùng ngươi. Thực tế có bao nhiêu lãng? Thẩm Tri Hàn cũng không phải là hảo lừa gạt chủ, nàng nhất định phải ổn định, đừng làm cho hắn cấp cái bản, sau đó thừa nhận. Thẩm Tri Hàn nhìn thẳng Diệp Bất Nôn ánh mắt, nếu là trước đây, còn có thể bị nàng bộ dáng này cấp lửa, nhưng là ở chung lâu rồi, đối nàng tính tình rõ như lòng bàn tay, nàng như vậy trong lòng khẳng định đánh cái gì tính toán. Nôn Nhi a. Thẩm Tri Hàn có chút ý vị thâm trường tê, duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo. Đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, cùng chính mình gắt gao tương gián. Diệp bất ngôn nhìn thái độ khắc thường, mặt lộ vẻ nhẹ trọn chi sắc thẩm chi hàn, hơi trọn mày, ân. Xoái thiên nộ nhân đoán chính là không giống nhau, rõ ràng chính là ngả ngớn đùa giỡn, nhưng thoạt nhìn chính là như thế đẹp mắt, đều làm người chờ mong hắn kế tiếp muốn làm cái gì. Thẩm chi hàn xem diệp bất ngôn không hoàng hốt, khơi màu mày, cùng nàng nhìn thẳng, nôn nhi. ngươi không cảm thấy này quá mức trùng hợp sao? Cái gì quá mức trùng hợp? Diệp Bất Nôn giả ngu xu lăng. Thẩm Tri Hàn cũng không buông tay, gần hai lần ngậm cấp nói ra, mắt sáng như đuốc, tựa muốn đem nàng cấp nhìn thấu giống nhau, "Nôn Nhi, ta như thế nào cảm thấy đây là thật sự?" Hai lần nằm mơ nói trùng hợp, nhưng hai lần đều ở bọn họ phát thời điểm, này liền không phải trùng hợp đi. Diệp Bất Nôn đôi tay vòng lấy Thẩm Tri Hàn vòng eo, cười cùng Hoa Nhi giống nhau. Ta cũng hy vọng là thật sự, rốt cuộc ta trước thích ngươi, ta còn sợ ngươi chạy đâu. Chương 1142 gạo nấu thành cơm. Trang, nàng nhất định phải chắc ổn, không thể làm hắn cấp đã biết. Thẩm Tri Hàn xem nàng cười vẻ mặt đáng khinh, thâm cau mày, "Nôn Nhi, ngươi trong lòng hư." Hắn đối nàng, chính là càng ngày càng hiểu biết. "Thẩm Tri Hàn, ngươi không tin ta a?" Diệp bất luôn có chút tức giận bay mặt, nói tốt, ta nói cái gì? Ngươi liền tin cái gì? Đối với nàng lên án, thậm chí Hàn Chỉ là nhướng mày nhìn nàng, hắn nhưng thật ra tưởng tin, chỉ là sự tình quan trọng đại, hơn nữa hai lần cảm giác quá chân thật, lại như thế nhiều trùng hợp, hắn không thể một mặt tin tưởng. Nhìn nhau sau một lúc lâu, ai cũng không thoái nhượng, một cái tin tưởng vững chắc là thật sự, một cái trang nghiêm túc. Hành đi, không tin thì không tin. Diệp Bất Ngôn thu hồi ánh mắt, sau đó buông lòng tay, lại đẩy ra Thẩm Chi Hàn. Thậm chi hàn bị nàng này đậu, cấp chỉnh có điểm hoàng hốt, lo lắng nàng sẽ vì hắn không tin nàng, mà cùng hắn sinh khí, không để ý tới hắn. Nôn Nhi Thậm chi hàn mới vừa mở miệng, liền thấy Diệp bất ngôn dối tay giải khai đai lưng, màu trắng đai lưng rơi xuống, giống như hoa nhi rơi xuống, tùy theo tay nàng, đó là muốn cởi áo ngoài, cả kinh hắn vội dối tay đẻ lại nàng, ngươi đây là làm cái gì? Đừng một lời không hợp liền thoát ý gì, hiện tại nàng. Đối hắn chính là có rất lớn dụ hoặc, hắn sẽ nhịn không được. Diệp Bất Nôn nâng đầu, nháy mắt, thần sắc rất là nghiêm túc, "Ngươi không tin ta, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem." Thẩm Tri Hàn hơi lăng, nhất thời ngây ngốc hỏi ra khẩu, "Như thế nào chứng minh?" Diệp Bất Nôn lấy ra thẩm tri Hàn tay, cởi áo ngoài, sau đó ngẩng đầu chiều hắn bức cái mỹ nhãn, cùng với nam mờ, không bằng tới một lần thật sự, "Như vậy ngươi liền biết thật giả, mà ta..." Hắc hắc. Mặt sau cười, ở Thẩm Tri Hàn trong mắt, thập phần đáng khinh, còn có chút thải thảo đạo tác cảm giác, mà hắn là sắp bị thải thảo. Luôn luôn nói tính liền biến sắc Thẩm Tri Hàn, bản năng sau này lui một bước, mà Diệp Bất Nôn còn lại là cười tới gần một bước, "A Hàn, không có việc gì, gạo nấu thành cơm, sau này ngươi chính là của ta." Thẩm Tri Hàn vẫn luôn kiên trì đem động phòng hoa chúc, nàng chỉ cần biểu hiện lãng một chút, nhất định có thể làm hắn đánh mất nghi ngờ. Thẩm Chi Hàn lại sau này lui hai bước, nhìn Diệp Bất Nôn đầy mặt đáng khinh, như thải thảo đạo tặc giống nhau tới gần hắn, thâm cau mày, sau này lui một bước, sau đó ổn định thân mình. Hắn đột nhiên dừng lại, Diệp Bất Nôn lại là đột nhiên đụng phải đi lên, thân mình sau này khuynh đảo, thậm chí Hàn giơ tay một phen ôm lấy nàng vào ngực, đem nàng đưa tới trong lòng ngực. "Ngươi không chạy." Diệp Bất Nôn có chút lăng nhìn Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn nàng vai ngọc nửa lộ, Nhướng mày cười, bổn vương cảm thấy ngôn nhi ngươi nói thật là có lý. Ân Diệp bất ngôn ngẩng bước, thậm chí Hàn giơ tay, đặt ở nàng có chút rộng mở cổ áo, chậm rãi di động, dương ở nàng lộ ra xương quai xanh thượng, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, kia ấm áp xúc cảm, làm Diệp bất ngôn thân mình như điện giật giống nhau, rung động một chút. Thẩm Chi Hàn, Diệp bất ngôn đột nhiên đè lại Thẩm Chi Hàn tay, lại không đè lại, hắn liền bái nàng quần áo. Ngoa tạo Thẩm Tri Hàn này phong cách không đúng, này nếu là gã trước kia, hắn đã sớm đỏ mặt, có xa lắm không chạy rất xa, như thế nào hôm nay không dựa theo kịch bản tới, còn phản kịch bản nàng. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, dương khoẻ môi xem nàng, Nôn Nhi không dám. Nếu muốn ôm được mỹ nhân về, cần thiết ra mặt dày, đối lại Nôn Nhi, hắn ra mặt, càng muốn hầu như áo giáp giống nhau, mới có thể đem nàng cắp bắt lấy. Lúc này ở đây hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nàng cùng hắn. Ai trước nhận đúng. Chương 1143 hắn là ở thử nàng đi. Diệp bất ngôn cười nheo lại hai tròng mắt, chậm rãi thả tay, "Dám?" Chỉ là nói dương mắt nhìn liếc mắt một cái có chút tối tăm trong động, lại ngẩng đầu xem Thẩm Chi Hàn, "Thật muốn tại đây động phòng hoa chúc." Thẩm Chi Hàn nghe nàng có thể tăng thêm động, chọn chọn mấy kiếm, "Có gì không thể? Thật động phòng mới càng thú vị không phải?" Nơi này là sơn động, trừ bỏ vết đá, còn có trên mặt đất phô thảo. Thật tại đây hoa, hắn tự nhiên là không muốn. Hắn chính là phải đối nàng cưới hỏi đàng hoàng, hết thệ đều phải cho nàng tốt nhất. Nhưng, hắn đảo muốn tìm được đế, xác nhận lúc này đây rốt cuộc là cảnh trong mơ, vẫn là chân thật. Đương nhiên, lấy hắn trực giác cùng trình thám, hắn càng khuynh hướng chân thật. Nghe hắn nói, Diệp Bất Nôn trên mặt tươi cười hơi cứng một chút, thẳng nhìn Thẩm Chi Hàn, "Ngươi nghiêm túc?" Thẩm Chi Hàn thấy nàng có chút hoảng bộ dáng, càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, vì làm nàng chính mình thừa nhận, vẫn là tức mặt, nghiêm túc gật đầu, thật sự, bổn vương cũng không đến mức cổ hủ, một hai phải chờ đến thành thân lúc sau. Diệp Bất luôn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tri Hàn một hồi lâu, lại một lần xác nhận hỏi, ngươi xác định thật sự muốn ở chỗ này sao? Thật sự? Thẩm Tri Hàn tức mặt gật đầu, hắn nhưng thật ra muốn xem nàng trang đến cái gì thời điểm. Hắc hắc hắc. Diệp Bất Nôn tay đáp ở trên vạt áo, ngửa đầu lộ ra trên cổ trắng nõn làn da, ngẩng đầu nhướng mày cười, hướng về phía Thẩm Chí Hàn vực cái mặt mày, "Không cần Ôn Nhu, không cần Cố Kỵ ta, thật sự không cần." "Thẩm Chí Hàn, Nôn Nhi, ngươi là nữ hài tử, không cần cười như thế hư á a. Đến đây đi. Đừng giở dở." Diệp Bất Nôn giơ tay bắt lấy Thẩm Chí Hàn quần áo, đó là muốn cởi bỏ. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn tay nhỏ loạn cởi ra hắn vai lưng, tựa hồ bởi vì gấp gáp mà có vẻ vụng về, lang lả liền góc áo cũng chưa lộng khai. Thật sự, liên nàng này gấp gáp muốn khi dễ bộ dáng của hắn, rất giống cái đang đồ tử, nhưng dừng ở hắn trong mắt, lại là mạc danh đáng yêu, còn có một cổ mị hoặc. Diệp Bất Nôn tối đầu, trang thực sút ruột, lại giả ngu không giải được, tuy không có ngẩng đầu, lại là cảm giác được Thẩm Tri Hàn kia hỏa giống nhau ánh mắt. tựa muốn đem nàng xuyên thấu. Không đúng, tựa muốn đem nàng cấp van giống nhau. Này, thậm chí Hàn Nên sẽ không tới thật sự đi. Nàng chỉ là ở giả ngu a. Nàng chỉ là không nghĩ bị hắn phát hiện, mới giả ngu diễn trò a. Nếu hắn muốn tới thật sự, nàng làm sao bây giờ? Nếu là cự tuyệt quá lợi hại, sẽ khiến cho hắn hoài nghi đi. Nhưng nếu là không cự tuyệt, thực mau cũng liền lòi. Nhìn hắn kia nghiêm túc bộ dáng, Diệp Bất Ngôn càng là sốt ruột. Nghĩ đến này khả năng, Diệp Bất Ngôn trong lòng hoảng một đám, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu, tiếp tục cởi ra quần áo, nhưng tiếp theo nháy mắt, một con bàn tay to liền đè lại nàng ngu bàn tay, cái này làm cho nàng tâm vui vẻ. Quả nhiên, tư tưởng cũ kỹ Thẩm Tri Hàn là sẽ không thay đổi. Hỉ còn chưa phủ đến trên mặt, chỉ thấy Thẩm Tri Hàn đẩy ra rồi tay nàng, chính mình giơ tay cởi bỏ đai lưng, "Ngươi quá trượng, bổn vương chính mình tới." À. Diệp Bất Luân ngẩng đầu vẻ mặt ngốc nhìn Thẩm Tri Hàn, như thế nào lại không ấn kịch bản tới, hắn ngượng ngùng nói ra những cái đó chữ đều nói không nên lời ngây thơ mị thiếu nam sao. Hiện tại như thế trực tiếp. Diệp Bất Luân lóc lóc nhìn nhắm hai mắt, rất là nghiêm túc Thẩm Tri Hàn, trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn rốt cuộc là nghiêm túc, vẫn là ở thử nàng. Khẳng định là thử đi. Rốt cuộc hắn như vậy bảo thủ, nhất định là cái dạng này. Tuyệt đối là cái dạng này. Trên 1144 bất cứ giá nào. Cái này làm cho Ngộng Bức Diệp bất ngôn, một cái giật mình, duỗi tay đột nhiên đem Thẩm Chi Hàn cấp đẩy ra, sau đó sau này lui hai bước, thẳng trừng lớn mắt thấy kinh ngạc, hắc khuôn mặt tuấn tú Thẩm Chi Hàn lại là trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ân. Thẩm Chi Hàn híp lại hai mắt, con ngươi lộ ra nguy hiểm cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng sợ. Cho nên, kia không phải mộng đi. Diệp Bất Luân bị Thẩm Tri Hàn xem chột dạ, nhưng trên mặt vẫn là cường treo sán lạn tươi cười, nhìn hắn nguy hiểm con ngươi, càng là buột miệng tốt ra, "Thẩm Tri Hàn, ta thích ngươi." "Thẩm Tri Hàn? Như thế trắng ra, ta chính là thích ngươi, cho nên ngươi thích ta sao?" Diệp Bất Luân hoàn toàn là bất cứ giá nào. Nàng cũng không tin, như vậy dễ dàng thẹn thùng Thẩm Tri Hàn cũng sẽ lớn tiếng trả lời nàng. Hắn là hoài nghi, cho nên ở thử nàng Hiện tại liền xem ai tố chất tâm lý tương đối cường. Ở Diệp Bất Nôn động thủ một cái trước mắt, thậm chí hẳn theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng kia ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, mà là dùng phù nguy hiểm hai trong mắt, Ôn Nhu sủng nghịch nhìn nàng, "Ân, ta cũng thích ngươi." Đang suy nghĩ từ Diệp Bất Nôn, lại là nghe Tâm Nhi đều run lên, hắn đây là tính toán bất cứ giá nào sao? Như thế liều mạng. Anh em, thật sự không cần như thế liều mạng, coi như một giúp ngậm không hảo sao? Thẩm Chi Hàn vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào nàng, cảm giác được nàng này một tiểu động, hơi chôn mày, thật đúng là khẩu thị tâm phi ngôn nhi, khẳng định là cho hờn dạ, cho nên mới như vậy. Diệp Bất Nôn nhìn Thẩm Chi Hàn lạnh lẽo ánh mắt, ngước mắt híp mắt cười, "Thẩm Chi Hàn, ngươi tin tưởng ta nói đi, ta nói cái gì đều sẽ tin, đúng không?" Cuối cùng, Diệp Bất Nôn khẽ nâng đầu, dùng dư quang trộm nắm Thẩm Chi Hàn, thấy hắn lạnh lẽo hai mắt, tựa trợ săn giống nhau ánh mắt. cứ đang đợi nàng lộ ra dấu vết tới. Cái này làm cho nàng càng thêm chột dạ, câm miệng, nhắm mắt, bất cứ giá nào. Vì chứng minh chính mình quyết tâm, vì giữ được một cái mạng nhỏ, nàng mặc kệ. Thậm chí Hàn Tú đầu nhìn Diệp Bất Nôn nhắm chặt hai mắt, một bộ chịu chết bộ dáng, lại là tâm tình thực không tồi, còn thực chờ mong giơ lên khỏi môi, "Thật hảo, nàng nếu là dám, thì hắn cũng liền không có gì hảo cố kỵ." Dù sao đời này, hắn vì nàng không cưới Bất Nôn. Diệp Bất Nôn chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm, làm nàng đột nhiên mở hai mắt, hướng sân biên nhìn qua đi. Ách, A Ngọc Tử Long hồn ngọc ra tới, liền nhìn đến này một bộ tình cảnh, liền ngây ngẩn cả người. Nàng giống như ra tới không phải thời điểm. Cái kia A Ngọc chỉ cảm thấy thẩm chi hàn ánh mắt, lạnh lẽo tựa băng kiếm, dưng ở nàng trên mặt, làm nàng sợ hãi sau này lùi một bước, vội vàng nói. Cái kia. Cái kia mang theo hoa nhài hương nữ nhân lại xuất hiện, liền ở phụ cận, ta đi trước truy một bước. Nói xong, A Ngọc liền mắng lưu một chút, chớp mắt liền chạy thật xa, chỉ còn lại có giơ lên cho bụi. Tâm tắc, lão nam nhân chính là đáng sợ, đặc biệt là ngự vương, nàng hơi sợ, chạy nhanh trốn chạy. Hơn nữa nàng cái này lý do chính là thật sự, nàng chính là bởi vì cảm giác được cái kia mang theo hoa nhài hương nữ nhân xuất hiện, mới chạy nhanh ra tới. Nàng cũng là sợ nữ nhân kia lại ở làm cái gì thiêu thân sự, lại muốn đả thương hại Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Chi Hàn, cho nên không quan tâm ra tới. Hy vọng Thẩm Chi Hàn xem nàng như thế trung tâm phấn thượng, không cùng nàng tính sổ thì tốt rồi. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn đầy mặt tâm trầm, viết ta còn không có nghe đủ Thẩm Chi Hàn, cười hắc hắc, hôm nào ta lại tiếp tục cùng ngươi thổ lộ. Hô, hôm nay cuối cùng tránh thoát đi. Chương 1145 hắn là ta nam nhân. Thẩm Tri Hàn xem nàng nói xong, chạy chỉ còn nhanh như chớp, liếc mắt sủng nịch cười khẽ lắc đầu, "Tĩnh, La Ngộng cũng hảo, La Thật cũng hảo, tóm lại sẽ có kia một ngày." A Ngọc, Diệp Bất Nôn nhìn sắp biến mất A Ngọc, nhanh hơn bước chân. A Ngọc không có quay đầu lại xem Diệp Bất Nôn, cũng không thả chậm bước chân, lại là để lại hơi thở, làm nàng đi theo. Diệp Bất Nôn theo sát mà thượng, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến A Ngọc ở trăm mét ở ngoài. Nàng đội vàng theo đi lên, chỉ 1 mét ở ngoài, A Ngọc mới ra khẩu, A Ngọc thân hình liền biến mất ở trước mắt, hóa một đạo quang, tiến vào Long Hồn Ngọc, mà 1 mét có hơn, đứng thẳng một bộ váy trắng nữ tử, đưa lưng về phía nàng, kia mảnh khảnh mỹ bối, làm người cảm thấy mị cảm cùng mê hoặc, cùng với một loại thương tiếc chi tình. Diệp bất ngôn nhẹ người người, mơ hồ bên trong, người được trong không khí một tia hoa nhài hương, theo bản năng liền tê, Lan Nhi Này hoa nhài hương còn không phải là ở phủ thừa tướng người được sao. Trước mắt người này chính là hạ thiên thần trong miệng Lan Nhi. Lan Nhi. Đối với diệp bất ngôn kêu gọi, bạch hì hề nữ tử trào phúng nhẹ ao một tiếng, rất là trói thai, cũng làm người cảm thấy không thoải mái, như là diệp bất ngôn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng không xứng như vậy kêu dường như. Chúng ta nhận thức. Diệp bất ngôn thăm dò, muốn thấy do nữ tử diện bạo. Nhưng lại cái gì đều thấy không rõ lắm, nàng nhắc chân muốn tiến lên, lại dường như trước mặt có cái gì cái chắn giống nhau, như thế nào đều không thể tiến lên. Diệp bất ngôn thâm cao mày, vươn tay chạm chạm, quả nhiên có cái chắn che ở trước mặt, hẳn là chính là kết giới. Nghe nàng lời nói, bạch đi đi hẻ nữ tử lại là nhẹ à một tiếng, đâu chỉ là nhận thức, vẫn là tử địch. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn chung quanh bốn phía, vẫn chưa nhìn đến kết giới thạch. Cho nên cái này kết giới là nàng dùng linh lực khởi, nay đến có bao nhiêu cường linh lực. Cho nên A Ngọc mới có thể vừa đến, liền bị trước mắt nữ nhân này cấp đánh trở về Long Hồn Ngọc. Bạch Ty Liễu nữ tử hơi nghiêng đầu, dùng lạnh băng dư quang, nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi không xứng hắn. Hắn? Đối với Bạch Ty Liễu nữ tử không thể hiểu được nói, Diệp Bất Nôn đầy đầu mở miệng, cái này hắn là chỉ thẩm tri hắn sao? Bạch Ty Liễu nữ tử chưa trả lời, Chỉ là lại lần nữa lạnh giọng nói, ngươi chưa bao giờ thật sự từng yêu hắn, chưa từng yêu hắn thắng qua hết thảy, ngươi căn bản là không xứng hắn. Đâu chỉ là không xứng với đế viêm, căn bản cũng liền không xứng được đến đế viêm ái, vô luận là con nhan, vẫn là diệp bất ngôn, nàng đều không xứng. Nghe này thập phần ghen ghét, lại hoán hận ngữ khí, diệp bất ngôn thâm cao mày, nhìn hơi sơn mặt, chỉ nhìn đến xa khăn bạch thi hề nữ tử, trong đầu suy tư, trong trí nhớ cũng không như vậy một người. Là thẩm chi hàn nhận thức, thích người của hắn. Cho nên là nàng tình địch. Xứng không xứng, hắn đều là ta nam nhân, hung chi xứng vẫn là không xứng, à hàn định đoạn. Nói, Diệp bất ngôn meo lại con người, còn nữa, chỉ cần ta nguyện ý, trước nay cũng chỉ có không xứng với ta, không có ta không xứng với. Thẩm chi hàn rốt cuộc nơi nào cho nàng treo trọc như thế mạnh mẽ tình địch, thật là thiếu tấu. Nghe Diệp bất ngôn nói, bạch đi đi hẻ nữ tử dư quang. Bắn ra sát khí, váy đế theo gió tung bay, có vẻ nàng sát khí càng sâu, ngươi nhưng thật ra thay đổi, nhưng lại biến, tin tưởng có một chút ngươi sẽ không thay đổi. Nga. Diệp bất luôn mày nhăn càng sâu, nữ nhân này, như thế nào nói giống như còn nhận thức nàng giống nhau, lại còn có rất quen thuộc. Nhưng nàng trong trí nhớ, đi vào thế giới này, cũng không có nữ nhân này tồn tại a. Nhưng lúc này đây, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Sẽ không làm ngươi lại giết A Viêm. Tuyệt không sẽ. Chứ 1146 có thể hay không vì hắn tử bỏ thế giới. Nghe này lánh lệ ngữ khí, cùng với A Viêm cái này xưng hồ, làm diệp bất ngôn như mày, ngươi nhận thức A Viêm. A Viêm không phải nàng trong ngộng người sao. Lúc này đây ngộng trong ngộng, có cái kêu đế viêm, có thể hay không chính là A Viêm tên. Ngươi nhận thức A Viêm, nhận thức ta. Chúng ta rốt cuộc là cái gì quan hệ? Diệp bất ngôn có chút sốt ruột hỏi, A viêm người này, mấy lần xuất hiện ở nàng trong nộng, còn làm nàng cùng thẩm chi hàn có hiểu lầm, nàng thật sự rất muốn biết người này rốt cuộc là ai, cùng nàng lại là cái gì quan hệ. Bạch đi ghi hẻ nữ tử vẫn là chưa quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng đầu, đang muốn mở miệng, lại cảm nhận được trong không khí rất nhỏ biến hóa. Nôn nhi, thẩm chi hàn quan tâm lo lắng thanh âm, từ phương xa mà đến, thân hình cũng nhanh chóng chiều này chạy tới. Bạch Di Li là nữ tử lánh lệ oán hận ánh mắt, tức khắc ôn nhu thâm lên lên, nhưng tùy theo liền thu liễm lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, "Lúc này đây mà huynh thành, đó là ngươi lựa chọn, Diệp Bất Nôn, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này một đời, ngươi có thể hay không vì a viêm tử bỏ toàn bộ thế giới." Nói xong, không chờ Diệp Bất Nôn có cái gì phản ứng, Bạch Di Li nữ tử thân hình đã lả biến mất ở trước mắt. "Nôn Nhi." Thẩm Chi Hàn nhìn đến Bạch Di Li nữ tử, Giác tốc tiến lên, chỉ cảm thấy đến hư không có chút vận mẹo, kia bạch đi li nữ tử thân hình liền biến mất ở trước mắt. Thẩm Tri Hàn đứng ở Diệp Bất Nôn bên cạnh người, duỗi tay một phen ôm lấy nàng bả vai, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới nàng, "Ngươi không sao chứ? Nàng có hay không như thế nào ngươi?" Diệp Bất Nôn nhẹ lay động đầu, chỉ nói hai câu, "Nàng nhưng thật ra không như thế nào ta." Thẩm Tri Hàn thấy Diệp Bất Nôn hoàn hảo không tổn hao gì, thả trước mặt còn có kết giới. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, không có việc gì liền hảo. Hắn còn tưởng rằng là A Ngọc cố ý quái dối, nói người này xuất hiện, không nghĩ tới là thật sự. Diệp bất ngôn nhìn bạch đi ghi hẻ nữ tử biến mất địa phương, sau đó ngừng đầu, nhìn thẩm chi hàn, ngươi nhận thức nàng sao. Thẩm chi hàn lắc đầu, như thế nào? Tình định. Ấn. Thẩm chi hàn tràn đầy nghi hoặc nhìn diệp bất ngôn, xem nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, vội giải thích, ta thật sự không biết. Lần trước vẫn là lần đầu tiên thấy. Xem Thẩm Tri Hàn sốt ruột giải thích bộ dáng, Diệp Bất Ngôn cười khẽ ra tiếng, xem đem ngươi sợ tới mức, không biết còn tưởng rằng trột ra đâu. Thẩm Tri Hàn, hắn giải thích còn có sai rồi. Còn không phải để ý nàng, sợ nàng hiểu lầm, mới như thế sốt ruột giải thích sao? Diệp Bất Ngôn hơi hơi nghiêng người, đầu dựa vào Thẩm Tri Hàn trên vai, híp lại hai mắt nhìn phía trước. Trước sau không nghĩ ra kêu bạch đi đi hẻ nữ tử là cái gì ý tứ, lời trong lời ngoài ý tứ, đều làm nàng không hiểu. Tính, trở về đi. Không nghĩ ra, Diệp bất ngôn cũng không hề tưởng, trước mắt còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Hai người trở lại sơn động ở ngoài, Đông Phương Hy bọn họ đều ở cách đó không xa trở. Đông Phương Hy Thậm chí hàn nhìn Đông Phương Hy kêu màu xám trắng đầu tóc, bị suy yếu thực lực. cả người thoạt nhìn có chút yếu đuối mông manh suy nhược, không khỏi nhíu mày, trước kia Đông Phương Hi cũng không phải là như vậy. Kia múa may chu tước đôi, Mi Phi sắp thái bộ dáng, chắp vá hắn cùng Lôn Nhi kia thiếu tấu bộ dáng, cũng là rõ ràng trước mắt, nhưng không ngờ, bất quá một năm thời gian, lại lại như thế biến hóa. Diệp Bất luôn trên dưới đánh giá một chút Đông Phương Hi, khuynh thành đâu. Nàng vừa mới nói xong hạ, liền thấy Đông Phương Hi ngực, cô lấy một cái bọc nhỏ, tùy theo mấp mày Thực mau liền dò ra một cái điều đầu tới, quay tròn mắt xoay chuyển, nhìn đến Diệp Bất Nôn, liền bay ra tới. Chương 1147 Đông Vương Lan. Tiểu Chu tức dừng ở Diệp Bất Nôn trên vai, sau đó thân mật mổ mổ nàng sân mặt, lại cọ cọ, thập phần thân mật, dường như nó còn nhớ rõ thân là Mạc huynh thành khi sở hữu ký ức, còn nhận Diệp Bất Nôn cái này tốt nhất bằng hữu. Đông Vương Hi ở một bên xem thật là ghen ghét, nhưng không có đem Tiểu Chu tức cấp, cấp về, chỉ là nói Tiểu Chu Nhi trong mắt cũng chỉ có ngươi, làm ta nhìn đều ghen ghét. Diệp Bất Nôn dương môi cười khẽ, chỉ là kia cái mắt, lại là mang theo một tia u buồn tự trách, đây là Khuynh Thành, vì rơi xuống nước mắt, làm tất cả mọi người hiểu lầm Khuynh Thành, sợ là hiện tại có người đều còn hiểu lầm nàng, không thích Khuynh Thành đi. A Hàn, ngươi không phải nói có thể giúp nàng biến ảo thành nhân sao? Diệp Bất Nôn rũi tay nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Chu Tức Long Chim, hỏi Thẩm Chi Hàn: Thẩm Chi Hàn lừ nhẹ một tiếng, có chút nắm chắc, hồi Lam thành thời điểm đang nói, nó hiện tại quá suy yếu, nhận không nổi thiên ấm hỏa. Đối này, mọi người đều không có gì nghĩ. Thẩm Chi Hàn xem Đông Phương Hi giơ tay đùa với Tiểu Chu Tước, "Đông Phương Hi, lần này thiên ấm hỏa, nôn nhìn nàng." "Các ngươi tỉnh." Một đạo thanh âm đánh gãy Thẩm Chi Hàn nói. Đông Phương Lan bước nhanh đi tới bọn họ trước mặt, ánh mắt không tự chủ được dừng ở Thẩm Chi Hàn trên người. Ngự vương trên người đổ ấm lui thực mau, quả nhiên là băng linh lực mới có dụng. Nghe nàng lời nói, Thẩm Tri Hàn nhíu mày, ngươi cứu bổn vương. Hắn nhớ rõ, hôn mê phía trước, nữ nhân này tựa hồ nói một câu, ta cũng đi. Bất quá, Lôn Nhi không thừa nhận đối hắn đã làm sự, hắn đảo không ngại nương nữ nhân này, bước Lôn Nhi thừa nhận. Vừa mới nói xong hạ, Thẩm Tri Hàn gương mặt liền bị diệp bất luôn cấp méo lên, nàng phùng lên quay hàm, tức giận nói, Thẩm Tri Hàn Cứu ngươi chính là ta, không phải người khác. Nàng là không nghĩ thậm chí Hàn biết là thông qua Bạch Bạch tới áp chế Thiên âm hỏa, nhưng nàng mới sẽ không ngốc đến làm nữ nhân khác bắt được cơ hội, chiếm một cái ân nhân cứu mạng nhân tình. Đông Vương Lan nhìn thoáng qua Diệp bất ngôn, gật đầu, cứu nguy vương người, xác thật không phải ta. Bọn họ không có quá tới gần sân động, không biết bọn họ là như thế nào giải quyết, chỉ biết bọn họ ở bên trong ngây người một đêm thì tốt rồi. Buồn vương hôn mê phía trước, nghe được ngươi thanh âm. Thẩm chi hàn, ngươi có phải hay không tưởng quỷ ván giặt đồ A? Diệp bất nôn điểm mũi chân, nhẹ nhéo thẩm chi hàn lỗ thai, tức giận kê ơ. Thẩm chi hàn lần đầu tiên bị người như vậy nết lỗ thai, không có nửa điểm sinh khí, mà là sủng nịch nhìn diệp bất nôn, ghen tị. Diệp bất nôn ân hừ một tiếng, không ăn giấm, cũng không thể để cho người khác chiếm tà công lao. Là là là, nôn nhìn nói chính là... Thẩm Tri Hàn thậm phần cảm thấy mỹ mãn, hắn liền thích xem nàng để ý bộ dáng của hắn, thập phần đáng yêu. Đông Vương Lan nhìn đến Thẩm Tri Hàn bị người niết lô thai, không có nửa điểm tức giận, còn tràn đầy sủng lịch bộ dáng, không khỏi sợ ngây người, tuy nói mới vào tinh thần đại lục, nhưng đối Thẩm Tri Hàn thanh danh, nàng lại là sớm đã nghe nói, hoàn toàn không thể tin được, trước mắt một màn này, lại là kia lạnh băng vô tình, khủng bố như Tu La Ngự Vương. Chẳng lẽ chuyên huyết chỉ là chuyên huyết, vẫn là một người nam nhân, đối một nữ nhân, thật có thể sùng lực đến mức này. Diệp Bất Nôn cảm nhận được Đông Phương Lan ánh mắt, dừng ở thẩm chi hàn trên người, khẽ cau mày, thả tay, sau đó đi đến nàng trước mặt, "Ngươi?" mới ra khẩu, Diệp Bất Nôn mày nhăn càng sâu, quay chung quanh Đông Phương Lan đi rồi một vòng, "Cái mối người người hoa nhài hương." Chương 1148 cùng lắm thì ngủ tiếp hắn một lần. Lời này làm Đông Phương Lan rất là nghi hoặc nhìn nàng, cái gì? Thẩm Tri Hàn thẳng nhìn Diệp Bất Nôn, lại ngẩng đầu, ánh mắt lén lệ nhìn Đông Phương Lan, Hoa Nhài Hương. Diệp Bất Nôn để sát vào Đông Phương Lan đầu tóc, thâm người người. Nàng nay vừa động, làm Đông Phương Lan sườn một bước, lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Đừng giống cẩu giống nhau, ở trên người nàng nghe tới nghe đi. Ngươi vừa rồi đi đâu? Diệp Bất Nôn đứng thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén nhìn Đông Phương Lan. Trên người nàng có rất nhỏ hoa nhài hương, tuy nói cố tình tan đi, nhưng kia dậy đặc đầu tóc lại là muốn lùng một ít, nàng để sát vào nghe, liền có thể xác định trên người nàng xác thật có hoa nhài hương. Lan Nhi, hoa nhài hương. Diệp Bất Nôn xem Đông Phương Lan ánh mắt, càng thêm sâu thẳm cùng nghi ngờ, lại tưởng phía trước sự, nghĩ này Đông Phương Lan xuất hiện thời gian, nhưng thật ra trùng hợp rất nhiều. Đông Phương Lan chỉ cảm thấy Diệp Bất Nôn ánh mắt tựa muốn đem nàng cấp nhìn thấu liếc mắt một cái, làm nàng rất là không thoải mái, người có tăng khớp. Là sao? Diệp bất ngôn lệnh lệnh hỏi. Theo lý thuyết, cái kia bạch đi đi hẻ nữ tử đi so với bọn hắn sớm, hẳn là trước hết trở về, nhưng nhất muộn, là vì không làm cho chú ý, vẫn là vì che lấp trên người hoa nhài hương. Cái này lan nhi, sẽ là phía trước nhìn đến bạch đi hẻ nữ tử. Đông phương lan thực không thích loại này, bị coi như phạm nhân chất vấn cảm giác. Lạnh lưng hồi, Diệp cô nương còn không có tư cách quản ta hướng đi. Diệp Bất Luân nhìn chằm chằm Đông Phương Lan nhìn một hồi lâu, hơi chọn mày, cười khẽ hai tiếng, đem tiểu Chu Tức từ trên vai phủ xuống dưới, "A Hàn, chúng ta đi thôi." Thẩm Chi Hàn lừ nhẹ một tiếng, rất quá Diệp Bất Luân tay đi ở phía trước. Đông Phương Hi cùng Mặc Trọng Cẩm nghe mơ hồ, chỉ là sôi nổi nghi hoặc nhìn thoáng qua Đông Phương Lan. Đông Phương Lan bị xem cả người không thoải mái. hạ cũng có chút trở dạ, vì có vẻ chính mình không trở dạ, liền ngẩng đầu rũ ngược đi theo Diệp Bất ngôn bọn họ phía sau. "Nôn Nhi, ngươi hoài nghi nàng?" Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất ngôn hỏi. Diệp Bất ngôn hơi nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn ở sau người cách đó không xa Đông Vương Lan, nàng xuất hiện quá trùng hợp, bất quá cũng chỉ là hoài nghi, rốt cuộc trên người nàng linh lực, còn không có cái kia Lan nhi thâm hậu. Chính là cường giả là có thể che giấu tự thân chân chính linh lực. Thực lực thấp hơn nàng, rất khó thấy rõ, nhưng cái này Đông Phương Lan là có rất lớn hoài nghi. Quay đầu lại hảo hảo hỏi Đông Phương Hi, rốt cuộc Đông Phương Lan cũng là đông phương nhất tụ người. Vài ngày sau, đoàn người liền về tới Lăng Thành, Tiểu Chu Tức cũng cường kiện rất nhiều, thậm chí Hàn xác định nó có thể thừa nhận khởi thiên âm hỏa, liền bắt đầu giúp nó biến ảo thành nhân, cần 3 ngày thời gian. Tư Thẩm Chi Hàn mang theo Tiểu Chu Tức bế quan, Diệp Bất Nôn mấy người liền canh giữ ở phòng ngoại, chỗ nào cũng không đi, liền chờ kết quả. Diệp Bất Nôn nhìn nhắm chặt cửa phòng, tới tới lui lui đi tới, Đông Phương Hi dù chưa đi lại, nhưng cặp kia mắt lại là một khắc cũng không rời đi cửa phòng. Đông Phương Hi, Diệp Bất Nôn đi rồi vài lần, liên ngưng ở Đông Phương Hi trước mặt, bọn họ sẽ không có việc gì đi. A Hàn lần này chính là muốn sử dụng Thiên Âm Hỏa, nàng lo lắng A Hàn Nhưng nàng cũng tưởng khuynh thành lại lần nữa làm người. "Xê không." Đông Phương Hi như cũng không chuyển mắt nhìn cửa phòng. Cái này trả lời vẫn là không thể làm Diệp Bất Ngôn an tâm, đã ngày thứ 3. Đông Phương Hi nhìn thoáng qua lo lắng không thôi Diệp Bất Ngôn, sau đó nói, "Cùng Lâm Thỉ ngủ tiếp một lần." Diệp Bất Ngôn lòng tràn đầy vui ngữ, nhưng Đông Phương Hi còn có thể trêu chọc ngữ khí, nhưng thật ra làm nàng an tâm một ít, đối, cùng Lâm Thỉ ngủ tiếp thậm chí hàn một lần. Chương 1149 Thẩm Chí Hàn hỉ đường tra. Diệp Bất Nôn ôm như vậy bất an tâm tư, lại qua lại đi lại, thẳng đến môn kéo kẹt một tiếng, mở ra. Đông Phương Hi lập tức tiến lên, không thấy Thẩm Chí Hàn, nghiêng người đi vào, béo gấu chúc. Mạc Trọng Cẩm cũng vội vàng vào phòng, quan tâm Mạc huynh thành. Thẩm Chí Hàn. Cửa phòng mở ra kêu một cái chớp mắt, Diệp Bất Nôn vội vàng tiến lên, nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút không xong. Dội vàng đem hắn cấp đỡ lấy, ngươi như thế nào, có khỏe không? Diệp Bất Nôn trước tiên quan tâm hắn mà không phải hỏi mà Khuynh Thành, cái này làm cho Thẩm Tri Hàn rất là vui mừng cùng phả mãn, không có việc gì, thư hảo, mà Khuynh Thành nàng cũng thư hảo, chỉ là Chỉ là cái gì? Diệp Bất Nôn sốt ruột hỏi. "Cha." Diệp Bất Nôn nói âm vừa ra hạ, liền vang lên thanh thúy non nớt thanh âm, làm nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiếu nữ thân xuyên năm màu hoa y đi hề, giữa mày có chu tức đồ đằng, lúc này chính hồn nhiên trợn to mắt, thẳng nhìn thẩm chi hàn. Mà thanh thuần đáng yêu thiếu nữ, viên mặt thịt chu chu, kia bộ dáng bất chính là Mạc Khuynh Thành trước khi chết bộ dáng sao. Mà hiện tại chu tức biến ảo thành nhân, vẫn là dáng vẻ này. Cho nên, nàng chính là Mạc Khuynh Thành đi. Béo gấu trúc, người kêu ai cha. Bị đẩy ra đông phương hy, chan đầy kinh ngạc nhìn Mạc Khuynh Thành. Mặc Trọng cầm trên mặt kinh ngạc, cũng không so Đông Phương Hi Thiếu, "Thành Nhi, ngươi?" Thái thế làm người Mặc Khuynh Thành, hiển nhiên đã quên bọn họ, nàng đi nhanh tiến lên, muốn vãn Thẩm Chi Hàn cánh tay, lại bị hắn cấp tránh đi, liền nhăn thịt chu chu viên mặt, tràn đầy ủy khuất chi sắc, "Cha, cha." Nhìn đến Mặc Khuynh Thành là kêu Thẩm Chi Hàn làm cha, diệp bất ngôn mấy người đều chấn kinh rồi, xôi nổi nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. "Thẩm Chi Hàn đứa này, rất là đau đầu." duỗi tay nhéo nhéo Huệ Thái Dương, nàng từ chu tức biến ảo thành nhân, chớp mắt kia một cái chớp mắt, liền kêu cha ta, hơn nữa chỉ biết này một câu. Diệp Bất Nôn nhìn việc nặng lại đây mà Khuynh Thành, chỉ nhận Thẩm Chi Hàn một người, khơi lôi kéo khóe miệng, không biết làn lên cười hay là nên khóc. Thẩm Chi Hàn, thật đúng là hỉ đương cha a. Tiểu Chu Nhi. Đông Vương Hi sững sốt sau một lúc lâu, đem Mạc Khuynh Thành kéo đến bên người, tối đầu nhìn nàng. Xem nàng sáng ngời hai mắt là thuần tịnh không giảnh, đối hắn tràn đầy xa lạ cùng tò mò, trong lòng đã vui mừng, lại chua xót. Mạc Khuynh Thành chớp hai mắt, thẳng nhìn Đông Vương Hi, đối hắn, nàng cũng không chán ghét. Nhiên nhìn, Đông Vương Hi cuối cùng là nhịn không được, đem Mạc Khuynh Thành ủng vào trong lòng ngực, gắt ga ôm, tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Mặc kệ nàng là chu tước, vẫn là Mạc Khuynh Thành, mặc kệ nàng hay không còn nhớ rõ hắn, đều không quan trọng. Nàng còn sống liền hảo, tồn tại liền hảo. Mặc huynh thành bị ôm có chút không thở nổi, nhưng hắn kêu mang theo nghẹn nào thanh âm, lại là làm nàng trong lòng có chút khó chịu, thực không thoải mái, liền ngoan ngoan tùy ý hắn ôm, vẫn không núp đích, sáng ngời hai trắng mắt, thuần khiết không tì vết tựa tiểu hài tử giống nhau. Chu tước biến ảo thành nhân, trẫn mắt nhìn đến đệ nhất nhân, liền cho rằng là thân nhất người, mà tiểu chu tước ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là thẩm chi hàn. Cho nên liền cho rằng hắn là nàng cha, liền có vừa rồi kia một màn. Mấy người ngồi ở cùng nhau, Mã Khuynh Thành khẩn dính Thẩm Chí Hàn, trước mắt mới thôi, vẫn là chỉ biết kêu cha hai chữ, cái này làm cho mấy người nghe chính là đầy đầu hấp tuyến. Ở Mã Khuynh Thành vô số tiếng la hạ, Thẩm Chí Hàn không thể nhịn được nữa, lại lần nữa cương điệu, không được kêu cha. Mã Khuynh Thành ngoan ngoãn gật đầu, "Nga, cha." Thẩm Chí Hàn, Thẩm Chí Hàn, "Hỉ Đường Trang A." Diệp bất ngôn nhưng thật ra cảm thấy một màn này, thật là thú vị, nhìn không được gửi. Trước 1150 tới, têu mẫu thân. Mạc Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Diệp bất ngôn, đối nàng, cũng đồng dạng là xa lạ. Thậm chí hàn nhướng mẩy nhìn vui sướng khi người gặp họ Diệp bất ngôn, đối Mạc Khuynh Thành nói, tới, têu mẫu thân. Thuần khiết như dây trắng giống nhau Mạc Khuynh Thành, rất nghe lời, đối với Diệp bất ngôn chính là ngoan ngoan ngọt đu têu, mẫu thân. Diệp Bất luôn vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Chi Hàn, đây chính là nàng hảo tỷ muội, không cần như vậy hố. Thành nhi nàng về sau đều sẽ như vậy sao? Mạc Trọng Cẩm nhìn trước mắt có Mạc Khuynh Thành dung mạo, cái khác lại không có Mạc Khuynh Thành bộ dáng nàng, tràn đầy lo lắng. Mạc Khuynh Thành sau khi chết, dùng hỏa trùng sinh trở thành chu tước, lại ở Thẩm Chi Hàn dưới sự trợ giúp, trước tiên lại lần nữa biến ảo thành nhân. Thẩm Chi Hàn nhẹ lay động đầu, hỏi Đông Vương Hi Đi. Diệp Bất Nôn đối này cũng thực để ý, Sốt Ruột nhìn Đông Vương Hi. Đông Vương Hi nhìn Mạc Khuynh Thành ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, thuần tịnh không rảnh con ngươi, đối thế giới này tràn ngập lòng hiếu kỳ, giống như là một cái hài tử, tới rồi thế giới mới giống nhau. Nàng là Mạc Khuynh Thành, cũng không phải Mạc Khuynh Thành, chu tước dục hỏa chủng sinh, tương đương với nhân loại chuyển thế trọng sinh, cho nên nàng hiện tại là tân nhân sinh, hiện tại nàng giống như hài đồng, còn chưa khai trí. Huyết thể đều chỉ có thể giống giáo hài tử giống nhau dậy dỗ nàng. Dục hỏa trùng sinh lúc sau, là nàng, cũng không là nàng. Nhưng này đối Đông Phương Hi tới nói, mặc kệ nàng trọng sinh vài lần, vẫn luôn là nàng, là cùng hắn ước hảo đời đời kiếp kiếp, là cùng hắn sinh tử tương tùy người. Trọng sinh cũng là nàng. Diệp Bất luôn ôn nhu cười khẽ, giơ tay giúp Mạc Khuynh Thành kéo toáy tóc, dù sao chúng ta vẫn là hảo tỷ muội. Mạc Khuynh Thành ngáy mắt Sau đó cười tủm tỉm cong lên mặt mày, đối diện Bất Ngôn rất là tín nhiệm, cũng rất là thích bộ dáng, cho dù nàng không nhớ rõ Diệp Bất Ngôn. Nàng tuy không có Mặc Khuynh Thành ký ức, nhưng rốt cuộc vẫn là nàng, còn có thể như vậy tồn tại, thực thỏa mãn. Tật mắt nhìn thấy Miêu Tạ Khuynh Thành chết đi, hiện giờ nàng còn có thể tồn tại, mặc kệ là cái gì thân phận, là cái dạng gì trạng thái, tất cả mọi người thỏa mãn. Đối ngoại, nàng vẫn là Lam Việt quốc nhất được sủng ái Mặc Khuynh Thành. Mà Khuynh Thành sau khi chết, là Đông Vương Hi hao phí biết trước năng lực cùng hao tổn 30 năm thọ mệnh, mới đổi lấy dục hỏa trùng sinh. Cho nên, Mạc Trọng Cẩm cũng không có ngăn cản, làm Mạc Khuynh Thành đi theo hắn. Mạc Khuynh Thành thực nghe Đông Vương Hi nói, ở hắn dạy dỗ hạ, đã là biết rất nhiều, nhưng tính tình như cũ, như Hải Đồng giống nhau. Đông Vương Hi thấy nàng nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm, đều mau chảy nước miếng bộ dáng, sung nick cười, cầm một khối điểm tâm cho nàng. chỉ có thể cuối cùng một khối, ăn quá nhiều, bỏ ăn sẽ không thoải mái. Mạc Khuynh Thành lấy quá điểm tâm, liền cắn một ngụm, mơ hồ không rõ ừ một tiếng, trên mặt toàn là thỏa mãn chi sắc. Sau này, ngươi có cái gì tính toán? Diệp Bất luôn đem một màn này xem ở trong mắt, Đông Phương Hi cùng Mạc Khuynh Thành, cũng coi như không có tiếng vui, đã là thực tốt kết quả. Thật hy vọng, nàng cùng Thẩm Tri Hàn cũng có thể đủ có tốt kết quả. Đông Phương Hi giơ tay Ôn Nu lấy rớt Mạc Khuynh Thành bên miệng bánh tiết, tiếp trước đáp ứng quá nàng, muốn mang nàng xem biến thiên hạ, tiếp trước không thể làm được, lúc này đây vừa lúc nhận lời. Hắn Ôn Nu hành động, làm Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm xem hắn, thiệt chu chu viên mặt, toàn là thỏa mãn hạnh phúc. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, như vậy khá tốt. Chỉ là ngươi. Hắn cùng thẩm tri Hàn là bạn tốt, nhưng thân phận của hắn càng là cấp dưới, hoặc là quân sư cách nói, hắn đi rồi. kẻ ai thay thế hắn vị trí. Đông Vương Hi biết nàng muốn nói cái gì, liền nói, "Sau này Đông Vương Lan đi theo Á Hàn, trước 1151 Đông Phương nhất tộc." "Cái gì?" Diệp bất ngôn thẳng nhíu mày. Ở một bên lột quả quý thẩm chi hàn, tay dừng một chút, lạnh lùng nói, "Bổn vương không đồng ý." Hắn bên người liền không có quá gần người nữ tử, trước đây Tử Tiêu Nguyệt đều không tính gần người, cho nên Đông Vương Lan, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. A Hàn, Đông Vương nhất tộc là có biết trước tương lai năng lực, Đông Vương nhất tộc, trừ bỏ ta, biết trước năng lực mạnh nhất chính là Đông Vương Lan, Đông Vương nhất tộc nếu phái nàng tới, liền hạ quyết tâm làm nàng đi theo ngươi, thay thế ta vị trí. Đây là hắn vô pháp quyết định sự, hắn từ nhỏ liền rời đi Đông Phương nhất tộc, ở A Hàn bên người. Dù sao bổn vương không đồng ý. Thẩm Chi Hàn đem lộ tốt quả quýt, đưa tới Diệp bất ngôn bên miệng, Nôn Nhi cũng sẽ không đồng ý. Diệp Bất Nôn ha mồm, nhẹ nhàng cắn quả quýt, thơm ngon chất lỏng, làm nàng nheo lại hai mắt, nói rất đúng. Uống chi kia Đông Phương Lan rất khả nghi. Khả nghi? Đông Phương Hi nghi hoặc nhìn Diệp Bất Nôn, Đông Phương nhất tộc vì A Hàn cống hiến sức lực, như thế nào khả nghi? Diệp Bất Nôn gật đầu, Đông Phương Lan xuất hiện quá xảo, hơn nữa nàng có phía sau màn tay Hi Nghi, nói nữa, mặc kệ nàng có hay không hi nghi, đã là thuộc về cống hiến, cái loại này kia có thể hay không cùng, là A Hàn định đoạn. Đông Phương hy nhìn hai người, nhưng thật ra không nhiều lắm khuyên, bất quá nàng nếu bị phái ra, sợ là sẽ không nghe lệnh. Bởi vì bọn họ sứ mệnh, chính là đi theo thẩm chi Hàn tả hữu, tất yếu là lúc, hao tổn phọ mệnh, vì hắn tránh đi thai nạn. Như vậy tùy nàng. Diệp bất ngôn cũng không quá nhiều cái gọi là, Đông Phương Lan có khả nghi, tại bên người nói, cũng càng tốt điều tra. Thẩm chi Hàn cầm khăn theo, Cấp Diệp bất ngôn xòa khỏe miệng. Đông Phương nhất tộc, đến từ hư không đại lục, người hiểu biết nhiều ít. Diệp bất ngôn hỏi Đông Phương Hy. Đông Phương Hy nhẹ lây động đầu, không rõ lắm, ta từ nhỏ liền đi theo á hàn bên người, sư phụ cũng chưa cùng ta nhiều lời. Diệp bất ngôn muốn định thăm một ít tin tức, hiện giờ xem ra, cái gì đều thăm không đến. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, bồi thành nhi đi chơi rượu đi, mà khinh thành ăn uống no đủ. liền lôi kéo Diệp Bất Nôn tay làm nũng. Diệp Bất Nôn nhìn Như Hải đồng giống nhau thiên chân mạc Khuynh Thành, không bỏ được tự tuyệt, cười gật đầu, "Hảo." Ở Thẩm Tri Hàn Uy hiệp dưới, Mạc Khuynh Thành cuối cùng sửa lại kêu cha mâu thân thói quen, bởi vì là trọng sinh, biến ảo làm người duyên cớ, nàng kêu Diệp Bất Nôn vì tỉ tỉ, cũng coi như ứng nàng di nguyện, tiếp sau muốn cùng Diệp Bất Nôn làm tỉ muội, thực thân thực thân, cái loại này. Đông Phương Ca Ca, tỉ phu Chúng ta đi chơi lạc. Mã Khuynh Thành lôi kéo Diệp Bất Ngôn tay, gấp không chờ nổi liền đi ra ngoài. Thẩm Chi Hàn đối với này một tiếng tỉ phu, là thực hưởng thụ, mặt mang theo cười nhạt nhìn theo bọn họ rời đi. Đông Vương Hi xem hai người bọn nàng đi xa, không còn nhìn thấy thân ảnh, mới trầm giọng hỏi Thẩm Chi Hàn, "A Hàn, ngươi thân thể như thế nào?" "Không có gì đáng ngại." Thẩm Chi Hàn mở ra tay trái lòng bàn tay, nhìn kia nhất điểm chu sa hồng. Đông Phương Hi nhìn Thẩm Tri Hàn này vừa động, hơi liếc mắt, rất là tự trách gái nãy. Đông Phương Hi. Thẩm Tri Hàn nắm nổi lên nắm tay, chớp mắt nhìn Đông Phương Hi, tóc mặt, nghiêm túc hỏi, "Ở Viêm Sơn, ta rốt cuộc là như thế nào giải thiên âm hỏa?" Thấy hắn hỏi, Đông Phương Hi dạ ngu, theo bản năng tưởng loát khủng tức vũ, lại sờ xoàng không, chỉ giật giật ngón tay, "Chính là diệp bất ngôn dùng thiên huyền băng, dùng huyết giúp ngươi áp chế, nàng không phải cùng ngươi nói sao?" Ngươi ở gật ta." Thẩm Tri Hàn rất là khẳng định nói. "Trước 1152 nguyên năm 8." Đông Phương Hi vội vàng lắc đầu, "Nào có, ta nhưng không đã lựa gật ngươi." "Này không tính lựa đi, không tính đi." Nhìn Đông Phương Hi phản ứng, Thẩm Tri Hàn hơi chọn mày, ánh mắt sắc bén tựa muốn đem hắn cấp nhìn thấu giống nhau, xem hắn phía sau Lương Thế Dại cũng đứng ngồi không yên, cũng làm Đông Phương Hi cảm thấy, nếu không phải bạn tốt Chỉ sợ lúc này Thẩm Tri Hàn đã dùng tới hình phạt. Thẩm Tri Hàn nhìn hắn sau một lúc lâu, từ từ nói, hai lần thiên âm hòa phát, nàng đều ở, thả ta cùng nàng đều độc thân ở chung, mà ta đều làm cùng giấc mộng, cho nên ngươi mơ tưởng gạt ta. Cái gì mộng? Đông Phương Hi Dạ ngu hỏi, ánh mắt còn mang theo một ít trêu chọc chi sắc. Thẩm Tri Hàn nhớ tới kia ái muội một màn, không khỏi đỏ mặt, kia chính là hắn bí mật, mới không nghĩ cùng người khác chia sẻ. Thẩm Chi Hàn nâng chung trà lên, đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm, tùy theo dòng, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, sâu kín mở miệng, "Ngươi không nghĩ nói cũng đúng, chỉ là bổn vương cùng Lôn Nhi sớm muộn gì danh xứng với thật, cái này nói rồi sớm muộn gì đến phá, ngươi hiện tại không đối bổn vương nói thật ra, chờ ngày sau bổn vương chứng thực, liền đừng trách bổn vương làm ngươi cùng Mạc Khuynh Thành, hư có kỳ danh, không được danh xứng với thật." Nghe Thẩm Chi Hàn uy hiếp, Đông Phương Hi không khỏi lôi kéo khóe miệng, muốn cho hắn cùng Béo Gấu chúc chỉ có phu thê chi danh, không, có phu thê chi thật, thật đúng là tàn nhân a. Nhưng liền tính là uy hiếp, Đông Phương Hi vẫn là giả ngu giả ngơ trung, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn hai người, rất lớn khả năng chỉ có thể sống một cái. Diệp Bất Nôn nếu muốn làm hy sinh, mà hắn lấy Thẩm Chi Hàn vị trước, tự nhiên hy vọng sống người là Thẩm Chi Hàn, cho nên lúc này chỉ có thể giúp đỡ che giấu. Thấy Đông Phương Hi vẫn là không nói, thậm chí Hàn Bình Tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, sau đó gật đầu, thực hảo. Nói, liền đứng dậy rời đi. Đông Phương Hi nhìn hắn bóng dáng, hiển nhiên là sinh khí, hơn nữa hắn dám khẳng định, thậm chí Hàn là có tuyệt đối nắm chắc, hoặc là hắn nhận định hắn trực giác. Người thông minh, thật đúng là không hảo lựa. Đông Phương Hi lắc đầu. Diệp Bất Luân ngồi mà khuynh thành, thả đã lâu rồi, chạy ra một thân hãn, trở lại sân. Thẩm Chi Hàn đang đứng ở trong viện, ngẩng đầu ý vị thăm trưởng nhìn nàng, mắt cũng không chớp cái nào. Diệp Bất Nôn bị hắn xem có chút không được tự nhiên, thậm chí bị xem còn có chút chột dạ, liền hỏi nói, xảy ra chuyện gì, ta trên mặt nở hoa rồi sao? Không có, chỉ là cảm thấy môi nhi đột nhiên rất đẹp. Thẩm Chi Hàn ánh mắt từ diệp bất ngôn trên mặt, một chút rời xuống, rơi xuống nàng trên chân, lại từ chân nhìn đến nàng mặt. Hắn ánh mắt kia, rất là cực nóng. cũng có một loại nói không rõ cảm giác, tóm lại làm Diệp Bất Nôn thực chột dạ, như là bị hắn lột sạch quần áo, Trần Trùi bị hắn nhìn, làm nàng hận không thể lại nhiều xuyên hai kiện quần áo. Ta đi trước tắm gọi. Diệp Bất Nôn có điểm muốn chạy trốn cảm giác. Thẩm Chi Hàn nhấc chân, hướng Diệp Bất Nôn trước mặt vừa đứng, đôi đầu ánh mắt cực nóng nhìn nàng, buồn vương cùng ngươi cùng nhau. A. Diệp Bất Nôn lăng ngẩng đầu xem hắn, chủ động muốn tẩy lên nước tắm hắn. vẫn là cái kia động bất động liền thẹn thùng thẩm tri hàn sao? Xem nàng kinh ngạc bộ dáng, Thẩm Tri Hàn lại là trên dưới đánh giá nàng một lần, xấu xa dương môi, lại không phải không thấy quá. Anh Diệp bất ngôn càng lăng, không thể tin tưởng nhìn Thẩm Tri Hàn, giơ tay ở hắn cái trán xem xét, không phát xuất ra, như thế nào tận nói mê sảng đâu. Thẩm Tri Hàn đem tay nàng cầm xuống dưới, nắm ở lòng bàn tay, nhìn thẳng nàng, một chữ một chữ nói, Đông Vương Hi đã toàn bộ thất ra. Lôn Nhi còn muốn giảng ngu sao? Chương 1153 thừa nhận nàng là tiểu hồ ly. Nghe được lời này, Diệp Bất Nôn bản năng cương hạ thân tử, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, nhưng thực mau liền khôi phục, ngẩng đầu trang không hiểu nhìn Thẩm Chi Hàn, kéo ra cái gì? Thẩm Chi Hàn là cái người thông minh, khẳng định là tưởng chán nàng, nàng nhất định phải ổn định, đừng bị hắn cấp bộ ra lời nói tới. Thẩm Chi Hàn nhìn Diệp Bất Nôn kia nháy mắt biến hóa. Trong lòng càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Này hai lần thiên âm hỏa đều là người ta thậm chí Hàn nhìn Diệp Bất Ngôn khuôn mặt nhỏ, hơi dừng một chút, tuấn bạch mặt hiện lên chút đỏ ửng, nhưng vẫn là nghiêm trang nói, người ta song tu mới áp chế. Đối với lời này, Diệp Bất Ngôn nhàn nhạt nga một tiếng, liền không có khác phản ứng. Người đây là thừa nhận. Thẩm Chi Hàn nhíu mày nhìn Diệp Bất Ngôn, nàng phản ứng cũng quá trấn định đi, chẳng lẽ lúc này Không phải nên hảo hảo giải thích sao?" Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, thiếp hai mắt nhìn Thẩm Chi Hàn, ngươi như vậy tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình, ta đây nhiều lời cũng vô dụng, dứt khoát liền ngồi thật đi. Diệp Bất Nôn này thật thật giả giả thái độ, làm Thẩm Chi Hàn dao động ý tưởng, chẳng lẽ thật là một giấc mộng? Không, Nôn Nhi vẫn luôn đều thực giả hoạn, không thể dựa theo lẽ thường tới, muốn phản tới. Đâu chỉ lúc này đây, ngay cả Hàn băng động kia một lần, cũng là ngươi. Đông Vương Hy đều nói với ta. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn nàng, nói sát có chuyện lạ, hoàn toàn không giống như là chính hắn bịa đặt ra tới. Lời này làm Diệp Bất Nôn càng thêm chột dạ, không khỏi rời đi ánh mắt, tối đầu nhìn hai người tay, mười ngón khẩn thủ sẵn. "Nga, hắn lại như thế nào cùng ngươi nói?" Diệp Bất Nôn nhàn nhạt hỏi, như cũng là người sở không rõ nàng thái độ. Nàng vẫn là tin tưởng vững chắc Đông Vương Hy sẽ không theo Thẩm Tri Hàn nói, nhất định phải ổn định ổn định. Thậm chi hàn ánh mắt sáng quắc rừng ở dịa bất nôn trên mặt, màu da cam ánh đến, rừng ở nàng trên mặt, mà nàng túi đầu, chơi hai người ngón tay, làm người thấy không rõ nàng biểu tình. Hàn băng động sự, hàn chỉ do biểu đạt, Đông Phương Hy khẳng định không biết. Mà gần đây hai lần thiên âm hòa phát, có thể bị áp chế đi xuống, hàn cảm giác, càng như là bọn họ có phu thê chi thở. Thậm chi hàn suy tư sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Đông Vương Hi liền như vậy nói với ta, "Chính ngươi thừa nhận là Hàn Bang động tiểu hồ ly." Thẩm Chi Hàn diệp bất ngôn đi phía trước bước vào một bước, cùng Thẩm Chi Hàn chỉ có nửa bước khoảng cách, nàng ngửa đầu nhìn hắn, cau mày, "Tràn đây tìm tòi nghiên cứu, ta rất muốn biết, ngươi trong miệng nói tiểu hồ ly, rốt cuộc là người vẫn là hồ, ta như thế nào nghe không hiểu lắm." "Nôn nhi, ngươi ở giả ngu." Thẩm Chi Hàn nhìn nàng, giả bộ một bộ chắc chắn biểu tình tới. Diệp bất ngôn nhún nhún vai, "Vậy ngươi nói cho ta, tiểu hồ ly là người vẫn là cái gì, còn có cùng Hàn Băng động có cái gì quan hệ? Ngươi không nói, ta như thế nào biết ta có phải hay không ở dạng ngu?" Nàng chính là ở dạng ngu, nàng tức khẳng định, thậm chí Hàn nếu là biết Hàn Băng động người là nàng, đối bạch bạch sự, liền sẽ không kiêng dè, không biết nói, tuyệt đối sẽ không nói. Tưởng chán nàng, cũng không phải là một việc dễ dàng. Thẩm Tri Hàn hai tròng mắt sắc bén nhìn nàng, nhìn nàng sau một lúc lâu, xem ra là buồn Vương suy nghĩ nhiều. Hắn không xác định Sấm Hàn băng động, cấp đi hắn lần đầu người có phải hay không diệp bất ngôn, cho nên chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, miễn cho bị nàng cấp get bỏ. Thẩm Tri Hàn, ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì, có chút không thể hiểu được a. Diệp bất ngôn tiếp tục giả ngu giả ngơ trung. Chương 1154 sớm đã có phu thê chi thật Thẩm Tri Hàn buông ra Diệp Bất Nôn tay, lại giơ tay nhẹ nhàng vu về nàng gương mặt, "Đồ ăn ở trong nồi ôn, ngươi tắm rửa xong lại ăn, ta liền trước không bồi ngươi." "Ngươi muốn đi đâu?" Diệp Bất Nôn xem Thẩm Tri Hàn có chút không đúng, thiện nhíu mày. Thẩm Tri Hàn ôn nhu cười khẽ, "Đi theo Đông Phương Hi nói điểm lời nói, hỏi một chút Hàn Bang động sự, cùng với này hai lần thiên âm hòa áp chế." "Ta cũng đi." Diệp Bất Nôn vội vàng nói, Bởi vì nàng cảm thấy Thẩm Tri Hàn muốn đi Trá Đông Phương Hi nói. Thẩm Tri Hàn vội cự tuyệt, "Ngươi trước tắm gội ăn cơm, ta cùng Đông Phương Hi có chút chuyện quan trọng đơn độc nói chuyện, ngươi trông chốc lát lại qua đi." "Không." Thẩm Tri Hàn nhướng mày ý vị thăm trường nhìn Diệp Bất Ngôn, "Chẳng lẽ ngươi là sợ ta ở Đông Phương Hi trước mặt trò cũ trong thi, làm hắn toàn bộ thất ra?" "Ha ha." Diệp Bất Ngôn cười gượng, "Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì." Như thế nào khả năng có ý tưởng? Nàng chính là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại nàng không thể theo sau, bằng không Thẩm Chi Hàn liền khẳng định, nhưng nàng thật đúng là sợ Đông Phương Hy sẽ mắc hưu, bị rụ nói ra. Thẩm Chi Hàn vỗ nhẹ nhẹ nàng đầu, ngăn, trước tắm gội ăn cơm, ta đi đi lại trở về bồi ngươi. Diệp bất ngôn nhìn Thẩm Chi Hàn rời đi, không thể theo sau, rất là suốt ruột tại chỗ qua lại đi rồi vài lần, nàng dám khẳng định, Thẩm Chi Hàn là muốn đi bộ Đông Phương Hy nói. Ai biết kia chỉ hoa khổng tước, có thể hay không thật sự, thật vỏ chân ra lời nói. Không được, nàng muốn lặng lẽ theo sau, xem cái tình huống, sau đó lại làm quyết định. Thẩm Tri Hàn trực tiếp đi Đông Phương Hi sân, mà Khuynh Thành mới vừa tắm gọi xong, lúc này hắn đang ở cho nàng sơ tóc giải, động rất là mềm nhẹ, trong ánh mắt cũng toàn là thâm tình quyến luyến. Thỉ phu. Mã Khuynh Thành nhìn đến hắn, rất là ngoan ngoãn thê ở. Đông Phương Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tri Hàn, Sau đó mềm nhẹ cởi ra thắt đầu tóc, lúc này tới chính là có việc. Thẩm Tri Hàn dùng dư quang nhìn nhìn phía sau, còn không có dịp bất ngôn thân ảnh, thiện chọn Hà Mi, trầm giọng nói, "Luân Nhi tạ dưới nách có một vị trí, ngươi có biết?" Phốc. Lời này làm Đông Phương Hi nhịn không được cười lên tiếng, còn không cẩn thận kéo xuống một lọn tóc, xem Mạc Khuynh Thành nhân mặt, vội ôn nhu hướng nàng. "Ngươi cười cái gì?" Thẩm Tri Hàn trầm khuôn mặt, rất là không bối hỏi. Hắn lời này có cái gì buồn cười? Đông Vương hi sợ lại lôi kéo Mạc huynh thành đầu tóc, buông lỏng, nhìn Thẩm Chi Hàn, nhịn không được cười, tả dưới nách đó là thực bí ẩn địa phương, ta như thế nào biết nàng nơi đó có hay không trí, ta nếu là biết, ngươi không được đem ta giết, ngươi thế nhưng hỏi cái này sao thuần vấn đề, không phải thực buồn cười sao? Quả nhiên, gặp được Diệp Bất Nôn, A Hàn liền biến suẫn. Cũng là Thẩm Chi Hàn gật đầu, tuấn bạch mặt Hiện lên chút đỏ ửng, chỉ là mới vừa biết ta cùng Lôn Nhi sớm đã không phải lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, sớm đã có phu thê chi thần, vui vẻ không thôi. Đông Vương Hi kinh ngạc nhìn Thẩm Tri Hàn, hắn ngữ khí bên trong mang theo vui sướng, thậm chí lời này nói như vậy hái muội, chẳng lẽ A Hàn cùng Diệp bất luôn? Thẩm Tri Hàn giơ tay thật mạnh vỗ vỗ Đông Vương Hi bả vai, lạnh lùng thanh âm trách cứ, "Đông Vương Hi, mệt ngươi ta là hảo huynh đệ." Ngươi thế nhưng giúp đỡ ngôn nhi giấu ta, nếu không phải chúng ta. Ngươi sợ là muốn giấu ta cả đời. Không phải, ngươi Đông Vương Hi có chút lốc, nhưng vẫn là thực cẩn thận, chăng lốc, ta giấu ngươi cái gì? A Hàn đột nhiên nói chuyện này, rốt cuộc là cái chuyện như thế nào? Hắn này trong lòng không cái đế, nhưng ngàn vạn đừng nói lậu. Trước 1155 diệp bất ngôn nàng hỏi. Thậm chí Hàn ánh mắt phảng phất thấu thị giống nhau nhìn Đông Vương Hi. Ta cùng Nôn Nhi đã có phu thê chi thật, thả còn không phải lần đầu tiên, ngươi nói ngươi giấu ta cái gì?" Các ngươi Đông Phương Hi không tin nhìn Thẩm Chi Hàn, sau đó ha ha cười ra tiếng tới, nói đến chuyện phong the, ngươi đều có thể đầy mặt đỏ bừng, bỏ được như thế mau liền đem Diệp Bất Nôn ăn sạch sẽ, ta không tin." Hắn là thật sự không tin, bởi vì trước mắt mới thôi, bọn họ xong tu, là Diệp Bất Nôn chủ động. Cho nên đây đều là không có khả năng sự. Vì sao không tin? Thẩm chi hàn thai nghe từ phương, hơi nhướng mẩy nhìn Đông Phương Hy, ngươi không phát hiện ngôn nhi gần chút thời gian có chút thích ngủ, ăn uống cũng không hảo sao. Đông Phương Hy nghĩ nghĩ, diệp bất ngôn gần nhất trạng thái, sắc thật như thẩm chi hàn theo như lời, liền gật gật đầu, nhưng vẫn là thực nghi hoặc, này có cái gì quan hệ? Vừa rồi ta xem ngôn nhi ngửi được khói dầu vị, rục phun không phun, đối một chén chua cay canh nhưng thật ra thích hẳn, ta cho nàng bắt mạch. Phát hiện thế nhưng là, thậm chí Hàn nói còn chưa nói xong, Đông Phương Hy liền vượt miệng tốt ra, nàng có. Người phải làm cha. Nga ô. Hồ ly tiếng tê ự, đánh gây Đông Phương Hy nói, tiểu thác ảnh trật lué mà qua, lao thẳng tới tiếng Đông Phương Hy trong lòng ngực. Diệp bất ngôn mới tới rồi, mới vừa tránh ở chỗ tối, còn chưa nghe rõ bọn họ nói, nhưng nhìn đến thuần trắng ở, tức khác liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng Đông Phương Hy sẽ không bị rụ nói ra. Thẩm Chi Hàn nhìn quay tròn truyền kim hoàng sắc mắt thuần trắng, hơi nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn Diệp Bất Nôn trốn tránh địa phương, "Trang Không có phát hiện." Túc mặt gật đầu, "Đúng vậy, như ngươi suy nghĩ." Đông Phương Hi ôm thuần trắng, thực mau liền minh bạch lại đây, nhìn Thẩm Chi Hàn, "Dạ ngu, Diệp Bất Nôn nàng không có việc gì đi." Hàn thiếu chút nữa cấp a hỏa lửa, từ Viêm Sơn trở về còn không đến nửa tháng, Diệp Bất Nôn liền tính thật hoài, lúc này cũng là bắt mạch không ra. Thẩm Tri Hàn nhìn chằm chằm Đông Vương Hi nhìn sau một lúc lâu, hình như có rồi kết quả giống nhau, cười nói: "Không, có việc gì, chỉ là gần chút thời gian mệt, ăn uống có chút không tốt." Đông Vương Hi bị xem thực không được tự nhiên, không có việc gì liền hảo, "Ngươi cần phải chiếu cố hảo nàng, đã tháng 6, các ngươi sinh nhật mau tới rồi, cần phải chú ý chút." "Nôn Nhi đang tắm, ta phải đi về." Thẩm Tri Hàn không có hỏi lại, hướng tới thuần trắng vươn tay, "Tiểu Hồ Ly, đi." Trở về khởi ấm nồi, bá thịt ăn. Thuần trắng liên tục lắc đầu, nhắm thẳng Đông Phương Hi trong lòng ngực xúc, bởi vì nải ngự khí nghe, không giống như là cho nó bá thịt ăn, càng như là muốn đem nó cắt thành lát thịt cấp bá ăn. Người này, quá mức nguy hiểm, hắn đến có xa lắm không ly rất xa. Tiểu Hồ Ly, thậm chí Hàn nguy hiểm nheo lại hai mắt, thanh âm lạnh lẽo vài phần. Thuần trắng cảm nhận được đến từ Vương Giả uy nghiêm, cho dù là nó đều không khỏi có thần phục cùng sợ hãi, nó xin giúp đỡ nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn trốn tránh địa phương, nhưng không được đến đáp lại, chỉ phải cúi xuống lốt hai, không cam nguyện nhảy vào thẩm chi hàn trong lòng ngực. Đến từ Vương gia uy áp, nó vô pháp kháng cự, chỉ có thần phục. Thẩm chi hàn tay từng cái theo thuần trắng nhu thuận lông tóc, dư quang liếc liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn trốn tránh vị trí, tạ tứ con môi, nhấc chân rời đi. Bị thuần mao thuần trắng, chỉ cảm thấy sợ hãi, mềm mại lông tóc Đều có chút dựng lên, nó cảm thấy phải bị cắt thành lá thịt, bá thịt ăn. Thẩm Chi Hàn với ly khai, Diệp Bất Nôn liền ra tới, vội vàng hỏi, Thẩm Chi Hàn hắn đều theo như ngươi nói cái gì, ngươi lại đều nói cái gì. Trước 1156 Thẩm Chi Hàn đã biết. À Hàn nói, các ngươi có phu thê chi thật, còn không phải lần đầu tiên, ta giả ngu giả ngơ nói không biết. Đồng Phương Hy nhìn Diệp Bất Nôn, cũng khẩn trưng hỏi, các ngươi nên sẽ không thật sự đi. Vẫn là ngươi đều nói với hắn. Nếu là A Hàn thật sự đã biết, hắn còn ở giả ngu nói không biết, A Hàn tuyệt đối có thể tấu chết hắn. Diệp Bất Nôn liên tục lắc đầu, không có, hắn đột nhiên cùng ta nói, ngươi đều toàn bộ thất ra, tưởng lời nói khách sáo, không, có bộ thành công, liền tới bộ ngươi lời nói. Đông Phương Hi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia còn hảo. Diệp Bất Nôn bừng tỉnh nhớ tới Đông Phương Hi nói, nghi hoặc hỏi, đúng rồi. Các ngươi phía trước nói cái gì? Nói có. A Hàn nói ngươi thích ngủ ghê tởm, ta còn tưởng rằng ngươi có, thiếu chút nữa nói hắn phải làm cha, còn hảo thuần trắng xuất hiện kịp thời. Nghe Đông Vương Hi nói, Diệp Bất ngôn lôi kéo khóe miệng, thậm chí hẳn lời nói khách sáo phương thức, thật đúng là đặc biệt a. Thị phu còn nói tỉ tỉ tả dưới nách có một viên chí. Mạc huynh thành ở bên cạnh sen muồm. Diệp Bất ngôn càng là vâu ngữ lôi kéo khóe miệng, nói rồi không đỏ mặt hóa. Đông Phương Hi, trước mắt ta là tuyệt không sẽ nói với hắn, ngươi cũng không nên lại bị tự bản. Diệp Bất luôn nối Đông Phương Hi luôn mãi dặn dò, mới yên tâm rời đi, trở lại sân. Lúc này tháng 6 giữa hè, đầy trời đầy sao, một vòng trăng rằm treo ở không trung, rải mông lung ánh trăng. Thẩm Tri hàn ngồi ở bàn ăn trước, nhìn mạo nhiệt khí đồ ăn, tay có một chút không một chút theo thuần trắng lông tóc, cẩn thận hồi tưởng kia hai lần ngậm cảnh tượng, cái loại này chân thật cảm, không giống như là giả. Nhưng nếu là thật sự, vì cái gì hắn không có cảm giác, còn có việc sau, không phải có con cháu dịch sao. Mỗi lần xong việc, nôn nhi đều giúp hắn rửa sạch sạch sẽ, cũng mặc xong rồi quần áo. Hắn cùng nôn nhi là lưỡng tình tương duyệt, lại là vị hôn phu thê, nếu là có phu thê chi thật, nôn nhi vì sao phải giấu hắn đâu. Sợ hắn khinh thường nàng sao, cho nên mới không nói. Diệp bất nôn trở về, liền nhìn đến thẩm chi hàng tự hỏi nhân sinh bộ dáng. Ngụy hắn không từ Đông Phương Hi nơi đó bộ ra lời nói tới, liền không chợt ra. Suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Bất Nôn đi đến, ở Thẩm Chi Hàn bên cạnh người ngồi xuống. Thẩm Chi Hàn nghiêng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nàng quần áo chưa đổi, mới từ Đông Phương Hi nơi đó trở về, xem nàng yên tâm bộ dáng, rất là khẳng định chính mình suy đoán. Hắn cố ý bộ nàng lời nói, lại đi bộ Đông Phương Hi nói, chính là muốn nhìn nàng chột dạ đi theo, sau đó chứng thực ý nghĩ của chính mình. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán không có sai, hắn hai lần thiên âm hỏa, là nàng ngủ hắn, mới áp chế xuống dưới, chỉ là nàng không nói, mà Đồng Phương hi biết, giúp nàng gật hắn. Thẩm Tri Hàn theo thuần trắng lông tóc, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, vi phu suy nghĩ, ngày mai khởi ấm nồi ăn suất thịnh, Nôn Nhi cảm thấy như thế nào? A. Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn tạc mao thuần trắng, hướng nàng cầu cứu ánh mắt, tức khắc cũng cảm thấy Thẩm Tri Hàn ý tứ này Thoạt nhìn càng giống muốn bá hổ ly thịt ăn. Thuần trắng nó. Không có làm sai sự à. Thậm chi hàn đừ một tiếng. Sau đó bế lên thuần trắng. Xem nó cả người đen nhánh tỏa sáng lông tóc. Sâu kín nói. Ta nhớ tới kia sông Hàn băng đậu. Lưu lại một huyết tiểu hổ ly. Liền cắn răng tưởng lội hưởng ra. Dịch thịt. Đào cốt. Kia thịt liền bá thịt chấm cây rát than luôn. Nga ô. Thuần trắng lông tóc càng là dựng lên. Chuyển kim hoàng sắt mắt. ủy khôn hướng Diệp Bất Nôn cầu cứu. Diệp Bất Nôn nghe được lời này có chuyện, như là ở gõ nàng giống nhau, chỉ cảm thấy chột dạ, kia tiểu hồ ly lại không phải thuần trắng, thịt bò thịt dê càng tốt ăn. Chừng 1157 Nôn Nhi lần trước nguyệt sự cái gì thời điểm? Thẩm Chi Hàn nhìn trong mắt loạn chuyện, rõ ràng chột dạ Diệp Bất Nôn, cao cao khơi mày mày, không biết suy nghĩ cái gì, giơ lên khóe môi, đem thuần trắng đung, sau đó ôm quá Diệp Bất Nôn vào eo. Hàn Đối Đầu áp thai nói, "Làm ta ăn nó, ta còn ngại tao đâu?" Bị vứt trên mặt đất thuần trắng, ngẩng đầu hướng về phía Thẩm Tri Hàn nhe răng trợn mắt, mỗi lần đều hù dọa nó, còn lại nó thì tao, người này quả thực quá xấu rồi. Kia Diệp Bất Nôn khẽ nâng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn tối đầu ở Diệp Bất Nôn mặt sần hun hun, "Khác tiểu hồ ly, giống luôn nhi loại này hơn vị." Anh Diệp Bất Nôn lóc lóc nhìn Thẩm Tri Hàn, xem trên mặt hắn tươi cười, "Là ta tứ" Làm nàng có một loại nguy hiểm cảm, dường như hắn lời này ý tứ không phải ăn tiểu hồ ly, mà là ăn nàng. Loại này đùa giỡn, Lam Diệp bất ngôn theo bản năng ngậm miệng, ngươi pháp. Ta a. Buồn Vương thân thể rất tốt, điểm này ngươi yên tâm. Thấy hắn không hiểu, Diệp bất ngôn cũng không nói nhiều, chính là cảm thấy ở Thẩm Chi Hàn tà tứ tươi cười hạ, cùng hắn đùa giỡn luôn nữ, làm nàng ra đầu tê dại. Lần này bang Thẩm Chi Hàn sau, hắn rõ ràng hoài nghi. Hắn nên sẽ không xác định đi, nhưng hắn không nói, cũng không làm rõ, nàng tổng không thể chính mình nói ra, kia chẳng phải là không đánh đã đá khai sao? Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, thấy nàng trên mặt có tâm sự bộ dáng, thả thường thường ngẩng đầu xem hắn, liền khơi mà mày. Ở hắn nghiệm chứng hạ, hắn thực khẳng định, kia hai lần ngộng tuyệt đối là chân thật phát sinh quá, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, Lôn Nhi bất hòa hắn nói. Loại sự tình này, nàng không nói tất nhiên có nguyên nhân, thả loại sự tình này làm nữ hài chủ động nói ra, xác thật không tốt lắm, nàng sợ là cũng không cái kia ra mặt dày, sợ hắn cảm thấy nàng không đủ rẻ, không phải cái hảo nữ hài đi. Chờ tiếp theo hai người đều phát thời điểm, hắn muốn chủ động, hai người thuận lý thành chương, trước đây hai lần, hắn coi như không biết. Nghĩ như vậy, thậm chí Hàn liền ôm khẩn diệp bất luôn vòng eo, Tôn Nu đối nàng nói, đừng nghĩ quá nhiều, mặc kệ ngươi làm cái gì. ta đều sẽ không trách ngươi." Diệp Bất luôn ngẩng đầu vâu ngư nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn lời này sẽ làm nàng tưởng càng nhiều hảo đi. Kỳ thật ta cũng không như vậy cố chấp Thẩm Chi Hàn tưởng khuyên giải nàng, nhưng sợ đem nói quá bạch, làm nàng không có mặt, liền không hề nói, chỉ là sủng nhịch nhẹ nhõm một chút nàng gương mặt, tóm lại, ta sẽ không trách ngươi, còn thực vui vẻ. Diệp Bất luôn bị Thẩm Chi Hàn loại này giống như biết chân tướng nói, cấp nói trong lòng bất ổn, vạn phần bất an. Không biết hắn rốt cuộc là đã biết, vẫn là đang nói chuyện kịch bản nàng. Nàng sợ chính mình ý chí không kiên định, bị thẩm chi hàn cấp bộ lời nói, vội chuyển ra hắn ôm ấp, ta đi trước tắm gội. Đi thôi, ta cho ngươi bị quần áo. Thẩm chi hàn xem nàng chạy cùng con thỏ dường như, trong mắt chàn đầy sùng lịch. Đại diệp bất ngôn đi tắm phòng, thẩm chi hàn liền kêu, ý đi hài la. Ý đi hài la tiến bảo, không lương hành lễ, vương ra, có gì phân phó. Thậm chí hàn trầm khuôn mặt, rất là nghiêm túc nhìn y rìa la, cũng không nói chuyện. Y rìa la bị này ánh mắt xem có chút phát mau, không khỏi nghĩ lại, chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào, vẫn là không đem tiểu thư hầu hạ hảo, cho nên vương già tới vấn tội. Nhưng nàng tự hỏi, cũng không có cái gì không ổn địa phương, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều không nghĩ ra, chỉ phải đứng chờ. Thậm chí hàn trầm tư sau một lúc lâu, mới vững vàng thanh mở miệng hỏi, Nguồn nhi nàng lần trước nguyệt sự là cái gì thời điểm? Trước 1158 tiểu thư đây là có hỉ? À, thấy thẩm chi hàn thượng một cái chớp mắt còn túc mặt, nghiêm trang, phản phất muốn giết người bộ dáng, lúc này lại đột nhiên như vậy hỏi ra khẩu, làm ý đi là ngây ra một lúc. Vương ra sao đột nhiên như vậy hỏi, vẫn là tiểu thư bực này tư mật sự, thật sự là kinh nàng. Thẩm chi hàn có chút không vui như mày, vương vàng thanh, lại lần nữa hỏi. Nôn Nhi lần trước nguyện sự là cái gì thời điểm? Ngay thường nhìn rất cơ linh, sao lúc này liền buồn? Y Liễu la phục hồi tinh thần lại, là tháng 5 sơ 10. Tháng 5 sơ 10. Thẩm Chi Hàn lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu tính nhật tử, thượng một lần ở Viêm Sơn, còn không phải là ở sơ 10 chuyện sau đó sao? Nếu Viêm Sơn mộng xuân một chuyện, là thật sự, kia Nôn Nhi có phải hay không rất có khả năng mang thai? Nghĩ cái này khả năng Thậm chi hàn sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên, xem ý ghi là trong lòng thẳng buồn trồn, vương ra đây là như thế nào cái hồi sự. Thậm chi hàn nghĩ, hôm nay là tháng 6 mùa 1, còn có chút thời gian, nhất định phải hảo hảo chú ý, bằng không liền ngôn nhi kêu có chút sơ ý, thả đều là lần đầu tiên, khả năng sẽ không phát hiện, cũng sẽ không để bụng. Cho nên, hắn nhất định phải chú ý. Sau này ngôn nhi nguyệt sự, đều phải cùng buồn vương nói, mấy ngày nay... Cũng hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng mệnh, lệnh thức ăn, cũng đừng làm nàng ăn, có thể bị một ít quả mơ. Thậm chí hàn không yên tâm giận dò một ít lời nói. Ý ghi hài la càng nghe càng không thích hợp, có chút lăng hỏi ra khẩu, tiểu thương, đây là có hỉ. Bởi vì vương gia giận dò nói, đều như là nhằm vào người mang lục giáp, nàng dù chưa hoài quá, nhưng nhiều ít lại là hiểu một ít. Bị ý ghi hài la như thế trắng ra đẩy ra, thậm chí hàn sướng sốt. Tuấn Bạch Mặt có chút thừng đỏ, cũng có chút xấu hổ, bởi vì bất tri bất giác, hắn đã đem diệp bất ngôn đương thai phụ tới đối đãi. Khụ khụ. Thẩm Tri Hàn xấu hổ khụ hai tiếng, dấu đi trên mặt màu đỏ, trầm giọng nói, "Nói vậy, bổn vương chỉ là ở quan tâm Lôn Nhi, cũng là nghe nói nữ tử tới nguyệt sự, sợ lạnh, mới nhiều dặn dò vài câu." "Như vậy a?" Ý Nhi La không hề nghĩ nhiều, nàng thâm chịu diệp bất ngôn tẩy não, Cho rằng thẩm chi hàn là cái bảo thủ đến cực điểm nam nhân, tuyệt đối không thể cùng nhà mình tiểu thư sơm có phu thê chi thật. Nôn nhi sau này nguyệt sự, đều phải cùng buồn vương nói, còn có lời nói mới rồi, không được cùng nôn nhi nói, nàng ra mặt bỏng. Thẩm chi hàn phân phó, liền phất tay làm y ghi hài la lui xuống. Y ghi hài la biên lui, biên nghi hoặc, nàng tổng cảm thấy hôm nay vương ra, rất kỳ quái đâu. Diệp Bất Nôn sợ thậm chí Hàn Từ Đông Phương Hi nơi đó bộ ra lời nói tới, cho nên đem hành trình cấp trước tiên, đi cùng bọn họ từ biệt. "Khuyển Thành, nếu là Đông Phương Hi khi dễ ngươi, cùng ta nói, ta nhất định tấu hắn." Diệp Bất Nôn lôi kéo Mạc Khuyển Thành tay nói. Mạc Khuyển Thành viên mặt, cười thành một đóa hoa nhi, "Đông Phương ca ca sẽ không khi dễ ta." Diệp Bất Nôn nhìn thuần khiết thiên chân không biết thế sự, không biết nhân gian hiểm ác Mạc Khuyển Thành, dương môi cười cười. Thật hi vọng nàng vĩnh viễn như vậy vui sướng. Đông Vương Huy dạo bước đi vào diệp bất ngôn bên cạnh người, dùng dư quang nhìn nhìn Thẩm Chi Hàn, nhỏ giọng nói, các ngươi sinh nhật đại kiếp nạn muốn tới, lúc này đây sợ là cũng muốn cái gì, A Hàn có hoài nghi, sợ là sẽ phong bị, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào giấu hắn. Đi một bước tính một bước, huống chi, hắn thiên âm hỏa mới áp chế hạ, hẳn là sẽ không như thế mau. Diệp bất ngôn nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều. Đông Phương Hi đem thanh âm thấp một ít, kỳ thật ta Hàn đã biết cũng cùng chuyện đó không có quan hệ, Hà Tất gật hắn. Chương 1159 cùng nàng lâu lâu dài dài. Diệp Bất Nôn câu môi cười cười, giơ tay vỗ vỗ Đông Phương Hi bả vai, ngươi có huynh thành, hẳn là hiểu được, ta liền không nói nhiều, ta đi rồi. Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Nôn trên mặt bất đắc dĩ cười, không khỏi khẽ thở dài một hơi, vì làm Âu Yếm người sống sót, cái gì sự đều có thể làm. Đối với Diệp Bất Nôn dầu dễm, hắn hiểu, cũng không hiểu. Đối với bọn họ, hắn chỉ có thể chúc phúc. Đi rồi, ngày sau có cơ hội tái kiến. Diệp Bất Nôn thượng bạch trạch bối, hướng về phía Mạc huynh thành bọn họ phất tay. Thẩm Tri Hàn cũng thượng bạch trạch bối, từ phía sau ôm lấy Diệp Bất Nôn vào eo, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mệnh bạch trạch khởi hành. Sáng sớm ánh chiều tà, người đến người đi cửa thành, bọn họ thân ảnh càng lúc càng xa. Lam thành tối cao trên thành lâu, Mạc Trọng Cẩm ăn mặc ngũ trảo kim long lăng bảo, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, vẫn chưa nhìn đến cái gì, nhưng hắn trong mắt, tựa ảnh ngược Diệp Bất Nôn rời đi thân ảnh. Diệp Bất Nôn, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Mạc Trọng Cẩm liếc mắt, trong óc mơ hồ hiện lên mối gặp Diệp Bất Nôn hình ảnh, nàng nhỏ yếu thân mình, chắn hắn trước mặt. Hắn không có cái kia năng lực bảo hộ nàng, cũng không phải nàng ái người, hắn có thể làm, đó là chúc phúc nàng. có thể làm đó là cường đại chính mình, có lẽ có một ngày hắn có thể giúp đỡ nàng. Thẩm Tri Hàn đôi tay hoàn diệp bất ngôn vòng eo, cầm nhẹ nhàng để ở nàng trên vai, "Nôn Nhi, các ngươi nói cái gì?" "Ngươi đoán." Nghe Diệp Bất Ngôn lịch lầm nói, thậm chí Hàn cười cười, không hỏi lại, hắn tưởng, không thể nghi ngờ chính là về như thế nào giấu giếm bang chuyện của hắn. Hôm nay sơ nhị, còn có 5 ngày, chính là sinh nhật, Nôn Nhi muốn cái dạng gì sinh nhật lễ? Lại tưởng như thế nào quá? Thẩm chi hàn ôn nhu hỏi. Diệp bất nguồn nhìn hai sần nhanh chóng lùi lại phong cảnh, nghe thẩm chi hàn nói, sinh nhật ta. Ấn, năm trước chúng ta sinh nhật, lần đầu gặp nhau, đánh ngươi chết ta sống, năm nay sinh nhật, cần phải hảo hảo quá. Nói, thẩm chi hàn nhớ tới cùng diệp bất nguồn sơ gặp nhau trường hợp, hắn cho rằng nàng đó là kia nữ tặc, trực tiếp ra tay muốn sát nàng. mà nàng là Bạch Lăng Quốc cái thứ nhất có thể cùng hắn ngang tài ngang sức. Lại nói tiếp, khi đó trên mặt nàng còn có sẹo đâu, hiện giờ nhìn tới cũng không xấu, đẹp hẳn. Hiện giờ nghĩ, hắn nhưng thật ra cảm thấy kia đó là bọn họ duyên phận. Đều có thể, hơn nữa chúng ta ở lên đường, muốn đi Hoàng Sa Quốc, này đó tâm tư không như thế nào tưởng. Diệp bất luôn đối nhau thần không có gì ý tưởng. Nàng hiện tại nhất tưởng đó là tìm được tứ đại thân phận Đến nỗi sinh nhật, đối nàng tới nói, quả thực chính là thay nàng ngày, không chỉ có Thiên Huyền băng muốn phát, còn khả năng muốn lại một lần băng thẩm chi hàn, thật lại băng, nàng sợ không thể gạt được hắn. Nôn Nhi, thẩm chi hàn tối đầu nhìn nàng sân mặt, nghi hoặc hỏi, ngươi nói tìm Phượng Hoàng Hoàng nước mắt là vì hiểu rõ Thiên Huyền băng, nhưng vì sao đến nay chưa xem ngươi có động tĩnh, còn có đi hoàng xa quốc làm cái gì? Gần chút thời gian rồi, hắn cũng chưa hỏi nàng. Hiện giờ nhắc tới tới, hắn nhưng thật ra đến hảo hảo hỏi. Thẩm Tri Hàn hỏi chuyện, Lam Diệp bất ngôn ngây ra một lúc, nàng khẽ nâng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, thấy hắn ánh mắt ôn nhu, tràn đầy tín nhiệm, không có lại hoài nghi, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Thẩm Tri Hàn xem Diệp bất ngôn thần sắc có chút không đúng, nhíu nhíu mày, Ôn Nhu nói, không nghĩ nói, kia liền không nói, ta không vì khó ngươi, đối với quyết định của ngươi, ta cũng đều tôn trọng, cũng duy trì Liên Như nàng không nói bang chuyện của hắn, kia hắn liền không hỏi. Nàng cũng giống nhau nữ tử bất động, hắn nhất định phải hảo hảo yêu thương quý trọng mới có thể cùng nàng lâu lâu dài dài. Trăm 1160 làm ta trở thành người may mắn. Thẩm Chi Hàn nói, đạo làm diệp bất ngôn không hề do dự, vững vàng vừa nói nói, "Thẩm Chi Hàn, kỳ thật ta không ngừng muốn tìm Phượng Hoàng nước mắt, ta muốn tìm chính là tứ đại thần vật." Ân. Thẩm Chi Hàn rũ mắt xem nàng, tứ đại thần vật Hắn sao chưa từng đỉnh quá? Diệp Bất luôn đem tay đặt ở thẩm chi hàn trên lưng, nhìn phía trước Thái Dương, bạch trạch tốc độ thực mau, bọn họ như là ở truy đuổi Thái Dương giống nhau, nhưng vẫn luôn đều đuổi không kịp. Phương Hoàng nước mắt ta thử qua, vô pháp pháp chế thiên huyền băng, mà ta tìm nó là hữu dụng, không chỉ có là nó, ta còn muốn tìm hổ châu cốt, huyền nguyệt lăng, long hồn ngọc. Thẩm chi hàn nghe nàng thanh âm thâm trầm, tựa lưng đeo cái gì trọng đại trách nhiệm giống nhau. làm hắn không khỏi đau lòng, hơi ôm khẩn nàng vào ngực, vì sao phải này bốn vật? Bởi vì Diệp bất ngôn nghĩ đến linh hồn của chính mình là đến từ dị giới, đều không phải là đời trước, chung quy vẫn là không có nói ra. Nàng Thanh Nghiễm liền càng thâm trầm, bởi vì thế giới này vô cùng có khả năng lâm vào hắc ám, thế nhân khả năng lâm vào hôn mê, hoàn toàn hủy diệt, cho nên ta yêu cầu tìm đủ này tứ đại thần vật, luyện chế thành ngân hà đồ, ngăn cản thế giới hủy diệt khả năng. Thẩm Tri Hàn vẫn luôn tối đầu nhìn nàng, tuy rằng nàng lời nói rất kỳ quái, nghe tới còn có chút điên cuồng, thế giới như thế nào khả năng hủy diệt đâu. Nhưng đối với nàng lời nói, hắn là tin tưởng. "Ta bồi ngươi." Thẩm Tri Hàn nắm chặt tay nàng, hướng nàng làm hứa hẹn. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, cười cong lên mặt mày, ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trước kia cảm thấy Thẩm Tri Hàn sẽ không ái nhân, lại thẳng nam tục. không hiểu nàng tâm tư, nhưng hiện tại hai người yêu nhau, mới biết hắn hảo, lớn lên đẹp, lại có thể xuống bếp, tuy là cao cao tại thượng vương gia, lại sẽ không đại nam tử chủ nghĩa, còn biết tôn trọng nàng. Ân, thậm chí Hàn càng ngày càng tốt, tuy rằng vẫn là có tiểu khuyết điểm, nhưng này cũng không gây trở ngại. Thẩm Chi Hàn, dẹp bất ngôn yên tâm đem thân mình dựa vào Thẩm Chi Hàn trong lòng ngực, mềm mại thanh âm, mang theo thâm tình cùng may mắn, đi vào thế giới này. Gặp được ngươi là ta lớn nhất may mắn. Thẩm Tri Hàn bị nàng lời nói, không rất là vui vẻ, vậy đời đời kiếp kiếp, làm ta trở thành ngươi may mắn. Diệp Bất Nôn phụt cười khẽ ra tiếng, "Hảo." Thằng nam nói lên lời âu yếm tới, thật đúng là không kém, những câu ngọt đến trong lòng. "Ngươi nói long hồ ngọc, ngươi trong tay còn không phải là có nửa hối." Thẩm Tri Hàn bỗng nhiên nhớ tới nàng lời nói. Diệp Bất Nôn hừ một tiếng, "Đáng tiếc chỉ có nửa hối." Cho nên còn muốn tìm mặt khác nửa khối. Kia lần này Hoàng Sa Quốc muốn tìm chính là cái gì? Hồ Châu Cốt. Diệp Bất Nôn đem Ôn Mỹ vẫy cho nàng bản đồ sự, nói đơn giản một lần. Thẩm Chi Hàn gật đầu, hỏi, kia Huyền Nguyệt Lăng cùng mặt khác nửa khối Long Hồn Ngọc có biết rơi xuống? Diệp Bất Nôn nhẹ lay động đầu, ta nếu là biết đến lời nói, cũng không đến mức 1 năm mới tìm được một viên Phượng Hoàng nước mắt. Nói lên được đến Phượng Hoàng nước mắt quá trình Diệp Bất Nôn không khỏi nhíu mày, hy sinh một cái Mạc Khuynh Thành mới được đến vượng hoàng nước mắt, kia cái khắc Tam Đại thần vận, nàng có thể hay không muốn mất đi khác. Mà này, làm nàng không khỏi nhớ tới cái kia Lan Nhi nói, tựa hồ ý có điều trì. Nàng không khỏi nhớ tới Tinh La vạn tượng môn lựa chọn, đó là Lan Nhi thiết hạ, khi đó khiến cho nàng ở Mạc Khuynh Thành cùng Thẩm Chi Hàn chi gian làm lựa chọn, này có phải hay không ở biểu thị cái gì? Thẩm Chi Hàn xem Diệp Bất Nôn sắc mặt ngưng trọng, Không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Trên 1161 hồi lâu không thấy, hắn muốn gặp nàng. Diệp Bất Nôn nhẹ lay động đầu, không có việc gì. Thậm chí Hàn Vũ mắt nhìn Diệp Bất Nôn, thấy nàng đầy mặt tâm sự cùng lo lắng, chỉ gắt gao ôm lấy nàng vào ngực, mặc kệ như thế nào, ta đều ở bên cạnh ngươi, ngươi còn có ta, cho nên có việc ngàn vạn không cần chính mình kiêng. Loại này có thể dựa vào cảm giác, làm Diệp Bất Nôn áp lực tâm tình, hảo rất nhiều. người gật đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ánh nắng tươi sáng từng đợt từng đợt ánh mặt trời bắn vào thư phòng, phòng bố trí đơn giản nhưng lại có chút quái dị, vô hình chung cho người ta áp lực cảm giác. Ban trước, hình thiên giác gan mặc tím đen chương bào, trong tay chính cầm một cái khăn the, nhìn hồi lâu, thường thường giơ lên khóe môi, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ngươi có khỏe không?" Vương gia. Bạch thư nhiên tiến vào, nhìn hắn một cái, liền cung thanh tê. Nghe được tiếng la, Hình Thiên giắt đem khăn theo được hảo, đặt ở ráng ngực và áo. "Thư Nhiên, ngươi tìm bổn vương, nhưng có cái gì sự?" Bạch Thư Nhiên rũ đầu, thân vật Hồ Châu Cốt muốn xuất thế. "Hồ Châu Cốt." Hình Thiên giắt híp lại nổi lên hai mắt, đáy mắt đối này có mảnh liệt chiếm hữu dục, hắn đối này biết một ít, đến Hồ Châu Cốt, nhưng xưng bá một vùng, nếu là được đến tứ đại thần vật, càng là xưng bá thiên hạ. Như thế cường đại đồ vật, là cá nhân đều muốn Bạch thư nhiên gật đầu ừ một tiếng, Hổ Châu Cốt chính là tứ đại thần thú chi nhất Bạch Hổ, trước khi chết tụ tập vô cùng linh lực hóa thành Bạch Cốt, cho tới nay đều là Hoàng Sa quốc ôn gia ở bảo hộ, hiện giờ có đồn đãi Hổ Châu Cốt sắp xuất thế, vương gia muốn được việc, tất nhiên phải được đến Hổ Châu Cốt. Hình Thiên giác gừ nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó lo lắng nói, đó là tự nhiên, bất quá Hoàng Sa quốc cát vàng đầy trời, địa vực diện tích rộng lớn, ai ngờ kia Hổ Châu Cốt ở nơi nào? Ôn Gia Cố ý cùng ta bạch ra liên thủ, trước mắt lộ ra tin tức, là Diệp sư tỷ được đến hang hổ bí cảnh bản đồ, chúng ta chỉ cần đi Hoàng Sa Quốc, cùng nàng tranh đoạt thì tốt rồi. Bạch thư nhiên gật đầu nói, trước đây hắn đi lang tiêu điệt, chính là được đến tin tức, Diệp bất ngôn bắt được hang hổ bí cảnh bản đồ cùng chìa khóa, hắn chính là đi tiếp cận nàng, để bắt được này hai dạng đồ vật. Đáng tiếc, nhận thức là nhận thức, nhưng lại không có thể bắt được này hai dạng đồ vật. Diệp Bất ngôn. Hình Thiên Giác không khỏi đem tay đặt ở ngực thượng, nhìn Bạch Thư Nhiên hỏi, nàng hiện tại ở hoàng xa Sa quốc sao? Hồi lâu không thấy nàng, không biết nàng như thế nào, gần nhất nhưng lại còn hảo. Hắn vẫn luôn đều có phái người chú ý nàng hành tích, chỉ là hắn không nghĩ loạn chính mình tâm, chỉ cần nàng không có việc gì, thuộc hạ liền sẽ không tới bẩm báo về chuyện của nàng. Bạch Thư Nhiên gật đầu, chưa từng, bất quá nàng đã được đến vượng hoàng nước mắt. Hiện giờ chính đi trước Hoàng Sa quốc. Hình Thiên giật ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếu xạ tiến vào dương quang, hơi hơi nheo lại hai mắt, trong óc hiện lên đêm đó, hắn trong bóng đêm chạy vội, kề bên tử vong hết sức, nàng phảng phất một đạo ánh sáng, xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn thế giới không hề hám, đem hắn cứu. Mà nàng hiếp hai mắt, kia cười tủm tỉm bộ dáng, càng là tươi đẹp như ánh mặt trời giống nhau, làm người không khỏi tưởng tới gần nàng, được đến một ít tấm áp. Kia chính là Diệp Bất Nôn. Hình Thiên giác phảng phất từ kia ánh mặt trời chung, thấy được Diệp Bất Nôn gương mặt tươi cười, lập tức hạ quyết định, kia ngày mai khởi hành đi trước Hoàng Sa quốc. Hồi lâu không thấy, hắn muốn gặp nàng. Bạch Tư nhiên ngẩng đầu nhìn đến Hình Thiên giác nhắc tới Diệp Sư tỷ, biểu tình liền trở nên không giống nhau, hơi nhíu hạ mày, vương gia hắn đối Diệp Sư tỷ có ý tứ không thành. "Trước 1162 như vậy ngươi, Thục Liêu nhân." Vẫn là Vương gia cũng tin tưởng chân mệnh thiên nữ, nhưng được thiên hạ, cho nên mới đối Diệp Sư tỷ có tâm tư. Từ từ sao trời chang tròn cao quải, ánh trăng sáng tỏ. Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn ngồi ở đình viện, hai người ôm ở bên nhau, ngửa đầu nhìn hạ nguyệt. Ngày mai chính là chúng ta sinh nhật. Thẩm Chi Hàn ôm lấy Diệp Bất Nôn vào vai, cúi đầu ở nàng trên trán hôn hôn, rũ mắt ôn nhu nhìn nàng. Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, đúng vậy, đảo mắt Chúng ta nhận thức đã 1 năm. 1 năm, thời gian trôi qua thật là nhanh, thế sự biến hóa cũng thật mau. Năm trước bọn họ lần đầu gặp mặt, còn đánh ngươi chết ta sống, hiện tại hai người lại là ái ngươi chết ta sống. Thật đúng là số mệnh cùng duyên phận a. Nôn Nhi, có thể tưởng tượng cái này sinh nhật như thế nào quá. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng hỏi, lên đường vượt qua. Diệp Bất ngôn là nói thật, nàng hiện tại một lòng nghĩ tìm được tứ đại thân vật, đến nơi khắc sự Nàng đã vô tâm đi suy xét. Thẩm chi hàn thấy nàng không có nghe hiểu hắn ý tứ, hơi nhíu hạ mày, ta hỏi chính là cái này, cũng không phải cái này. Ấn. Diệp bất ngôn ngẩn đầu nghi hoặc nhìn thẩm chi hàn, tùy theo hiểu được, ngươi nói, đôi ta sắp phát thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng. Thẩm chi hàn đứng đỏ mặt gật đầu, Ấn. Bọn họ chi gian, nếu sớm đã co phu thê chi thật, kia ngày mai hắn tưởng danh chính ngôn thuận đem chuyện này đâm thủng. cho nàng một cái dưới bậc thang, mà hắn cũng thật sớm sớm chuẩn bị việc hôn nhân, cùng nàng thành thân. Mà không phải như vậy danh không chính luôn không thuận, miễn cho nàng bị người đầu để câu chuyện, lưu cái không tốt thanh danh. Xem thẩm chi hàng thói quen tính mặt đỏ, như vậy một trương khuôn mặt tuấn tú, thẹn thùng lên, thật là liêu nhân tâm hồn. Đã phát, vậy lấy máu áp chế a. Diệp bất ngôn cơ cơ chính mình tay, dù sao huyết có rất nhiều. Ta lại dùng Thiên Huyền Băng giúp ngươi áp chế một chút. Chính là Diệp Bất Nôn cho rằng hắn đau lòng nàng, liền gọi đánh gậy hắn nói, không có việc gì, ngươi không phát hiện ta gần nhất sử dụng Thiên Huyền Băng, trừ bỏ tóc đen biến tóc bạc, liền không có lại khác bệnh chẳng sao. Này thuyết minh ta không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Kỳ thật Diệp Bất Nôn trong lòng cũng rất là thấp thỏm, cũng không có chú ý. Ngày mai chính là bọn họ hai cái cộng đồng sinh nhật. cũng là hai người đều sẽ ở cùng Thiên Phát Thiên Huyền Băng cùng Thiên Âm Hỏa. Phía trước có thể bang thẩm chi hàn, không bị hắn biết là bởi vì hắn đều bị thương hôn mê, nhưng lúc này đây, đều hảo hảo, cũng không có bị thương, bọn họ hai cái nếu là bằng nói, kia sự tình liền giấu không được. Nàng nhất định phải hảo hảo tưởng cái biện pháp, nếu có thể đủ đẹp cả đôi đảng. Nôn Nhi, người ta là vị hôn phu thế, lại lại như thế yêu cầu đối phương. Sao không Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Luân cũng kiểu tiếu tuyệt giễu mặt, lăng là nói không nên lời câu nói kế tiếp tới. Hắn vẫn là không có cái kia da mặt dày nói ra, nhưng hắn biết nàng là hiểu. Diệp Bất Luân tự nhiên là hiểu hắn muốn nói cái gì, xem hắn nghẹn lời dừng lại, liền chế nhạo cười, "Sao không, cái gì a?" Thẩm Tri Hàn bị đậu khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ lên, cũng có chút không vui, "Ngươi biết rõ, cần gì phải hỏi ta?" "Một hai phải hắn nói ra." Một hai phải xem hắn cuốn bạch, nàng mới vui vẻ. Ra chính là muốn ngươi nói, chính là thích xem ngươi mặt đỏ bộ dáng. Diệp Bất Nôn cười giơ tay nhéo nhéo thẩm chi Hàn gương mặt, xúc tu có chút năng nang, ý cười liền càng sâu, bởi vì như vậy ngươi, Thục Liêu Nhân, làm người xem tưởng một ngụm ăn luôn. Thẩm chi Hàn vỗ nhẹ một chút tay nàng, lại không biết dở rẻ. Chương 1163 Thẩm chi Hàn, đường chơi lưu manh. Diệp Bất Nôn thu hồi tay, Hơi rời đi thẩm chi hàn ôm ấp, quy quy củ củ ngồi xong, liễm tươi cười, nghiêm trang nói, "Ta đây rụt rè hảo." Thẩm chi hàn nhìn nàng cố ý như vậy, tức khắc liền cảm thấy chính mình miệt thiếu, hắn nhưng không thích nàng đối hắn rụt rè bộ dáng. "Ngươi đối ta, vẫn là không cần rụt rè, một rụt rè, ta chết cũng vô pháp ôm được mỹ nhân về." Thẩm chi hàn xem trên mặt nàng nén ý cười, bất đắc dĩ lại sùng nhịch lắc lắc đầu. Diệp Bất Luân bị Thẩm Tri Hàn nói làm cho tức giận, ngay sau đó ôm tiến trong lòng ngực hắn, hiện tại mỹ nhân trong ngực, vui vẻ không, hạnh không hạnh phúc? Mỹ nhân trong ngực, buồn vương làm liếu hạ huề nói, có phải hay không có điểm cầm thú không bằng? Thẩm Tri Hàn nhẹ nhàng theo mái tóc của nàng. Diệp Bất Luân lại là cười lên tiếng, hỏi lại, vậy ngươi nếu là làm điểm cái gì, chẳng phải là mặt người dạ thú? Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Thẩm Tri Hàn còn sẽ nói nói như vậy. Đây là bị nâng cấp dạy hư, vẫn là bản tính như thế đâu." Thẩm Tri Hàn không bực, mà là cúi đầu nhìn nàng, rất là nghiêm túc nói, "Mỹ nhân trong ngực, cầm thú không bằng cùng mặt người dạ thú chi gian, bổn vương lựa chọn mặt người dạ thú." Ách Diệp bất ngôn mà người, không tin ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, sau đó giơ tay sờ sờ hắn cái trán, "Không thiếu, cho nên là tao. Nôn nhi thích cái nào?" Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, hỏi nàng gia không nói cho ngươi." Diệp Bất Nôn đứng lên, phải rời khỏi. Thẩm Tri Hàn cái này ngu ngốc, hỏi cái này lời nói liền tương đương với hỏi nữ nhân, có cho hay không hắn bang, nhưng là nữ nhân, nơi nào sẽ như vậy hào phóng nói, bang ta đi, cho dù là chàng, tấm ở thuần thiếu, cũng sẽ không nói thẳng. Cho nên, Thẩm Tri Hàn thật đúng là một cái siêu cấp đại ngu ngốc. Thẩm Tri Hàn cũng đi theo đứng dậy, chằng ngang đem Diệp Bất Nôn cấp ôm lên. Ta đây coi như ngươi lựa chọn người sau." Uy Diệp Bất Nôn dùng tay đẩy Thẩm Chi Hàn ngực, "Ta nhưng không lựa chọn." Thẩm Chi Hàn phản phật không nghe thấy giống nhau, ôm Diệp Bất Nôn, xoay người chính là vào phòng, phịch một tiếng, cửa phòng nhốt lại. "Thẩm Chi Hàn, ngươi cũng không thể chơi lưu manh a." Diệp Bất Nôn giãy rủa, bởi vì xem biểu tình, Thẩm Chi Hàn thật sự có điểm muốn ăn nàng cảm giác. Đây đều là hai bên đều thanh tỉnh dưới tình huống, một bang Nàng không phải nguyên hình tất lộ sao? Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn nàng, nay không phải chơi lưu manh, người ta là vị hôn phu thê, huống chi ngươi ta sớm đã có phu thê chi thật. Lời này, Thẩm Tri Hàn chung quy là không có nói ra, không nghĩ làm nàng quá nan kham. Kia cũng không được, chính ngươi nói, thành hôn phía trước, tuyệt đối không. Diệp bất luôn tay chống Thẩm Tri Hàn ngực, chuyện này, hắn nghiêm túc lên, vậy đáng sợ Thẩm Chi Hàn đem Diệp Bất Nôn đặt ở trên giường, ngay sau đó cúi người đè ép đi lên, không cho nàng nhúc nhích. Tiêu Bốn Vương hiện tại thay đổi ý tưởng. Ách. Diệp Bất Nôn ngây người chi gian, Thẩm Chi Hàn đã cúi đầu tới muốn vấn nàng, nàng vội vàng giơ tay ngăn cản, "Không được." "Ân." Diệp Bất Nôn quay mặt đi, chán nễ, "Ta không đồng ý, ngươi chính là cường pháp ta." Thẩm Chi Hàn chọn mày, cười nhìn Diệp Bất Nôn, kia luôn nhi cũng chưa kinh Bốn Vương đồng ý. Nàng chính là sớm liền cường hắn, còn trang không phát sinh quá, nàng mới là đại đại nữ tặc, nữ lưu manh, nàng còn không biết xấu hổ nói hắn. Diệp bất ngôn đôi tay, dùng sức chống lại thẩm chi hàn ngực, dù sao chính là không được. Thẩm chi hàn hơi trọn mẩy, kia bổn vương dùng sức mạnh. Trưng 1164 có sắc tâm không sắc đảm. A! A! A! Thẩm chi hàn túi đầu dùng hôn diệp bất ngôn, nghe được nàng nhắm mắt tiếng kê ơ. Không khỏi giơ lên khóe môi, mỉm cười túi đầu hôn nhẹ nàng cổ, còn nhẹ nhàng cắn một ngụm. A Ngọc, A Ngọc. Diệp Bất Ngôn lớn tiếng thều, nhưng ở hồn linh giới A Ngọc, chính hưởng thụ vô số mỹ nam tiền hô hậu ứng, trực tiếp làm lơ Diệp Bất Ngôn tiếng la, lúc này, nàng mới không ra đi đương bóng đen, bị cái kia đáng sợ Ngụy Vương cấp ghen ghét thượng. Cho nên, A Ngọc thực tức thời đóng cửa cùng Diệp Bất Ngôn cảm giác, như vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không biết. Không có hô lên A Ngọc, mà thẩm chi hàn môi, đã tới rồi nàng xương quay xanh, cấp nàng hô to, thuần trắng, thuần trắng. Ngao ô. Nhất nghe lời thuần trắng, ngao ô kêu một tiếng, liền từ long hồn ngọc ra tới, vén lên sắc nhọn móng đuốt, chính là huy hướng về phía thẩm chi hàn. Thẩm chi hàn nhẹ liếc mắt một cái, dơ tay dễ dàng liền bắt được thuần trắng móng đuốt, vung lên linh lực. Bang một tiếng, cửa mở. Phích một tiếng, nho nhỏ thuần trắng. Tức khác như vứt vật giống nhau, bị ném đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, môn lại thật mạnh đóng lại. Nga ô, nho nhỏ thuần trắng, quỳ dạp trên mặt đất, hướng ghé vào góc tưởng chỗ Bạch Trạch, đáng thương hề hề tê ơ, cái này nam chủ nhân, hảo tàn bạo. Bạch Trạch lắc lắc cái đôi, nên, làm ngươi tưởng hư chủ nhân chuyện tốt. Thậm chi hàng nửa thân thể, mặt mày mỉm cười nhìn nhắm chặt hai mắt, cả người cứng đờ diệp bất ngôn, cười khẽ ra tiếng, trước kia. Liêu bổn vương la gan, đi đâu vậy? Vốn định nói, nàng sấn hắn hôn mê bất tỉnh nhân sự là lúc, đem hắn cắp ngủ, còn không nói Dũng khí đi đâu, nhưng ngẫm lại vẫn là tính. Có xác tâm không xác đạm được chưa? Diệp bất luôn trừng mắt, tức giận nhìn hắn một cái. Hắn trước kia không phải cũng là như vậy, nàng mới dám không kiêng nể gì đùa giỡn hắn a. Thẩm Chi Hàn cười đứng dậy, không lại áp trên người nàng, thả cũng lôi kéo chính mình có chút hỗn độn quần áo, ngôn nhi Chúng ta thành thân đi." Đứng dậy đến một nửa diệp bất ngôn, nghe được lời này, đột nhiên lại đổ trở về. Nàng này một phản ứng, làm Thẩm Tri Hàn nhíu mày, trên mặt ý cười cũng thu lên, nàng còn không muốn gả cho hắn. Diệp bất ngôn xem Thẩm Tri Hàn trên mặt có bị thương biểu tình, liền ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nghiêm túc nói, "Ta không phải không nghĩ cùng ngươi thành thân, chỉ là tìm kiếm tứ đại thần vật, luyện chế ngân hà đồ sự, là đệ nhất trọng sự." Nay cũng không xung đột, ngươi tăng cường tìm đồ vật, chúng ta đây hôn lễ liền giản lược, tìm cái trứng hôn người, trang điểm một chút, một ngày thời gian là đủ rồi. Nếu bọn họ có phu thê chi thật, vậy nên có phu thê chỉ dành, nàng có chuyện quan trọng, kia hắn giản lược cũng có thể. Hắn là sợ uy cốt nàng, sợ nàng thân chịu một ít chỉ chỉ trò trò, nếu bằng không hắn định cho nàng thịnh thế đại hôn. Diệp bất luôn nhìn kiên trì thẩm tri hàn, môi môi, sau đó bỏ qua một bên mắt Nhẫn Tâm nói, không luyện chế hảo ngân hà đồ, không hoàn thành nhiệm vụ nói, ta sẽ không thành thân. Bốn Vương liền không hiểu, chúng ta đã lời nói đến trong miệng, thậm chí hàn sửa lại khẩu, chúng ta như thế yêu nhau, cũng muốn sinh tử tương tùy, vì sao ngươi liền không muốn thành thân? Rõ ràng không xung đột sự. Diệp Bất Ngôn không biết như thế nào trả lời hắn, chỉ là liếc mắt. Thẩm Chi Hàn nhìn dụ mắt không nói Diệp Bất Ngôn, bi tử trong lòng tới, càng là cảm thấy một màn này có chút mạc danh quen thuộc. Làm hắn tâm bỗng nhiên đau đớn, liền dường như đã từng hắn liền trải qua quá một lần. Mà hôm nay, bất quá là lịch sử tái diễn thôi. Trước 1165 cùng bổn vương cùng chung chăn gối. Thẩm Tri Hàn chỉ cảm thấy đau lòng, cũng khó chịu thẩn, ở trong lòng thật dài than một hơi, Bất Đắc Dĩ nói, "Ta nghe ngươi. Ngươi đi đâu?" Diệp Bất Nôn xem Thẩm Tri Hàn xoay người liền đi, gấp giọng hỏi. Thẩm Tri Hàn nghiêng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, Không trở về phòng ngủ, chẳng lẽ ngôn nhi muốn lưu bổn vương xuân dưới, cùng chung chăn gối? Nghe này có chứa bị thương ngữ khí, Diệp Bất Ngôn liễm hạ con ngươi, cuối cùng là không có nhiều lời. Thẩm Tri Hàn ngừng nghỉ đốn trong chốc lát, thấy Diệp Bất Ngôn không nói chuyện nữa, càng là thở dài than một hơi, cũng cảm thấy tâm càng đau lên, hy vọng có một ngày, ngươi có thể cho ta càng tốt giải thích. Hắn thật sự rất muốn biết nàng vì cái gì muốn giấu giếm chuyện này, nhưng hiện tại hắn không thể hỏi nàng. Đổng phải vì nàng lưu cái mặt mũi. Diệp Bất Nôn nhìn đi nhanh rời đi Thẩm Tri Hàn, kia cao lớn bóng dáng lại là làm nàng có chút đau lòng, đồng thời cũng thực bất đắc dĩ, có đôi khi nàng căn bản là không có lựa chọn. Nhìn đóng lại cửa phòng, nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, Diệp Bất Nôn liếm hạ con ngươi, lẩm bẩm, nếu là ngươi ta đều có thể tồn tại, ta tất nhiên nói cho ngươi sở hữu. Ánh trăng sáng tỏ, kéo dài quá Thẩm Tri Hàn bóng dáng, ánh đến lay động Hắn ngồi ở trước bàn, một người đọc uống rượu ngon, nghĩ lại một lần cầu hôn, lại một lần bị cự tuyệt, liền đem ly chung rượu ngon, một ngụm uống cạn. Nam nữ ở chưa lập gia đình phía trước có phu thê chi thật, giống nhau là nam nhân không muốn thừa nhận, nữ tử ăn mệt, nhưng như thế nào tới rồi hắn nơi này, ngược lại là thân là nữ tử diệp bất ngôn không thừa nhận, hắn ngược lại thành có hại người bị hại. Nang Liên không thể giống bình thường nữ nhân, khóc lóc cầu hắn phụ trách, cưới nàng sao? Thích một cái không giống người thường nữ tử, cũng là mệt. Thẩm Tri Hàn thật dài than một hơi, đung chén rượu, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, treo ở hắc không dưới hạ nguyệt, "Nôn Nhi, ngươi rốt cuộc ở đây là vì sao đâu?" Nói xong, lại nhịn không được bi thương, đối ảnh một mình uống lên lên, một ly lại một ly hạ, có thể thấy được nỗi phiền muộn. Không biết khi nào, hạ phong càng lạnh, thậm chí Hàn đổ rót rượu hồ, toàn là tích rượu chưa ra, rượu đã uống cạn, hắn tuấn bạch mặt đã có chút men say. Trong phòng lại vô rượu, thậm chí Hàn Liễn buông bầu rượu, hơi hoảng thân mình, đi đến giường nằm đi xuống. Ngủ đi, tỉnh ngủ lúc sau, đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, về sau nàng tự nhiên sẽ nói. Thẩm Tri Hàn mới vừa nằm xuống, liền nghe được xì thanh âm, hắn mở mắt ra, thấy một con tin điểu từ mở ra cửa sổ bay tiến vào, cuối cùng ngừng ở hắn mép giường, chuyển quay tròn mắt, nhìn hắn. Đông Vương hi tin điểu, chẳng lẽ hắn có việc Thẩm Tri Hàn nhìn đến tín điểu, la hắn cùng Đông Phương Hi thư từ qua lại tín điểu, liền ngồi dậy, bắt lấy tín điểu, gỡ xuống tin, tin trùng bám vào một viên truyền âm thạch. Truyền âm thạch. Thẩm Tri Hàn nghi hoặc nhìn truyền âm thạch, Đông Phương Hi cấp này ngọn ý làm cái gì? Mang theo nghi hoặc mở ra Đông Phương Hi tin. A Hàn, ngươi thu được tin, đã là tháng 6 sơ 7 đi, đây là ngươi sinh nhật, vì cấp dưới cũng là huynh đệ, bởi vì tư tình nhi nữ Không thể đi theo Tạ Hữu, chờ ngươi giúp một tay, cảm thấy thập phần xin lỗi, dễ bề hôm nay đưa ngươi một phần đại lễ. Thẩm Tri Hàn cau mày, nhìn nhìn trong tay truyền âm thạch, đưa chính là cái này. Nay lúc trước chính là hắn đưa cho Đông Vương Hi. Khi qua một năm, ngươi trước sau truy tra cái kia sớm Hàn băng động nữ tặc, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết nàng là ai, chỉ là sợ ngươi giết nàng, vẫn luôn không nói, hiện tại lại một năm nữa sinh nhật tới rồi. coi như sinh nhật lễ nói cho ngươi, nàng là ai? Ngươi nghe một chút truyền âm thạch, liền biết nàng là ai. Chương 1166 Thẩm Chi Hàn thật sự đã biết. Nhìn đến này, Thẩm Chi Hàn liền gấp không chờ nổi dùng linh lực mở ra truyền âm thạch, thứ mau liền truyền ra kia là có, quen thuộc thanh thủy thanh âm. Đêm đó Sấm Hàn băng động cường pháp ngươi người xác thật là ta. Nghe thế câu nói, Thẩm Chi Hàn thân mình bỗng nhiên cứng đờ, Lã Ngôn Nhi. Truyền âm thạch còn có khác nói, Nguyên Lai Diệp Bất Nôn ngay từ đầu nghĩ lầm Hàn Băng Động nam nhân là Đông Phương Hi, không biết là hắn, nhưng mặc kệ là cái gì, hắn rơi rắm một năm, hơn một năm nữ tử, thế nhưng là hắn yêu nhất nữ tử. Cái loại này thân thể không khiết, sợ Diệp Bất Nôn ghét bỏ sợ hãi, lúc này tức khắc tiêu tán, chỉ còn vui sướng. Hắn tâm, hắn thân, hắn sở hữu lần đầu tiên, đều là cho Diệp Bất Nôn, đây là bọn họ tình yêu tốt đẹp. Thật lang ngôn nhi, Thật là ngôn nhi. Thẩm Tri Hàn một lần lại một lần nghe truyền âm thạch thanh âm, phảng phất âm thanh của tự nhiên, nghe hoài không chán, càng là làm hắn một chút cũng không có phiền muộn chi ý. Thẩm Tri Hàn nhắm hai mắt, nghe diệp bất ngôn thanh thúy thanh âm, đêm đó Sấm Hàn Bang động cường pháp ngươi người sắc thật là ta. Hắn ký ức về tới năm trước Hàn Bang động kia một màn, đó là hắn duy nhất có cảm giác một lần, kia hoạc nộn da thịt, kia khẩn trí cảm giác, hai người cộng phó đỉnh. Cái kia ký ức vẫn luôn tồn tại trong góc bên trong, trước kia hắn chán ghét, vừa nhớ tới, hận không thể đem kia nữ tác cấp thiên đạo vào quả, lúc này biết kia nữ tác là Hàn Đâu Yếm Nhu Nhi, liền hận không thể đem nàng đè ở dưới thân, vô số lần lặp lại đêm đó hạnh phúc. Thật là Nhu Nhi. Thẩm Chi Hàn mở hai mắt, nhìn con ở phòng thanh âm truyền âm thạch, chỉ cảm thấy đây là thế gian tốt nhất bảo vật. Âm truyền âm thạch nghe xong đã lâu, thậm chí Hàn mới nhớ tới tin còn chưa xem xong, liền lại nhìn lên. Ngươi vẫn luôn nói muốn đem nữ tặc thiên đạo vào quả, Diệp Bất Ngôn vẫn luôn không dám thừa nhận, ta cũng sợ ngươi như vậy, cũng vẫn luôn gạt ngươi. Hơn nữa sau lại ở Lăng Tiêu Điện cùng Viêm Sơn hai lần thiên âm hòa pháp, đều là Diệp Bất Ngôn lấy thân áp chế, cũng sợ ngươi không thể tiếp thu, cho nên cũng không cùng ngươi nói. A Hàn, sinh được ngày, các ngươi thiên âm hòa cùng thiên huyền băng tất nhiên pháp, cũng tất nhiên lại lần nữa cùng phòng, mà nàng thân là nữ tử, tất là ngượng ngùng. mà ngươi mượn cơ hội cùng nàng thuyết minh Hàn Bang động sự, hỡi bỏ khúc mắc. Cuối cùng sinh nhật vui sướng, sớm ngày uống đến các ngươi rượu mừng, Đông Phương Hi. Xem xong tin nội dung, nhìn đến Đông Phương Hi nói kia hai lần, là chân chân thật thật phát sinh quá, mà không phải cảnh trong mơ, lại một lần được đến chứng thật, làm thẩm chi Hàn càng thêm vui vẻ. Ngậm không phải ngậm, mà hắn vẫn luôn cừu hận nữ tặc, cũng là hắn đâu yếm Lu Nhi, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Bọn họ thân cùng tâm. đều là lẫn nhau lần đầu tiên, thật sự thật tốt quá. Thẩm Tri Hàn nhịn không được cầm truyền âm thạch, dùng sức hôn hôn, ngốc non nhi. Hắn đối nàng tâm, như thế rõ ràng, nàng như thế nào còn sẽ cảm thấy? Hắn biết nữ tặc là nàng, hắn còn sẽ sắt nàng. Nàng đối hắn, vẫn là không đủ tiến nhiệm cùng ỉ lại. Bất quá không quan hệ, ngày mai sinh nhật lúc sau, thẳng thắn việc này, làm hai người trong lòng lại vô ngăn cách, tin tưởng lúc này đây, nàng sẽ gả cho hắn đi. Thẩm Chi Hàn không khỏi nghĩ hai người bái đường thành thần, động phòng hoa chút một màn, giơ lên khóe môi, ôm truyền âm thạch, tâm tình đặc tốt đi vào giấc ngủ. Ở phương xa Đông Vương Hi, nhìn bầu trời đêm hạ hạ nguyệt, A Hàn, tuy còn có việc giấu giếm, nhưng ta có thể làm liền như vậy. Hắn sẽ không nói cho Thẩm Chi Hàn, giệp bất ngôn chân chính giấu hắn nguyên nhân, nhưng chỉ cần biết rằng, bọn họ hai người là có thể giả bất chút hiểu lầm. Chương 1167 Tuyệt không phần mộ. Hắn có thể làm, có thể đưa cho Á Hàn lễ vật, cũng liền cái này. Vô tận đêm tối, hạ nguyệt rơi hạ ngân quang, đem phiến đại địa này chiếu ùng ùng lung. Trên con đạo, hai bên đại thủ bay nhanh lùi lại, một gã ăn mặc bạch y tiểu thiếu nữ, cười hồn thú, nhanh chóng chạy băng băng. Ngung lung ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt, hình lĩnh chính là Đông Phương Lan, nàng ban khuôn mặt nhỏ, rất là lạnh lẽo. thẩm tri hẳn bọn họ đám người, thế nhưng thừa dịp nàng có việc ra ngoài, thế nhưng đi trước, mà đồng phương hy thế nhưng không nói cho bọn họ hướng đi, nàng một đường truy tra, mới theo đi lên. Thật là đáng giận, nàng chỉ là phụ mệnh đi theo mà thôi, sao liền tránh như sà huyết giống nhau tránh đi nàng. Định Lạc kia diệp bất ngôn thổi bên gối phòng, hồng nhan họa thủy, một chút đều không quá. Thẩm tri hẳn là gánh vác thiên hạ đại nhậm nam nhân, có thể nào bị tư tình nhi nữ cấp trầm trễ? Nếu Diệp Bất Nôn làm tốt hiền nội trợ, kia cũng thế, cố tình phải làm cái hồng nhan họa thủy, thế nhưng không cho thẩm tri Hàn bên người có nữ tử gần người. Quay đầu lại, nàng nhất định phải bẩm báo tộc trưởng Diệp Bất Nôn hành vi phạm tội. Cái này ý tưởng, Lam Đông Vương lan nhanh hơn tốc độ, nhưng trong giây lát nhìn một trượng ở ngoài, đột nhiên xuất hiện bóng trắng, nàng dống nhiên quát, "Dừng!" Dưới tòa hồn thú, dống nhiên dừng lại, dựa vào quán tính, Cung đỉnh tới rồi, bóng trắng vài bước ở ngoài. Đông Phương Lan nhìn bóng trắng xoay người, che mặt xa, trên người mơ hồ tản ra hoa nhài hương nữ tử, là ở Viêm Sơn định ngày hẹn nàng nữ tử. "Là ngươi?" Đông Phương Lan hơi khẩn tay, lạnh lùng nhìn trước mắt Bạch Y Nhi nữ tử, lạnh giọng hỏi, "Lần này, ngươi tìm ta lại là vì cái gì?" Lần trước ở Viêm Sơn, nữ nhân này cùng nàng nói chút lời nói, làm nàng làm một ít bất lợi với thẩm tri Hàn sự. Nhưng nàng cũng không có đáp ứng, không nghĩ tới nữ nhân này còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng còn tìm tới. Đông Phương nhất tộc tuy có nội đấu, nhưng sứ mệnh cảm rất mạnh, cũng thực trung tâm, thậm chí hẳn nếu là bọn họ chủ tử, vậy tuyệt đối không thể phản bội. Lan Nhi nhìn Đông Phương Lan trên mặt cảnh giác cùng căm thù, khẽ nhếch mày, thiển con môi, "Lần trước ngươi không đáp ứng ta, nhưng lúc này đây, ta tin tưởng ngươi sẽ đáp ứng." Phản bội chủ tử sự Ta Đông Phương Lan là tuyệt đối sẽ không làm, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Đông Phương Lan rất là kiên định nói. Đối với nàng lời nói, Lan Nhi nhẹ a một tiếng, địch ý đừng như thế đại, ta còn chưa nói đi, ngươi sao biết sẽ không đáp ứng đâu. Đông Phương Lan hử lệnh một tiếng, phản bội việc, tuyệt không sẽ làm, ngươi tái xuất hiện, liền đừng trách ta nói cho ngự vương, ngươi tồn tại. Đối với Đông Phương Lan uy hiếp, Lan Nhi chưa đem này để ở trong lòng. mà là khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, hắn đã biết lại như thế nào, các ngươi hiện tại liên thủ, đều không phải đối thủ của ta. Đông Phương Lan nhìn dưới ánh trăng dưới, một bộ bạch đi đi hề, che mặt xa, giống như dưới ánh trăng tiên tử Lan Nhi, chàn đầy nghi hoặc, ngươi một khi đã như vậy cường đại, hà tất mất công đâu. Ý gì hề nữ nhân này thực lực, muốn sát ngự vương, sát diệp bất ngôn, dễ như trở bàn tay sự, cần gì phải mất công, làm nàng làm phản bội ngự v Này ngươi liền không cần đã biết, tóm lại ngươi thay ta đem sự tình làm liền thành." Lan Nhi lạnh lẽo nói. Đông Vương Lan không thích nàng loại này chắc chắn ngữ khí, lạnh mặt, hừ một tiếng, "Ta sẽ không phản bội Ngự Vương, ngươi liền đã chết này tâm đi." Lan Nhi du mắt nhìn Đông Vương Lan, hơi chọn mày, đối nàng rất có thưởng thức cùng vừa lòng, nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Nàng còn sợ, Đông Vương Lan không đủ trung tâm đâu. Chương 1168 Tiên đoán chi thuật. Đông Phương Lan lạnh giọng nói, "Nếu biết, vậy tránh ra, đừng chậm trễ ta thời gian." Nàng con muốn lên đường, đuổi theo Ngự Vương. Bọn họ Đông Phương nhất tộc, tất nhiên có một người đi theo Ngự Vương bên người, trừ phi dị tộc, lại vô Đông Phương nhất tộc người. Lan Nhi vẫn chưa tránh ra, chỉ là nhìn Đông Phương Lan nói, "Ngươi yên tâm, lần này không cho ngươi đối phó Ngự Vương, ngược lại còn muốn giúp ngươi." Cái gì ý tứ? Đông Vương Lan nghi hoặc nhìn thái độ chuyển biến Lan Nhi, lúc này mới mấy ngày, liền thay đổi chủ ý, không phải là biến đổi biện pháp, làm nàng phản bội Ngự Vương đi. Lan Nhi ngẩng đầu nhìn Đông Vương Lan, cũng không hề quanh co lòng vòng, mà là nói, "Lần này, ta muốn cho ngươi đối phó Diệp bất ngôn." Diệp bất ngôn? Đông Vương Lan nhìn Lan Nhi gật đầu, cười nhạt cười, nàng chính là Ngự Vương chân mệnh thiên nữ, có nàng, Ngự Vương mới có thể một bước lên trời, trở thành Thiên tri Long tử. Ngươi làm ta đối phó nàng, còn không phải là gián tiếp phản bội Ngự Vương. Rốt cuộc là nữ nhân này quá thiên chân, vẫn là đem nàng trở thành ngốc tử, mới có thể làm nàng đi đối phó Diệp bất ngôn. Đối với Đông Vương Lan cười nhạo, Lan Nhi cũng không sinh khí, nếu nói, Diệp bất ngôn không giúp được Thẩm Tri Hàn, ngược lại sẽ hại hắn đâu. Chuyện này không có khả năng sự, Đông Vương nhất tộc chính là giữ ngôn giả, tự Ngự Vương sinh ra, cũng đã tính hảo. Diệp Bất Ngôn chính là Ngự Vương chân mệnh tiên nữ, tuyệt đối không thể hại hắn. Đông Phương Lan cười hồn thú, đi phía trước đi rồi vài bước, cùng Lan Nhi liền khoảng cách ba bước, nàng nhìn Lan Nhi, ngươi không cần khi ta ngốc, chúng ta Đông Phương nhất tộc tổ huấn chính là tha chết, cũng không phản bội Ngự Vương. Là ngươi quá mức thiên chân. Lan Nhi nhẹ a một tiếng, lấy ra một khối thủy tinh cầu, đưa tới Đông Phương Lan trước mặt, có thể tiên đoán không phải chỉ có ngươi, không phải chỉ có các ngươi Đông Phương nhất tộc. Cái này chính ngươi nhìn xem đi. Đông Phương Lan nhìn cái này thủy tinh cầu, ngừng đầu chàn đầy nghi ngờ nhìn Lan Nhi, ngươi cũng có tiên đoán năng lực. Tiên đoán năng lực, chỉ có bọn họ Đông Phương nhất tộc có, nghe tộc trưởng nói, bọn họ Đông Phương nhất tộc chịu quá một cái têu đế viêm nam nhân ân huệ, còn bị truyền thụ tiên đoán chi thuật, cũng chính là bói toán, mới có thể tồn tại. Mà bọn họ Đông Phương nhất tộc sứ mệnh, chính là thế thế đại đại tìm kiếm đế viêm chuyển thế, còn muốn bảo hộ hắn. Trở hắn trở lại đỉnh, trở thành thiên hạ chi chủ. Tộc trưởng còn nói, này tiên đoán thuật chỉ có bọn họ Đông Vương nhất tộc nhân tại sở. Nhưng trước mắt nữ nhân này, cũng sẽ sao? Chính ngươi xem, nhìn ngươi liền biết nên làm như thế nào. Lan Nhi vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lại đệ đệ trong tay thủy tinh cầu. Đông Vương lan tràn đầy nghi ngờ nhìn Lan Nhi trong chốc lát, có lẽ là lòng hiếu kỳ dùng hạ, nàng tiếp nhận thủy tinh cầu, như thế nào xem? ấn tụy tinh cầu, đưa vào linh lực liền có thể." Lan Nhi nói. Đông Vương Lan lại là phòng bị nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là phát ra linh lực, thủy tinh cầu hơi phía bạch quang, thực mau biến sắc, đầy trời hỏa liên, phảng phất hoa vũ, rớt xuống nhân gian. Mà ở đầy trời độ lửa dưới, một bộ hắc y trường bào thân ảnh, lấy hủy thiên diệt địa chi tư, lăng không mà đứng, mà kia nhiều đóa hỏa liên, toàn xuất từ hắn tay. La Ngự Vương Đại thấy do áo đen nam tử gương mặt, Đông Vương Lan đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nhìn Lan Nhi, nàng thật sự sẽ tiên đoán chi thuật. Lan Nhi chỉ là cười cười, ngươi tiếp tục xem, đây là tương lai đem phát sinh sự. Đông Phương Lan thu hồi ánh mắt, ngừng thở, tiếp tục nhìn thủy tinh cầu một màn, chỉ thấy đầy trời hỏa liên dưới, là thây sơn biển máu, tuy không có thanh âm, nhưng lại nhưng nghe chém giết một màn. Ma Mà kế tiếp một màn, càng la là làm nàng trừng lớn hai mắt. Trong 1169 kia chính là hắn yêu nhất người. Chỉ thấy Diệp Bất Nôn ăn mặc kim hoàng ngũ trảo kim long lăng bảo, quần áo thượng lây dính điểm điểm máu tươi, tựa nở rộ hoa mai, mà nàng lúc này cầm một phen lợi kiếm, giống như một đạo lưu quang, mang theo thế không thể đỡ khí thế, thẳng bước thẩm chi hàn. Nhiên, có hủy thiên diệt địa thực lực thẩm chi hàn, đối mặt sông tới Diệp Bất Nôn, không, có nửa điểm chênh né. Chỉ thấy kia lợi kiếm Thẳng tắp đâm vào thẩm chi Hàn Tâm Hoa, kia bắn tóe ra tới máu, nhiễm hồng thủy tinh cầu, một mảnh huyết hồng. Này! Đông Vương Lan khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lan Nhi, nhưng Lan Nhi chỉ là ý bảo nàng tiếp tục xem. Đông Vương Lan đem ánh mắt chuyển qua thủy tinh cầu thượng, lúc này thủy tinh cầu máu đã sạch sẽ, mà nàng Trố đã thấy là, thẩm chi Hàn không có nửa điểm quái dịệp bất ngôn, ngược lại còn đem nàng ngủng ở trong ngực. Kia Trương Yêu Nguyệt khuôn mặt tuấn tú thượng Lúc này Tràn Ngập bị thương, khá vậy có biểu tình, cùng với hắn không hối hận, thậm chí có thể cảm giác được hắn không ổng. Cái này làm cho Đông Vương Lan rất là khiếp sợ, rốt cuộc là có như thế nào thâm tình, mới có thể ở bị đâm nhất kiếm, còn không oán không hối hận, còn như thế thâm tình. Như thế nào? Nghe được Lan Nhi nói, Đông Vương Lan phục hồi tinh thần lại, thủy tinh cầu đã khôi phục nguyên dạng, rốt cuộc nhìn không tới cái gì. Nàng tinh tế nghĩ vừa rồi kia một màn, Thật dài hô một hơi, ngẩn đầu hỏi Lan Nhi, đây là cái gì thời điểm sự? Đây là thật vậy chăng? An mặc hắc y dị trường bào thẩm chi hàn, còn có an mặc long bào, giống như nữ đế diệp bất ngôn, còn có kia thật sâu đâm vào nhất kiếm, lại lại như thế nào một chuyện? Tiên đoan chi thuật, này còn có giả. Đến nỗi khi nào sẽ phát sinh, ai cũng không biết, nhưng tuyệt đối là tương lai sẽ phát sinh sự. Lan Nhi lấy về thủy tinh cầu. Hai mắt sáng ngời rồi lại mê hoặc nhìn Đông Phương Lan, ngươi trung tâm thẳm chi hàn, ngươi nguyện nhìn hắn chết ở diệp bất ngôn trên tay sao? Kia chính là hắn yêu nhất người a, ngươi còn cho rằng diệp bất ngôn có thể giúp được hắn sao? Đông Phương Lan nhíu mày, vừa rồi thủy tinh cầu, Thẩm Chi Hàn tao thứ một màn, như dấu vết ở trong lòng giống nhau, mà diệp bất ngôn kia ngoan tuyệt biểu tình, cũng là như thế. Diệp bất ngôn nàng thật sự ái Thẩm Chi Hàn sao? Diệp Bất Nôn nàng thật sự có thể giúp được Thẩm Chi Hàn sao? Đông Vương Lan nghĩ nghĩ, không có được đến đáp án, dùng sức lắc lắc đầu, "Không, Diệp Bất Nôn là Ngự Vương chân mệnh thiên nữ, nàng sẽ không hại Ngự Vương, tuyệt đối sẽ không." Nàng muốn tin tưởng vững chắc Diệp Bất Nôn cùng Ngự Vương duyên phận. Chính là, nhìn Đông Vương Lan không tin, Lan Nhi trào phúng cười cười, "Chẳng lẽ ngươi vừa rồi nhìn đến chính là giả? Nàng là có thể trợ giúp Thẩm Chi Hàn trở thành Tiên Chi Long tử." chính là vừa rồi kia một màn, nàng ăn mặc lộng l đảo, làm nữ đế xuất linh binh tướng, ám sát Thẩm Chi Hàn, lại như thế nào là giả? Kia lạnh băng lợi kiếm đâm vào Thẩm Chi Hàn tâm hoa, phảng phất đâm vào Đông Phương Lan trên người, làm nàng đánh cái giật mình, có chút thanh tỉnh, còn là kiên định nói, "Không, ta tin tưởng." "Tin tưởng cái gì?" Lan Nhi đánh gãy Đông Phương Lan nói, tra phúng cười lạnh, Tin tưởng một cái không đồng ý thậm chí Hàn bên người bất luận cái gì nữ nhân tới gần Diệp Bất Nôn, vẫn là tin tưởng Diệp Bất Nôn thứ thẩm chi hàn kia nhất kiếm là có khổ chung. Đông Phương Lan banh mặt, nhếch đôi môi, kia nhất kiếm, kia bắn ra màu tươi, còn có thẩm chi hàn kia chết cũng không tiếc biểu tình, tuy đều là phát sinh trong tương lai, nhưng nàng vẫn là thực chấn động, cũng không khỏi tin tưởng. Diệp Bất Nôn nàng ăn mặc lộng lẫy, nàng là muốn làm nữ đế, cho nên nàng muốn sát thẩm chi hàn. Ngươi còn phải tin tưởng sao? Muốn lưu lại mối hòa sao? Trước 1170 quân nhan nàng không sướng. Lan Nhi hơi thanh lãnh thanh âm, tựa quỷ mị mê hoặc giống nhau truyền vào Đông Phương Lan Lộ Thai, "Đông Phương Lan, ngươi trung tâm với Thẩm Chi Hàn, chẳng lẽ không phải càng hẳn là tha rằng tin này có, không thể tin này vô sao?" Đông Phương Lan lạnh mặt, không nói một lời. Lan Nhi cũng không nóng nảy, liền ở một bên chờ, bởi vì nàng tin tưởng Đông Phương Lan biết như thế nào làm. Tước có nửa nén hương thời gian, Đông Phương Lan mới ngẩng đầu lên, thẳng nhìn Lan Nhi, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Ta có mục đích của ta. Cái gì mục đích? Đông Phương Lan ép sát hỏi. Lan Nhi thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó liễm hạ con ngươi, trên người nhiều chút bi thương chi khí, ta tưởng diệp bất ngôn chết. Vì cái gì? Đông Phương Lan khó hiểu hỏi, ngươi cùng nàng có cái gì thù? Trước mắt nữ tử Trên người có nồng đậm bi thương, càng có rất nhiều oán hận, kia cổ hận ý, quá mãnh liệt. Nàng giết ta cả nhà, nàng giết phu quân của ta, nàng cướp đi ta sở hữu, ta còn ở trong thống khổ dày rủa, bằng cái gì nàng hạnh phúc tồn tại? Bằng cái gì nàng có thể làm người tốt, có bạn bè thân thích, còn có thậm chí hẳn như vậy nam nhân tin tưởng không nghi ngờ, tình so kim kiên ái nàng. Càng hỏi càng là phẫn nộ, Lan Nhi cái trán, cơn xanh bạo khởi, mắt lộ ra oán hận hung quang. Thẳng nhìn Đông Vương Lan, lại hận lại giận chất vấn, nàng bằng cái gì? Nàng quân nhan bằng cái gì ở Đâm Đế Viêm nhất kiếm, còn có thể đủ kiếp sau lại yêu nhau, mà nàng vì Đế Viêm làm như vậy nhiều, cuối cùng lại bị hắn hận, cái gì đều không có. Nàng mới là yêu nhất Đế Viêm nữ nhân, nàng mới là xứng đôi Đế Viêm nữ nhân. Quân nhan nàng không xứng. Đông Vương Lan bị nàng cái này giữ tợn biểu tình, cấm sợ tới mức sau này lui hai bước, mới đứng vững cảm xúc. Ngươi là ai? Theo nàng biết, Diệp Bất luôn căn bản là không có giết qua ai cả nhà, nữ nhân này có thể hay không là thuận miệng địa chuyện. Lan Nhi ý thức được chính mình thất thố, thu thu con người, lại chớp mắt, đã khôi phục thái độ bình thường, nhìn Đông Phương Lan nói, ngươi đừng động ta là ai, tóm lại ta là vì ngươi hảo, ngươi nguyện ý liền làm, không muốn liền bãi, liền nhìn thẩm tri Hàn Si tâm một mảnh, lại chết ở yêu nhất người trong tay đi. Đông Phương Lan nhíu nhíu mày, Kỳ thật nàng là không nghĩ tin tưởng cái này Lan Nhi, nhưng Thủy Tinh Cẩu nhìn đến kia một màn, thật sự quá chấn động. Bọn họ Đông Phương nhất tộc sứ mệnh chính là đi theo bảo hộ Ngự Vương, hiện tại nàng trước tiên đã biết tương lai một màn, nàng nên làm chính là giải trừ cái này hậu họa. Nàng tới nơi này, hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo hộ Ngự Vương. Lan Nhi thấy Đông Phương Lan còn ở do dự, còn nói thêm: "Hảo, cái này ngươi không tin?" Vậy ngươi tin tưởng Thẩm Chi Hàn vì Diệp Bất Nôn, cam tâm tình nguyện chết? Ngươi lại tưởng nói cái gì? Đông Phương Lan Cảnh giác nhìn nàng. Hiện tại đã là tháng 6 xưa 7, Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn sinh nhật, ngươi biết bọn họ trên người có Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng sự đi. Đông Phương Lan Cảnh giác gật gật đầu, thì tính sao?